Tiểu bộ thấy bên kia mở miệng, giọng điệu liền bị m ợ Còn có một đội quân hùng mạnh. Nhâm sơ dung không muốn phải m á n g muội muội, lần này miệng không lên tiếng trả lời, nhưng dưới chân vẫn không ngừng. Tống Dương muốn làm hoàng đế, Tiểu bộ không có cách nào, đem sự tình đã trải qua nói lại cho tỷ tỷ nghe. Quả nhiên có hiệu quả, Nhâm sơ dung chấn động, dưới chân một trận lảo đảo, suýt nữa k é ngã trên đất, đồng thời ngạc nhiên nhìn phía muội muội. Cái gì hoàng đế? Nói xong, lại nghĩ tới đến mình đang giận. khi không đi hỏi chuyện của hắn, quay đầu lại, trợn mắt nhìn. Tống Dương, Tống Dương lập tức thể hiện quyết tâm, ta cam đoan không có lần sau. Tiểu Bộ ra sức giữ chặt tỷ tỷ, cố làm ra vẻ, trừng mắt Tống Dương hỏi, nếu có lần sau thì làm sao bây giờ? Vừa nói ra, Công chúa điện hạ liền nhíu mày, không thể buộc hắn thế độc, lại vội vàng sửa miệng. Dù sao không được lại có lần sau. Nói xong, Tiểu Bộ đ ỗ n g nhiên phát hiện ánh mắt tỷ tỷ không biết khi nào lại chuyển hướng về phía chính mình. Dị thường cổ quái, giống như ẩn giấu một phần ý cười. Nhâm Tiểu Bộ không dám nhìn vào mắt Tam Tỷ, lập tức chuyển hướng đề tài, nói về cuộc gặp kỳ ngộ lần này ở trong Thâm Sơn. Bọn họ bình an trở về, nỗi lo lắng trong lòng Nhâm Sơ Dung cũng rơi đi, lập tức thoải mái không ít, nhưng cũng thật sự tức giận, tức giận không tự chủ được bạo phát. Tuy nhiên nghĩ đến việc nàng đem roi ngựa quật trên mặt đất hô lên ta mặc kệ, nàng đ ỗ n g nhiên muốn cười. Đây là kiểu Tiểu h à i Tử giận dỗi, nàng đều không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy. Trên đời này không ai có thể đem mình b ứ c thành như vậy, duy chỉ có Tống Dương, thêm Tiểu Bộ ở cùng một chỗ có lẽ mới được vậy. Trong lòng có ý cười, tức giận bất giác liền tiêu tan rất nhiều. Tiếp theo Tống Dương còn lấy ra cái cây t r o n g kia, không ngờ còn mang lễ vật đã trở về. Lại nhìn dáng vẻ của Tiểu Bộ gấp gáp hận không thể lên trời xuống đất, sao còn có thể tức giận? Có tiền, có binh, làm hoàng đế, nghe có vẻ giống như vừa trải qua một chuyến đi rất thú vị. mà theo câu chuyện Tiểu Bộ kể lại cuối cùng vẻ tức giận trên mặt Nhâm Sơ Dung rất nhanh đã bị sự kinh ngạc khóa lấp. Chờ Tiểu Bộ nói xong, Nhâm Sơ Dung nhéo mắt, chuyện này làm sao bây giờ? Trở về mời Cố t i ê n Sinh, Bạch Phu Nhân cùng nhau thương lượng một chút. Hai người lộ rõ vẻ mặt vui mừng. Tiểu Bộ nói, Trang đã nhận sai, tỷ tỷ cũng không nên giận nữa. Khi trở về Nhâm Sơ Dung đống nhiên nhớ tới một việc, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bộ, không có nghe thấy Tống Dương làm như thế nào Hoàng Đế. hắn sẽ tìm người tới đảm đương đại hồng hoàng đế mặc kệ tìm ai đều phải nghe lời của hắn việc này so với làm hoàng đế giống nhau tiểu bát nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tự bào chữa tiếp theo từ trong tay tống dương đoạt lấy châm ngọc soi dưới ánh mặt trời nhìn xung quanh giả ta không thấy như vậy nói xong cười hì hì đem cây châm nhét vào trong tay tam tỷ lần này nhâm sơ dung không c ự t u y ệ t trở lại yến từ b ì n h đám người tống dương rửa mặt thay quần áo tự mình thu dọn sạch sẽ trong lúc đó nhâm sơ dung mời tới thợ rèn tiêu dịch đem theo mấy bản vẽ quân khí lấy ở chỗ thiền dạ xoa cho hắn xem qua khi tiêu thợ rèn lật xem tranh vẽ quân chúa hỏi nếu dựa theo mở ỉ cụ ổ hển sách này tạo ra quân khí nam uy hẳn là không thành vấn đề vừa dứt lời tiêu thợ rèn đột nhiên vẻ mặt biến đổi t ú i đầu kinh h ô n một tiếng quân chúa bị hắn làm cho sợ hãi nhảy dựng sao tiêu thợ rèn vẻ mặt kinh ngạc ngẩng đầu nói quyển sách này ở đâu ra không ngờ còn có ghi chú phương pháp đúc m ạ c h đao Nhâm sơ dung khó hiểu, tiêu thợ rèn cũng phục hồi lại tinh thần, lắc đầu cười nói: là một phương pháp đúc chiến đao đã thất truyền, không thể tưởng lại được nhìn thấy trong cuốn sách này. Thấy cái mình thích là thèm, bệnh cũ lại tái phát, quân chúa thứ tội. Nói xong, lại nhanh chóng lật xem trang sau, lúc này mới trả lời trước hết vấn đề của thừa lân. Bản v ẽ đều có chú thích, làm được không thành vấn đề. Nhâm sơ dung mỉm cười gật đầu, lúc này dặn bảo kẻ dưới đi sao chép thành bản sao. Sau khi hoàn thành, bản sao trước hết giao cho thợ rèn đi nghiên cứu. Chờ cơm chiều qua đi, trong yến tử bình vài nhân vật đầu não lại họp mặt. Người trong phong ấp sớm đều thành đám thu đói, khi hệ nghỉ ựa rốt cục chỉ hy vọng mang về một phần tài sản lớn. Việc cấp bách chính là thương lượng như thế nào đi khai quật lấy số của cải kinh người này. Tạm thời không ai mở miệng. Bạch phu nhân, cố c h i ê u quân đều chờ, ghé vào trước bàn, cẩn thận lật xem phần bản đồ kho b á o kia. Khi trở về trên đường nội vàng, bọn họ đều còn chưa có xem qua. hơn nửa canh giờ cuối cùng nhìn qua một lần bạch phu nhân trước hết thở ra một hơi quay trở lại chỗ ngồi đám mộ lớn này gần như đều ở trong cảnh nội yến quốc thổ hầu tử quả nhiên không có tác dụng gì dù muốn đem bọn họ đi ra cũng không có cách nào khác hành động trong cảnh nội đại yến bạch phu nhân gục đầu xuống cẩn thận cân nhắc một trận lại mở miệng nói ngôi mộ nơi này đều không phải nhỏ có điểm bất ổn là làm không được phải mời người chuyên nghiệp trong nghề ra tay cố chiêu quân lần này nói chuyện không quanh co l ò n g vòng Mời người lao luyện trong nghề trả thù lao thì tính như thế nào? Việc này cũng là nỗi băn khoăn của thừa hợp trong phong ấp người tài ba không ít. Nhưng nói đến trộm mộ tất cả đám đều là người không chuyên, chúng chi lại là đi đến địch quốc hành động, chuyện này thường xuân hầu hoặc là h ồ n g ba phủ làm không được nhiều lắm. Mà trộm mộ vốn chính là nghề trong hắc đạo, đem việc này giao cho bạch phu nhân làm không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất. Nhưng lại sợ bạch phu nhân dẫn vào một đội nhân mã khác, lập tức sẽ phân ra thêm mấy thành đoàn người. thật sự không nỡ để miếng thịt béo này lại bị người ngoài tới chiếm. Bạch Phu nhân dựa theo quy củ ăn ngay nói thật. Nói chung, người đi đào bảo vật đều phải phân chia rõ ràng, cụ thể chia cho mấy thành các ngươi trước tiên cần xem xét thương lượng kỹ càng. Nhưng này lần không quá giống nhau, ta không muốn đưa người, chỉ là thuê người, trước sau tất cả mọi việc đều do chúng ta bên này làm tốt, chỉ có điều mời một hai người giỏi cùng đi một chuyến, thời điểm mấu chốt có thể phối hợp là được. Vừa vào vừa ra. Cuối cùng lấy ra bao nhiêu của b á o đều không liên quan tới người làm, gã cũng chỉ lấy phân tiền thuê kia. đương nhiên, mức tiền thuê này sẽ không phải con số nhỏ, nhưng so với khu mộ lớn chúng ta mở ra sẽ không thấm vào đâu. Cố chiêu quân hỏi đối phương vào ổ vàng, nhìn thấy tiền trong tay sau khi đi ra, có thể đổi ý hay không? Đáo vật dưới đất cho dù tốt, không có cách nào đổi thành tiền cũng chỉ có thể bày cho chính mình xem, nhưng tiền thuê là bạc trắng thật, chuyện này khác nhau không nhỏ. Cùng với phân bả bối. lo lắng dốc lòng dốc sức mình nhận nó, đồng thời còn muốn phiêu lưu tới giả, còn không bằng bán ân tình cho ta. Húng chi chuyện này không phải mua bán gậy tre, sau cuộc hợp tác lớn, ta có thể bảo đảm cho gạ tiền thuê cũng đủ ba đời sống sung sướng, hẳn là vấn đề không lớn. Bạch Phu nhân chuyển đề tài. Tuy nhiên lòng người hiểm độc, lòng tham lớn, người hiểu được rõ ràng, thấy của quý cũng không thể hồ đồ, ta là nghĩ như vậy. Bất kể là mộ nào, mỗi một chuyến ta đều sẽ tự mình đi, muốn người giảng đạo nghĩa đại gia vui vẻ. tránh nổi lòng tham. Sau khi đi ra trở mặt thay đổi, nói xong bà lộ ra một nụ cười tươi. Chúng ta ngay cả dừng lại một chút, bạch phu nhân lại chuyển đề tài. Mọi người là người một nhà, không sợ các vị c h ê cười. Thuộc hạ của tạ môn có thể dùng thật sự có hạn. ở trong phong ấp phần lớn phải lưu lại chăm sóc tiểu thư. Có thể theo ta đi yến quốc làm việc đích s ắ c cũng bất ổn. Về phần là ổ phu nhà ta, cả ngày chạy rối ren cũng không trông cậy vào hắn điều người hỗ trợ cho ta. Bởi vậy. ta muốn hướng hầu ra, quận chúa mượn một đội nhân sự, phải là người hán, tâm tư, thân thủ đều phải tốt. thừa hợp cười chân thành với bạch phu nhân, không thành vấn đề. lần này cần vất vả cho tỷ tỷ rồi. chó săn họ tạ, tạ môn đồ vốn là phản tặc nguy hiểm của đại yến, lần này là làm việc ở yến quốc, trộm mộ cũng không phải công thành, không cần ra quân ổ ạt, bằng thực lực của bọn họ như thế nào ngay cả vài nhân sự đều tiếp cận không thể tập hợp được. lời nói của bạch phu nhân rất khách khí, nhưng tâm tư lại rất sâu xa. Ta làm việc, ngươi giám sát. Nhâm sơ dung đương nhiên hiểu được ý tứ của đối phương, một tiếng tỉ tỉ đó của nàng đã đáp lại tấm lòng của bạch phu nhân rồi. Cố chiêu quân tử bên cạnh nói, việc đào bảo vật, có bạch phu nhân tự mình chủ trì, lại có tinh binh t h ư ờ n g xuân hầu tương trợ, tuyệt không có vấn đề. Theo đó mà đào ra vàng bạc liền không cần phải nói. Về phần châu ngọc đáo vật, đồ sứ tranh chữ linh tinh vẫn là bộ dạng cũ, do ta đi hô biến đi. Trước kia việc đổi b á o vật thành tiền của Tống Dương cũng là hợp tác cùng cố Triêu Quân, tuy rằng gia cự gia từng xuất hiện chút sơ xuất nhỏ, nhưng này việc này cũng không trách được lão cố, lão làm việc này thật sự rất thỏa đáng. Tuy nhiên lần này lão không đề cập đến chuyện tiền thuê. Tống Dương gật đầu nói, kiếm tiền như thế nào đã nói xong, hiện tại hãy tính xem tiền chia như thế nào. Cố Triêu Quân mỉm cười ha ha, ngươi là đại trưởng quỹ, trước tiên báo cho chúng ta cái giá. Thị Nữ đi theo bên người dân nước, lão không k h á c Tuy nhiên thời điểm có kẻ mà cả, Lão thích thừa dịp túi đầu uống nước để không cho người nhìn thấy sự thay đổi trên nét mặt của Lão. Đọc truyện online mới nhất ở chuẩn ý e c o n Bạch Phu nhân lên tiếng. Đúng vậy, phân chia như thế nào hầu gia trước tiên là nói nghe một chút, người một nhà đều dễ bàn muốn. Số của cải từ trên trời rơi xuống này, a mấu chốt nằm trong bảo huyết của Tông Dương, nhưng cẩn thận ngấm lại, nếu không có mọi người lo nghĩ tìm ra đường hầm, hắn ngay cả cơ hội nhìn thấy thiền dạ xoa đều không có. về phần sự tình phía sau rõ ràng tất cả đều là cố t r i ê u quân và bạch phu nhân đi làm thường xuân hầu thực trở thành đại trưởng quỹ ngồi ở nhà chờ vàng bạc tiền của sẽ q u ầ n cuộn không ngừng mà chảy vào địa doanh đám hồ ly không muốn mở miệng trước muốn đợi tống dương nói đầu tiên tống dương thoáng suy nghĩ thoải mái vung tay nói lớn chia thành ba phần bằng nhau lời vừa dứt cố t r i ê u quân đang uống nước trong tay t ỉ nữ không ngờ tới thở phì ngụm nước đều phun trở lại trong chén những người khác không uống nước Ai cũng không muốn mất mặt như cô Triêu Quân. Tuy nhiên bao gồm Thừa Lân, Tiểu Bộ ở trong đám người, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Mặc dù hai nhà đó không phải không có công, nhưng hầu r a phân chia thế này, không khỏi có chút hào phóng. Cô Triêu Quân lấy tay áo lau sạch miệng, đồng thời nhìn phía Tống Dương. Việc này n g ư ơ i nói giữ lời chứ? Nói xong, đảo mắt liếc về phía Thừa Lân q u a n chúa. n h â m sơ dung trông lòng không đồng ý với việc phân chia của Tống Dương. Tuy nhiên lời cô Triêu Quân nói ra, nàng vẫn không thích nghe. thản nhiên cười nói trong phong ấp này lời nói của thường xuân hầu luôn luôn chắc chắn cố chiêu quân cười một tiếng tốt thiếu niên t r ư ở n g nghĩa ta không có gì để nói chỉ có điều giống nhau trong ba thành của ta ít nhất có một nửa sẽ r ó t vào tiêu kim ổ cố lao gia có thể diện tống dương tặng quả đào hắn liền trả quả lê từ sớm đã nói rồi tiêu kim ổ không cần tống dương đưa tiền nhưng sẽ để cho tống dương một nửa cổ phần hiện tại lao cố tỏ rõ nếu đem tiền đầu tư vào nơi này không thể nghi ngờ là đưa cho thưởng Xuân Hầu Tiện Nhi. g Cho dù, Cố Triêu Quân tiếp tục nói, ta còn muốn mua đất, có tiền, Tiêu k i Mộ cần mở rộng hơn một chút nữa, ít nhất sẽ mua năm giảm, so với hiện tại sẽ rộng gấp đôi. Thừa l â n cười, không thành vấn đề, ngày mai ta sẽ mời mộ Dung đại nhân xử lý việc này. Cố Triêu Quân thật sự vui vẻ, lại nhìn về phía Tống Dương. Dựa vào ngôi mộ này, ta xây dựng Tiêu Kỷ Mộ vẫn dư giả, tuy nhiên ta không nghĩ tự mình xây dựng. Vẫn giống như trước kia từng nói, ta chỉ là trước tiên đưa rẻ một cái khung, ngươi nói xem sao? Lời của Lão thật mơ hồ, nhưng Tống Dương hoàn toàn có thể hiểu được, hỏi lại. Ngươi hay là muốn đi thuyết phục những người giàu có này đầu tư tiền vào? Cố Chiêu quân gật đầu, ánh mắt sáng ria người. Không sai. Tiểu bộ khó hiểu, có thể tự mình xây dựng, cần gì phải kéo người khác nhập bọn? Không tính kéo người nhập bọn, Tiêu Kim ổ là của ta và Tống Dương nhưng sản xuất trên đất có thể có người khác. Chuyện này phải làm xong, người ném bạc vào liền đứng cũng một chiến tuyến với chúng ta. Nói xong, cố chiêu quân mỉm cười, toàn bộ mặc kệ tiểu độ nghe có thể hiểu được hay không. Bạch phu nhân cũng không nghĩ tới tống dương lại hào phóng như vậy. Sau khi lão cố tỏ thái độ bà ta liền mở miệng nói, bảo bối dưới lòng đất, tiền muốn người không tính vào đó, tính vào đầu lão bạch nhà ta. Mặt khác ta có một chuyện tính toán cùng hầu gia thương lượng. Tống dương hỏi, xin mời bạch phu nhân nói. Nhưng bạch phu nhân lại hơi do dự. rồi lại lắc lắc đầu, xin lỗi cười nói, là ta nghĩ sai rồi, tuy nhiên chỉ là việc nhỏ, không cần phiền toái ngươi. vốn bạch phu nhân tính toán về sau kiếm được tiền, xuất ra một chút trang bị quân khí cho thạch lão đầu trong phòng ấp, xem như đáp lại sự hào phóng của tống dương, nhưng vừa nghĩ làm như vậy dấu vết quá nặng, ngược lại có vẻ nhỏ mọn. lại nói chỉ cần cổ mộ mở ra thuận lợi, trang bị cho thạch lão đầu chỉ là khoản tiền nhỏ, tống dương cũng sẽ không để ý, lễ vật này đưa ra lúc này không thích hợp, còn chẳng bằng không tặng gì. Tạm gác lại ngày sau sẽ tìm cơ hội. Nàng ta thay đổi chủ ý, Tống Dương cũng không muốn theo hỏi, đổi qua để tài mới. Nhân dịp mọi người đều ở đây, thương lượng xem hoàng đế nên chọn người nào. Khi ở khe núi, chuyện này đám người Tống Dương đã thảo luận quá một lần, lúc ấy bước đầu định ra ứng cử viên là Thi Tiêu Hiểu. Chọn Thi Tiêu Hiểu đến giả mạo hoàng đế, chỗ tốt rất nhiều, hắn muốn báo t h ủ cho sư phụ, nhất c h í đối phó mục Tiêu Yến đỉnh cùng Tống Dương, trong lòng không tồn tại tham niệm, g h không nắm giữ được lực lượng liền biến đổi. Đối nhân xử thế ngay thẳng, tri ân báo đáp, gần như có thể khẳng định tương lai bất kể nảy sinh cái gì, hắn cũng sẽ không quay đầu lại đến đối phó Tống Dương. Đối nhân xử thế trầm ổn tâm tư không tồi, chỉ cần trước tiên chuẩn bị một chút công phu hẳn là có thể đã lừa gạt chìm. Chuyển và lại Hoàng tộc gặp rủi ro, xuất gia tránh h o ạ ẩn nhẫn n ư u đồ, hòa thượng thi tiêu hiệu thân phận cũng thật thích hợp. Nhưng chọn hắn cũng có cái chỗ không ổn. Quả nhiên sau khi Nhâm sơ dung nghe đến đề nghị chọn người, nhẹ nhàng lắc đầu, thi tiên sinh không tồi. nhưng t h ở nhỏ học Phật nhiễm cái tính ta không tổn hại tới người quân đội giao cho hắn thủ có thừa nhưng công không đủ lúc bắt đầu có lẽ còn có thể ra lệnh thiền dạ xoa bao vây giết địch nhưng tới rồi về sau nói không chừng thấy sát nhiệt quá nặng hắn liền mềm lòng nói xong nàng đột nhiên c ư ờ i khổ nhìn về phía Tống Dương và lại còn chưa kịp nói với chàng thì Tiêu Hiểu mất tích Tống Dương sửng sốt nói như thế nào nhóm người Tống Dương rời khỏi trấn nhỏ không lâu phía Hồng t h à n h Phương liền báo tin cho quân chúa Thi tiêu hiệu cũng không ở Hồng Thành, có thể tra được tin tức có hạn. Thi tiêu h i ể u đích thật trở lại Hồng Thành mừng năm mới, qua tháng riêng liền rời đi, đi nơi nào không ai biết. Cùng nhau sông pha chiếm núi, đánh chiến biên ả i đại não tinh thành, Tống Dương và Thi tiêu h i ể u có rất nhiều tình cảm. Nghe nói h ò a Thượng mất tích, Tống Dương lập tức nhíu mày, nhâm sơ rung nhẹ giọng an ủi nói: Ta đã phái người đuổi theo tra xét, tạm thời còn không có tin tức. Tuy nhiên không cần rất lo lắng, tâm tư võ công của Thi Tiên sinh đều không kém gì chàng. hẳn là không có việc gì hơn nữa có người nhìn thấy hắn một mình rời khỏi h o à n g thành hướng về phía nam hắn không phải bị người ta ép đi nói không chừng là hắn có sự việc muốn làm nên mới chậm trễ thời gian không phải đi yến quốc một mình đơn độc mà đi hai điểm này khiến tống dương yên tâm một chút nói với thừa lân nàng có thể hay không tăng số người điều tra không quận chúa gật đầu không thành vấn đề ta sẽ nhờ đỗ thúc thúc hỗ trợ lúc này bên ngoài đ ỗ n g nhiên truyền đến thông báo của tần t r u y khởi bẩm quận chúa thư của vương gia nhâm sơ rung vội vàng đứng dậy nhận thư xem qua trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái nói với tiểu bộ a đại đi ngang qua tiến vào binh mã tiến vào đóng quân cách phong ấp 30 dặm chúng ta qua đó gặp chút nói xong nàng lại nhìn tống dương liếc mắt một cái còn c ó c h r ă n g nữa hoàng đế tạm thời không có ai đ ả m đương cũng may ứng cử viên này hiện tại cũng không cần chứng thực ngay cố chiêu quân bạch phu nhân đứng dậy cáo từ tống dương cùng tỷ muội nhâm gia cùng nhau chuẩn bị ngựa khởi hành tiến đến gặp nhạc phụ trên đường t ố n g dương trong đầu còn đang suy nghĩ việc phân chia vừa rồi hỏi sơ dung và tiểu bộ việc phân chia đó có phải dê quá nhiều hay không nhâm sơ dung lắc đầu cười nào có mới chia ra 6 thành mà thôi so với khi hầu r a ở tỉnh thành lấy tiền của mình mua phòng ở đốt hoàng cung bạo tay hơn nhiều chúng ta biết cũng đủ t ố n g dương bật cười ta thì cảm thấy khoản tiền kia cũng đủ nhiều ba thành với chúng ta hoàn toàn đủ dùng một khi đã như vậy cần gì phải Không đợi hắn nói xong, Nhâm Sơ Dung liền gật gật đầu. Ta hiểu được. Nói thật, ta không cho là đúng. Tuy nhiên phụ vương nếu biết việc này, hơn phân nửa sẽ khen ngươi. Tiểu bộ có điểm nghe không hiểu, nhưng ít ra có thể biết tỷ tỷ nói được là lời hay. Bởi vậy công chúa điện hạ trong lòng càng cao hứng. Chương 205 Tiểu bộ đảo. Hiện tại đã là cuối tháng 7 gần tới trung thu, Trấn Tây Vương vừa muốn đi Tây Quan đốc quân, vốn dĩ không đi ngang qua Trấn nhỏ, lão cố ý thay đổi chút lộ trình tới thăm hai nữ nhi. Kỳ thật đều đã đi đường vòng, đi về phía trước một chút, đi thẳng tới y ế n Tử Bình là được. Nhưng Lão Thái Sơn có mặt mũi của Lão Thái Sơn dù sao còn chưa thực sự đại hôn, Vương gia mới không chịu chủ động đi phong ấp của t h ư ờ n g Xuân Hầu, gửi một phong thư gọi bọn họ đến gặp. Đi mất nửa buổi, đuổi kịp binh mã thì Doanh đi gặp Trấn Tây Vương, mà ngoài dự đoán của đám người Tống Dương, Trấn Tây Vương đi tới còn có bạn đồng hành, Tả Thừa tướng Hồ đại nhân. Dựa theo lễ nghi văn b u i trước bái kiến Trấn Tây Vương, sau bái kiến Hồ đại nhân. tả thừa tướng trước cùng ba vãn bối nói dỡn vài câu, sau đó nói: các ngươi người một nhà cho chuyện, ta đợi sẽ nói sau. sau khi hồ đại nhân rời khỏi trấn tây vương chỉ nói một câu: tiểu phất ở lại, hai người các ngươi ở bên ngoài chờ. đợi một hồi, nhân tiểu bộ cười tủm tỉm đi ra. không có việc gì đâu, phụ vương nhớ con gái quá mà phải cẩn thận từng bước từng bước hỏi thăm xem xét. tam tỷ, phụ vương cứ gọi tỷ vào. trấn tây vương và tiểu bộ không nói chuyện chính sự, cha con đoàn tụ. chỉ hỏi tình hình gần đây ra sao, trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhâm sơ d u n g bước vào, lúc bắt đầu cũng không ngoại lệ, ân cần hỏi han, nhưng chấn tây vương đối với thừa lân vẫn có vài việc nghiêm túc cần nói, kéo con gái ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi: Tam Nhi, hai anh trai của con, con thấy thế nào? So dung thông minh sắc sảo, nghe xong câu hỏi liền hiểu ngay ý của phụ vương, túi đầu xuống, nhẹ nhàng trả lời: Tính cách của đại ca, thừa hưởng sự quả cảm của phụ vương, chí huynh ấy ở trên sa trường. vui nhất là khi được đánh giặc để huynh ấy quản lý công việc trong phủ sẽ làm khó huynh ấy nhị ca thích hợp hơn huynh ấy nhìn rất rõ đại cục hơn nữa suy nghĩ cẩn thận so với con chỉ mạnh hơn chứ không kém đáng tiếc nó lại là người tốt làm việc thường không q u ả quyết sau này con phải vất vả một chút giúp đỡ nó nhâm sơ dung đỏ mắt sơ dung phụ lòng a mã rồi đồng nhiên c h ấ n tây vương cười lời nói đơn thuần bộ dạng bây giờ bổn vương rất vui trong hơn nửa năm nay Nhâm sơ dung vẫn luôn bận rộn ở phong ấp, nhưng việc của Hồng ba phủ nàng cũng không bỏ qua. Chẳng qua nàng dùng t ứ c thư qua lại điều khiển mọi việc, hai bên đều được nàng xử lý gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng sự vất vả của Thừa Lân có thể n g h ĩ cũng biết được. Đôi mắt già của Trấn Tây Vương không hoa, mọi việc ông ta đều nhìn thấy được, thấy được Thừa Lân vì phong ấp mà tận tâm như vậy, lại đâu có thể không hiểu rõ tâm ý của con gái? Người làm phụ thân vẫn có gì đáng nói, ông muốn gạt bỏ bớt những công việc trong phủ trên người Nhâm sơ dung xuống. đương nhiên là nữ nhân hướng ngoại sau khi xuất giá lại không phải người một nhà nữa nhưng không phải vì đau lòng chỉ e là trách nhiệm của nàng quá nặng cả đời vương gia ghét nhất nhìn thấy cái bộ dạng phụ nữ rú ra chuyển hướng đề tài như vậy cười h ạ h ạ nào hay chuyện gia đình sau khi nói chuyện một hồi thừa lân cắn môi lấy hết sức nói phụ vương con gái muốn muốn mượn thêm cha một khoản tiền t r ấ n tây vương cười ha ha lại muốn vay nói đi lần này vay bao nhiêu thừa lân cắn răng nhẹ nhàng nói ra một con số. Trấn Tây Vương nghe xong thực sự hoảng hốt, còn nghĩ mình nghe nhầm, lại đặc biệt hỏi lần nữa. Sau khi đợi con gái gật đầu xác nhận, Vương gia kinh ngạc nói: nhiều vậy sao? Nhâm Sơ Dung vội vàng nói: rất nhanh có thể lấy lại, nhất định có thể lấy lại, lâu nhất không quá một năm. Lần này Nhâm Sơ Dung nói ra một con số rất lớn, ngay cả Hồng Ba Phủ cũng không có cách nào để lấy ra được món tiền lớn như vậy, nhưng nàng biết Vương gia sẽ có cách, trong tay Trấn Tây Vương có quân phí. Tạm thời mượn trước sau này lại lén bù vào, nhưng phải tốn vài phần tâm sức. Việc đào trộm mộ đã được xác định, của cải d ấ u trong bảo đồ chạy không thoát được, chẳng qua đi tận đại yến đào bảo vật, lại hô biến bảo vật thành tiền, sau đó mới chuyển tiền về, nhanh nhất cũng phải nửa năm phong ấp mới có thể nhìn thấy tiền. Nhâm sơ dung không muốn đợi phía trước phía sau, quân đội trong ấp đều đang chờ trang bị, chỉ cần có tiền là có thể sắp xếp ngay. Cho nên Nhâm sơ dung muốn Trấn Tây Vương giúp đỡ cùng vận chuyển chỗ ách tắc này, nhưng nói đi phải nói lại. Việc tham ô tiền công, quân phí, nếu thừa l â n không n ằ m chắc nhanh chóng thu về, cũng sẽ không nói với phụ vương. Nếu không chẳng khác nào hại chết lao ra. Trấn Tây Vương hít sâu một hơi, cẩn thận cân nhắc, trầm giọng hỏi: Thật sự có thể trả? Nhâm Sơ rung gật đầu. Trấn Tây Vương chậm rãi nói: Phải chia làm ba khoản. Khoản thứ nhất trong vòng một tháng đưa con, một tháng sau nữa ta sẽ đưa con. Khoản thứ hai, khoản thứ ba phải 2 tháng sau nữa mới có thể lấy được. Cũng không cần con một năm trả hết. trong vòng hai năm ta cũng có thể ứng phó, không được vượt quá hai năm là được rồi. thừa lân mừng rỡ, liên m ồ m n đồng ý, đôi mắt lại đỏ, t r ấ n tây vương hình như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cười, mang một câu: nha đầu ngốc gọi tiểu tử kia vào đây cho tôi. quận chúa rời đi, tống dương vào, hắn vẫn chưa biết quận chúa lại muốn vay tiền v ừ n g r a mà t r ấ n tây vương có khí thế của mình, căn bản cũng không nhắc tới việc này với tống dương. sau khi gặp mặt liền đi thẳng vào vấn đề. sơ dung. Tiểu Phất đều là những viên ngọc quý trong tay một vương. Nhìn thấy hai đứa nó, Sơ Dung gầy gò, tinh thần Tiểu t ụ y Tiểu Bộ trong trắng lộ hồng, khí sắc rất tốt. Ngụy Hoài cảm thấy, bổn vương sẽ nghĩ thế nào? Tống Dương thật thà nói, ngài muốn đánh tại hạ. Một người con gái đẹp hơn lúc trước, một người không như lúc đầu, không phải thêm phép trừ, tinh thần Tiểu Bộ tỏa sáng nhưng tuyệt không thể Tiểu t ụ y như Sơ Dung. Trong mắt phụ vương, giống như Tiểu Bộ hoàn toàn là đương nhiên, nên như vậy mới đúng, không đáng được thêm điểm. nhưng nhìn dáng vẻ của sơ dung quả thực là con rể thật đáng giận nhận bất cứ sự trách phạt gì cũng không đủ đối với câu trả lời của tống dương t r ấ n tây vương hừ một tiếng lần sau gặp lại sơ dung tốt nhất nên béo hơn một chút tinh thần nên khá hơn chút ông và tống dương không nói nữa sau đó lại nói với tống dương hồ đại nhân tìm n g ư ờ i có việc lập tức cao giọng truyền lệnh võ quan đợi ngoài cửa đi mời hồ đại nhân đến trong khoảng thời gian này cha vợ và con rể nhìn nhau cùng đợi Hồ đại nhân tới rất nhanh, còn dẫn theo một đứa nhỏ béo tròn 4-5 tuổi gì đó, thừa lân và sơ dung cũng cùng bước vào phòng. Hồ đại nhân vẫn luôn tươi cười, chỉ vào đứa nhỏ đi bên cạnh cười nói: Đây là con trai tôi Hồ Tĩnh, còn gọi là b ồ Đào, đều là cách gọi của những người phụ nữ đã có gia đình, rất khó nghe, để mọi người cười c h ê rồi. Nói xong, cho đứa con bảo bối dẫn ba người tống dương vào. Hồ Tĩnh gọi tống dương là ca ca, gọi công chúa, quân chúa là tỷ tỷ, sau đó quỳ xuống dập đầu. nó còn quá nhỏ, không phân biệt được đâu là ngang hàng, đâu là trưởng bối. Dương mắt lên nhìn, ba người trước mặt cũng cao tương đương với cha nó, người lớn chắc chắn là trưởng bối rồi. Thừa lân khụ một tiếng, vội vàng đỡ tiểu mập mập dậy. Dữ đứa bé nhìn kỹ, lập tức cười nói: Trả trách gọi là bồ đào, con ngươi vừa tròn lại vừa sáng, thật ra giống quả bồ đào. Hồ đại nhân coi đứa bé này như bà bối, vô cùng yêu thương, trường hợp này cũng không cần tự tiêu. Nghe thẳng bé được khen, cười tuét tuét. Hồ Tĩnh vừa trắng lại vừa béo, phương pháp dạy con của Hồ đại nhân, Hồ p h u nhân đặc biệt khó, yêu thương cũng không cương chiều, con trai của Tả thừa tướng là bảo bối duy nhất, Tiểu Bồ Đào có thể nằm trong t o p 10 trong tất cả những đứa nhỏ ở Nam Lý, nhưng trên người nó không nhìn thấy g i a o khí, Tiểu b ộ giơ tay vươn khuôn mặt nó cũng không náo, cười k h a n h khách, tất cả mọi người ngồi xuống, Hồ đại nhân nói với Tống Dương, lão phu muốn nhờ Thường Xuân hầu giúp đỡ, vừa khéo Vương gia phải xuất kinh đi khảo sát Tây tuyến, cùng đường nên tới, nói xong. đẩy đứa nhỏ về phía trước, tiếp tục nói, thường Xuân Hầu thấy thằng bé này thế nào? Nếu có thể dạy bảo, tôi muốn để nó nhập môn bái sư. Tống Dương giật mình, vội vàng từ chối, ta nào có tư cách dạy bảo người khác, càng không có tư cách là thầy của Tiểu Bồ Đào. Hồ đại nhân lắc đầu cười, mọi người đều là người một nhà, thực sự không cần khách khí nữa, bản lĩnh của ngươi người, người ngoại không hiểu được, ta còn không biết sao, Bồ Đào nếu có thể nhận ngươi làm thầy, thì đó là phúc khí từ kiếp trước của nó. Tống Dương vẫn muốn từ chối, nhưng Hồ Đại Nhân không để hắn nói thêm, lại nói: cũng không phải bây giờ muốn bái sư, thằng bé này vẫn còn nhỏ quá, cái gì cũng không hiểu. Ý của ta là, ngươi dẫn nó đi trước xem thế nào, trong vòng một năm dưới, nếu cảm thấy tài năng của nó có thể bồi dưỡng, thì thu nạp nó vào môn hạ. Nếu thực sự không được, thì hãy đuổi nó về cũng chưa muộn. Tống Dương càng nghe càng thấy hồ đồ, quay đầu nhìn Nhâm sơ dung, người kia cũng mơ hồ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Không chút khoa trương nói. b ồ đào chính là bảo bối của hồ đại nhân, sủng ái n â n g nưu còn sợ chưa đủ, làm sao có thể đưa đứa trẻ ra ngoài, đặc biệt lại đưa tới nơi hoang vắng như hiến tử bình. Hồ đại nhân không chút lo lắng, lại tiếp tục nói. Ngoài ra còn có nguyên do, lúc trước có một vị sư phụ đi ngang qua kinh thành, phu nhân thích làm việc tốt, mời sư phụ về nhà. Với chúng tôi thì mấy vị sư phụ như thế này cũng không coi là gì, không cần nhìn thêm, liền xin ông ấy giúp đỡ để ý tới b ồ đào. Sau khi sư phụ nhìn qua, nói nó thổ một xong thê. chỉ nghe một mình ông ta khó tránh khỏi không đáng tin, nội tử lại hỏi thêm một vị sư phụ khác đưa b ồ đ à o tới mời người ta xem cho. vị sư phụ lần này rõ ràng không biết thân phận của chúng tôi, nhưng sau khi nhìn b ồ đ à o nói gần như trước sau giống nhau ý đúc. lần này lao phu ít nhiều cũng s ọ chút không n ỡ phu nhân của hồ phủ tín phật khi tiểu b ồ đ à o chào đời bà không xem bói mà là thu xếp mời một cao tăng tới xem cho con. tất cả mọi người đều nói những lời cắt tưởng may mắn. đứa trẻ này không có cách nào tốt hơn. Nhưng sau này, đầu tiên là hai năm trước đứa trẻ bị bọn cướp cướp đi trên đường, sau đó không lâu mắc bệnh nặng, trước sau hai lần đều phải kiếp chết. Các hòa thượng ai cũng không nhìn ra. Bởi vậy hồ p h u nhân hơi chỗ dạng, không phải không tin Phật tổ, mà là không quá tin hòa thượng. Thật ra tử vi đấu số, ngũ hành bát quái học vấn m ê hoặc đều thuộc kinh dịch, Phật đồ trung thổ căn bản không học những cái này. Nói thật suy đoán số mệnh, xung c ắ t t ị hùng, tất cả hòa thượng đều là người ngoại đạo. Gần đây liên tiếp có hai vị sư phụ tìm tới đều là cao nhân nghiên cứu số mệnh và lại làm việc khiêm tốn, chỉ nổi tiếng trong một lĩnh vực nhỏ hẹp, người ngoài đều không biết. Hai vị sư phụ nói cơ bản đều giống nhau, đưa ra con đường hóa giải cũng không có nhiều sai biệt, n h ư n g cái khác đều không nhắc tới. Một thứ quan trọng nhất trong đó chính là tìm nơi hành thổ dày, hành ngục thanh tú, để đứa trẻ sống thực sự ba tháng, cái gọi là thiên tiêu địa dưỡng, sinh thiếu mệnh bổ. Phương pháp phá thổ một song thê không khó. chính là trong chốc lát đưa tiểu bồ đào vào nơi núi sâu thực hiện được é e là hơi phiền phức hồ đại nhân và sư phụ thương lượng nơi có cả thổ mục này có thể không nhất thiết dựa vào bên nỗ huyết sư phụ nghe thấy hay nói muốn dựa vào bên trong cũng được chính là sống một t r ậ n một năm đi phong ấp của thường xuân hầu chính là ở cạnh núi sâu được cho là hành thổ dày hành m ộ c tú đồng thời cũng là dựa ngoại nhất lại là nơi có bảo đảm nhất lao gia này khó tránh sẽ cằn nhằn để các ngươi thấy cười rồi h ồ đại nhân nói đại khái nguyên do, vẫn cười hạ hạ, nói với Tống Dương: "Ngươi yên tâm, đứa nhỏ không cần ngươi quan tâm, ngươi có thể phái người sắp xếp." Lão nhân vừa nói như vậy, liền chân chính xin Tống Dương giúp đỡ. Tống Dương không thể từ chối nữa, nhưng việc này không phải là phiền phức bình thường. Lúc trước không đề cập tới nếu chẳng may thằng nhóc này bị va vấp, hắn đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm. Nói tình hình hiện tại trong phong l ớ p này, mời chào binh sĩ, lén tạo quân khí, không lâu nữa còn có thể trộm mộ lấy tiền. Nói không chừng sau này còn có hoàng đế, những việc này nhớ bị người ngoài biết đều là thiên đại phiền toái. Hồ đại nhân hình như có thể đoán được Tống Dương đang băn khoăn, liền nói thêm: Cho b ù đào theo ngươi tới p h o n g ấp, từ nhỏ chỉ biết việc trong nhà, không hiểu gì chuyện bên ngoài, cũng sẽ không, không dám để ý tới chuyện khác, tuyệt đối không gây phiền cho ngươi. Nói đến nước này, Tống Dương rõ ràng nhanh chóng gật đầu. Hồ đại nhân vui mừng, cười một tiếng hạ hạ: Đa tạ lão đệ. Bây giờ bái sư vẫn sớm. nhưng lễ nghĩa không thể bỏ trước h ã y nhận học sinh ghi danh nhận một lễ của bồ đào nhất định phải nhận lễ bái sư ta đều mang tới rồi nói xong liền đặt luôn thẳng bé xuống đất t ú i đầu với tống dương tống dương lên một bậc vai v ế của mấy người trong phòng cũng lộn xộn rồi cũng may mọi người đều hiểu các cách gọi khác cũng không liên quan gì đêm đó tống dương ở lại đại doanh sáng sớm ngày thứ hai t r ấ n tây vương khởi hành hồ đại nhân mang theo con trai bà bối đi tới phong ấp cùng tống dương đợi trở về chấn lại có một trận náo nhiệt. A ý quả, Nam Vinh, La Quan, Cố Chiêu quân và Tả thừa tướng đều là người quen cũ, mọi người cùng ở trên biển, hoang dã lang bạc kỳ hồ, coi như cũng có giao tình h o a nạ. Sau khi gặp mặt nói chuyện với nhau về chuyện chạy nạn ngày trước, mấy lần cười vang, cảm giác rất thân thiết. Bố đ à o còn quá nhỏ, đi xe mấy ngày liền, ngày ngày đều ngủ không đủ, khi đến trên đường ngồi trong xe lắc lên lắc xuống, lại đang ngủ rồi, đến khi tới chấn mọi người không muốn đánh thức nó. liền bế thẳng tới hậu đường của nha môn nhất thời không biết ngủ bao lâu tiểu đào r ố t cuộc cũng tỉnh rồi còn chưa phục hồi lại tinh thần từ trong ngộ mơ hồ mở mắt nhìn không thấy phụ thân trước mặt chỉ thấy một người phụ nữ trẻ đang ngồi miệng chu lại răng thì đen đặc biệt do người bồ đào sợ hãi nhỏ giọng hỏi Cha tôi đâu cha ngươi không cần ngươi rồi đưa ngươi tới đây người phụ nữ mở miệng đen xì cười ha ha đáp lại da thịt của trẻ con mềm mại luộc lên ăn thơm n ồ n ngạt ta liều mạng với ngươi. b ồ Đào cũng không biết khí lực từ đâu mà có, n h y d ự n g lên dùng tay kéo tóc của A Y Quả. Hắc Khẩu d a o và Tả Thừa tướng nói chuyện một lúc liền chạy tới nhìn đứa trẻ. Vừa lúc b ồ Đào hoảng hốt tỉnh lại, A Y Quả cũng không làm chuyện đ ừ n g đ ắ n nhẹ răng nết miệng hù dọa người ta. Nào ngờ b ồ Đào tuy nhỏ tính cách lại rất c u ậ t cường, giật tóc nói thế nào cũng không bỏ ra. Người phụ nữ trong tòa nhà phía sau khiến đưa bé khóc, mọi người đang nói chuyện gì đó, liền chạy tới. vội vàng tách kẻ không đứng đắn và không hiểu chuyện ra. Sau khi hỏi rõ tình hình Tống Dương cười ha ha chỉ vào A Y quả nói người đáng đợi Hồ đại nhân thì lớn tiếng mắng bù đào nếu không phải quận chúa và công chúa che chở cái tát của ông ta đã hạ xuống sau khi mắng một trận thì thôi Hồ đại nhân không hề nói thân phận chỉ bắt đưa cúi đầu nhận sai với A Y quả chỉ là A Y quả mặt luôn dày bây giờ ra mặt cũng đỏ lên rồi đưa tay vội bỏ ra nâng bù đào lên đồng thời ngượng ngùng nói với thừa tướng chớ coi trách nó, đứa nhỏ dám đánh g i a m đá, l ã o h ổ rất hung mãnh, rất tốt, rất tốt. nhưng nói thật, vừa thấy bộ dạng cục lốc của tiểu bồ đào, a y quả đã thích nó luôn, nếu không cũng sẽ không nói linh tinh để treo nó. thấy vẻ mặt bị ăn hiếp của bồ đào, a y quả không ngờ lại đau lòng, nhẹ giọng thương lượng với nó. cô cô ông bé, bé không được giật tóc của cô cô. bồ đào bị nàng cô cô này nói đến mơ hồ, nhưng vẫn gật đầu, nói rất trí khí, không ăn c h á u là được rồi. Tả Thừa tướng đợi cả ngày trời, mà trong lúc này ông ấy cuối cùng cũng ở lại nha môn, mà không đi tới phong ấp, lấy lý do mình không có ý rình d ở Đợi ăn xong bữa tối, ông ta sẽ chuẩn bị về kinh, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò Bù Đào, không được ỷ vào được yêu c h i ề u mà k i ê u căng, không được phép vô lễ với trưởng tôn, trong lòng phải nhớ kỹ lời dặn ân sư như cha vờ vờ. Trước khi lên đường, thống dương cố ý tiến h ồ đại nhân vài bước, thì Tiêu Hiệu không rõ tung tích, mất tích ở hưng thành, từ tháng g i ê n g đến giờ. thuần nửa năm rồi không có tin tức. Hồ đại nhân giật mình, trầm giọng hỏi lại, có liên quan tới đại yến? Sau nhất phẩm lôi, cảnh thái, đại yến toàn bộ không có động tĩnh, nhưng với tính cách của yên đế, y càng không có động tĩnh, hồ đại nhân càng không yên. Việc này cũng chính là nỗi lo lắng của lão nhân. Nghe nói thi tiêu hiểu mất tích, phản ứng đầu tiên chính là cảnh thái ra tay. Không rõ, t ố n g dương không nhắc tới tình hình bên mình điều tra được, hắn chỉ muốn nhờ thế lực của hồ đại nhân để tìm người. Hồ đại nhân gật đầu. ta sẽ điều tra, có tin tức gì sẽ liên hệ. lập tức thay đổi lại khuôn mặt tươi cười, đi và nói lời từ biệt với những người quen. khi ông ta khởi hành, đôi mắt bù đào đ ỏ n g ầ u mắt nhìn liền khóc lớn thành tiếng. hồ đại nhân đột nhiên quay đầu nhìn nó, có nhớ những gì ta từng nói với con không? nói xong, giọng nói chịu mến hơn, nói, nam nhi có lệ. bù đào khóc thút thít, gật đầu, tiếp lời, nam nhi có lệ không dễ rơi. hồ đại nhân cười, cho nên. không được khóc. Nói xong, ông ta gật đầu với đám người tống dương và không nói các câu tiểu như xin nhờ, phiền rồi, cũng không nhìn con trai nữa. Suốt đêm rời khỏi phong ấp trở lại kinh thành. Tiên tả thừa tướng bố trí ổn thỏa cho b ồ đào. Trời đã vào đêm. Trong những ngày này nhâm sơ dung bận rộn vô cùng, đồng thời lo lắng hãi hùng. Từ phong ấp tới đại doanh đều gây sức ép cho nàng. Ban ngày thì chống đỡ với những câu nói cười của quý khách, đến bây giờ cũng không g n g hộ nổi. vốn nàng còn có việc muốn nói với Tống Dương nhưng nàng ngồi xuống ghế chưa nói được hai câu thì đã chìm vào giấc ngủ say Tống Dương không dám quay giày nàng lặng yên rời khỏi nha môn để hôm khác khi Tống Dương ngủ dậy Thừa Lân đã lại bắt đầu bận rộn trước thì phải tuyển ra một đội quân Hồng Ba vệ tinh nhuệ để phối hợp với Bạch Phu nhân phát hỏa mấy tấm bản đồ c ổ mộ dẫn theo thất thượng bát hạ và Hồng Ba vệ ăn sáng xong liền làm luôn đi thu xếp việc chỗ mộ Thừa Lân chọn lựa cẩn thận ra bốn người trong nữ vệ bên cạnh phân làm bốn nhóm ban đêm không rời khỏi bồ đ ả o hàng ngày thằng nhóc này có a mô, tí nữ của tướng phủ chăm sóc, không cần phong ấp lo lắng, nữ vệ chỉ phụ trách a n toàn. Lời nói của hồ đại nhân rất hay, nhưng thưở lân lại không dám có sơ suất gì với thằng bé. Sau đó nhâm sơ dung lại tìm mấy chủ quản công trường, chọn ra thợ thủ công cường tráng, hứa sẽ trả thù lao cao, tiến vào núi tới cổ doanh địa của sơn ca. h ê tú, t ố n g dương từng nhận lời, cung cấp nuôi dưỡng thiền giả xoa, sau này giữa phong ấp và khe núi sẽ thường xuyên qua lại. Nhâm sơ dung dự định đào ra cửa của đường hầm, không thể luôn dựa vào đám người tề thượng ba hạ mở cho cánh cửa đó được, còn phải xây thêm mấy phòng. Sau khi hoàn tất cử người tới thường trú, làm công việc liên lạc giữa hai bên. Chương 206, Luân hồi, P1. Đợi những việc này xử lý thỏa đáng, thừa lân rỗi cái thắt lưng, để tinh thần thoải mái một chút, nói với Tống Dương đang đứng cạnh. Trang ngồi trong nhà, việc từ trên trời xuống luôn không hết bận, những việc chàng đem về vẫn chưa xong. Hồ đại nhân lại giao cho một bà bối, chàng thấy thế nào? Tống Dương biết nàng chỉ tới điều gì, liền đáp: Có một vài ý giống như Bạch t i ê n Sinh gửi Tạ Tư t r ạ n g nhưng tình hình cũng không hoàn toàn giống nhau. n h â m sơ dung xoa Thái Dương, lắc đầu cười khổ nói: Ta thực sự không muốn nghĩ nữa. Chàng nói: Ta nghe. Tống Dương đứng dậy đi tới phía sau t h ừ a lần, còn chúa không rõ, cho nên đang muốn đứng lên, nhưng bờ vai lại bị hắn ấn xuống, ra hiệu ngồi xuống chớ động đậy. Đồng thời Tống Dương nói: nàng bóp như vậy cũng vô dụng. Nói xong, mười ngón tay thăm dò, giúp nàng xoa bóp thái dương. Tống Dương tinh thông y đạo, cũng quen với máu lưu thông trên đầu, sức ở bàn tay điều khiển rất ổn. vốn cho rằng xoa bóp một lúc, thừa lân sẽ nhanh chóng thoải mái, không ngờ hắn càng xoa bóp, thừa lân càng cứng ngắc, ngồi bất động trên ghế, ngay cả cổ cũng cứng. Tống Dương không dễ nói nàng thả lỏng, rõ ràng làm bộ như không biết, ho khan một tiếng, lập tức chuyển vào vấn đề. Bạch t i ê n Sinh đưa tiểu thư tới. là ra hiệu mình nguyện liên kết với phó đảng, hồ đại nhân đưa con trai, đương nhiên cũng là biểu thị thiện ý, nhưng hẳn không phải nhằm vào ta, mà là nhằm vào chấn tây vương gia, ông ta và vương gia đồng hành, lại bỏ qua điểm quan trọng này, nói một câu, tống dương im tiếng, không phải không có gì nói, mà là lúc bình thường, thừa lân đều tự nhiên tiếp lời, nhưng lần này thừa lân không nói gì, nàng cũng không nghe thấy tống dương nói gì, trong hai nàng toàn là tiếng lòng của mình, giống như vang lên như tiếng sét đánh bên h a i tống dương đợi một lúc. nhìn nàng không có ý muốn nói chuyện, chỉ có thể tự mình nói những việc triều chính ta hoàn toàn không hiểu. Hổ lão nhân đối nhân xử thế hơi giả hoạt một chút, nhưng con người thì không t ồ i Nếu thật có thể mở, từ nay hòa giải với h ồ n g bá phủ, thì đây thật là chuyện tốt. hắn nói xong mục đích việc này, thừa lân đột nhiên đứng dậy, không nói câu nào đi thẳng vào nội đường, sắc mặt tái nhợt bước đi không vững, nhìn cũng không dám nhìn t ố n g dương, hoàn toàn là một bộ dạng như chết trôi. Một lúc sau, thừa lân mới quay lại, mặt không đỏ. Sắc thái hồi phục lại bình thường. Nếu nhìn kỹ, trên người còn lưu lại một vài d ấ u vết nước. Tống Dương hiểu, q u n chúa là chạy trốn vào để dùng nước lạnh rửa mặt. Thừa Lân chưa từng có bộ dạng như vậy, đưa tay với Tống Dương. Nói tiếp đi. Tống Dương không cãi lại, tiếp tục chủ đề vừa nói. Cái khác đều dễ nói, điều không hiểu nhất chính là, Hồ Đại Nhân đạt được cái gì? Thực sự đưa con trai duy nhất tới thôn nhỏ hoang vắng này sao? Chính là để truyền tới chân Tây Vương một tín hiệu hòa hảo. Có lẽ. Tả thừa tướng nói là thật. Đầu óc của quận chúa lại lung lay lần nữa. Thổ mộc xong thề. Những thứ Tống Dương không tin nhất chính là đây. Lắc đầu cười nói, thật quá mê tín, ta không tin. n h â m sơ dung n g m nghĩ, lắc đầu cười nói, việc này thật sự không cần chúng ta khổ tâm ngồi đoán. Trong phong ấp cũng có sư phụ, để ông ta xem cho thằng bé xem thế nào rồi nói. Tống Dương không phản ứng lại nói, ai? Quỷ c ố c Lúc chàng chưa tới, lão nhìn mặt tất cả mọi người trong trấn, nghe nói cũng không kém. Tống Dương thật không biết việc này, quỷ cốc chuyên nghiên cứu kỷ môn tiêu giáp, nhưng ngũ hành b á t quái, tướng số có chỗ nào tương quan? Theo cách nói của kiếp trước chính là khi người mù học đ a cầu, chỉ là tiện thể luyện vài đường chân. Sau khi người mù được tìm đến, nghe nói để hắn xem mệnh cho thằng bé, còn có chút buồn bực. Người lớn trẻ con trong thôn này, ta đều xem hết rồi, còn xem cho ai nữa? Hắn và Chu Nho, Thợ r è n ba người vứt bỏ phong thưởng lén lút chạy tới Yến Tử Bình, đi theo Thường Xuân Hậu, bây giờ không có thân phận. Tả thừa tướng tới phong ấp, thống dương không gọi họ. Tuy bọn họ trốn ở chỗ này bị hồ đại nhân biết cũng không sao, nhưng c h u n g quy vẫn có chút xấu hổ. n g ư ờ i mù, chu nho những ngày này luôn bận rộn t r ọ n điểm hỏa, những việc ở phong ấp bố trí đại hỏa, người không ở thôn, hồng ba vệ phụng mệnh tới tìm bọn họ đến nha môn cũng không nói nhiều, là vì hắn không biết việc tả thừa tướng gửi con tới, thống dương cũng không nói rõ thân phận của bộ đảo, nói: trước tiên đừng hỏi nhiều, ngươi xem giúp vận mệnh của đứa nhỏ này đi. Chủ yếu là ngũ hành gì gì đó. Sau khi bị đưa tới tòa nhà sau, người mù hỏi ngày sinh tháng đẻ của bồ đào trước, sau đó nắm tay mập mạp của thằng bé, cẩn thận sờ lòng bàn tay, v â ơ n tay, trong miệng lẩm bẩm, không ai hiểu gã đang nhắc tới cái gì. Một lúc lâu sau, gật đầu với tống dương nói, đứa nhỏ này lúc trước từng có cao nhân xem rồi. Tống dương thấy lạ, điều này mà ngươi cũng có thể đoán ra sao? Người mù ai cũng dám bất kính, chỉ là không dám bất kính với ba người tống dương. A ý quả. và nam vinh vừa lắc đầu vừa nói thật không phải đoán là đoán được thằng bé này thổ một song thê sống ở chỗ chúng ta quả là rất có lợi chắc chắn là được người trong nghề chỉ điểm mới tới t ố n g dương ngạc nhiên hồ đại nhân nói là thật thừa lân cười với hắn nói phong thủy này cách nói mệnh lý chàng không tin cũng không thể ngăn người khác không tin nói qua lại nói lại nếu ta nếu tiểu bộ liên tiếp bị mấy vị thầy bói nói có phiền phức phải tới một nơi nào trôn tránh chàng sẽ đưa m ọ i ấy đi chứ cũng đạo lý đó mà quan tâm thì sẽ dối, thả rằng tin là có còn hơn là không. Lúc này, người mù đã xem tay, rồi lại sờ ngũ quan của thằng bé, gậy bàn tính một cái quẻ đầy đủ. Bồ đào nhắm nghiền hai mắt, bộ dáng bất cứ giá nào, mặc ra hắn đi sắp đặt. Người ngoài cũng không chú ý tới họ. Tống Dương gật đầu với lời nói của thừa lần, xem ra thật sự là nghĩ mọi việc phức tạp lên rồi, đang muốn nói gì đó, không ngờ người mù bên ngoài đột nhiên hô lên một tiếng, kiểu như động vào lò lửa. Vội rút lại bàn tay đang đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé. Tống Dương bực bội. Sao vậy? sắc mặt người mù kinh hãi, vừa lắc đầu nói. Không sao. Vừa kéo Tống Dương ra ngoài, đợi đi ra khỏi nội đường, người mù mới hỏi. Tống Minh đệ, thằng bé này là ai? Đọc truyện online mới nhất ở t r u y ề n ý icon. Tống Dương trả lời thật. Công tử đích tôn của Hồ đại nhân, tên mụ là Bồ Đào. Người mù trợn tròn mắt, do dự một lát, mới nói, giọng nói rất h ớ p Tống Minh đệ, trong lòng ngươi có chuẩn bị Hồ đại nhân sau này sợ là, é là muốn tạo phản. Thừa Lân cũng đi ra với bọn họ. Nghe vậy sắc mặt quận chúa ngạc nhiên. Lời này từ đâu mà nói ra được? Đứa bé này thân mang số mệnh thiên tử à, tương lai sẽ làm hoàng đế. Cụ thể tính thế nào, đạo lý gì, người mù không giải thích nhiều, nhưng ngựa khí rất nghiêm trọng, bộ dáng rất thật. Vạn tuế gia của Nam Lý chúng ta là hoàng đế phong long, đứa nhỏ này sao có thể làm lên long ý được? Trừ phi Hồ đại nhân tạo phản. đoạt thiên hạ nam lý khai sáng tân nguyên không đợi gã nói xong tống dương lắc đầu cười đương nhiên không quan tâm thừa lần không quan tâm lắm nhưng nghiêm cấm người mù không được phép nhắc tới việc p h ạ m hủy cho dù chỉ là trò đùa cũng không được tùy tiện nói người mù cáo từ như vậy đốt manh chạy ra phía ngoài vừa bước ra khỏi cửa gã lại dừng chân quay đầu nói tống huynh đệ sau này ta t h ư ở n g tới xem đứa bé này được không gã đương nhiên tin vào kết quả mình đoán ra định lập mối quan hệ với hoàng đế tương lai Tống Dương bị hiệt tạ nghĩ gì, cười nói, không thành vấn đề, nhưng lời của quận chúa vừa nói, quỷ cốc tiên sinh nhất định phải nhớ kỹ. sắc mặt quỷ cốc vui mừng, gật đầu đáp ứng, cười ha ha bước đi. Nhâm sơ dung cũng không nhắc tới việc của bồ đào nữa, quay sang vấn đề khác, có việc vẫn chưa kịp nói với chàng. Lần trước khi Phật đồ tới phong ấp gây rối, mấy hòa thượng chúng ta bắt được đã khai rồi, người sai k h i ê n họ gây rối cũng là người xuất gia, pháp danh tên là Vô Ngư, chính là vị sư thái. Vô Ngư rất nổi tiếng. Tống Dương cũng từng nghe nói bà ta là một kỳ nữ trong phượng hoàng thành, sơ dung, vô ngư, mộ dung tiểu huyện. Không chỉ hòa thượng tới tấn công phong ấp của Thường Xuân hầu, từ đầu năm nay, các chùa c h i ế ề n lớn ở Nam Lý thường xuyên mời dự họp, song hành với việc giảng kinh luận đạo còn nhắc nhở tín đồ yêu nhân hạ giới phải thường nghe ngóng, tất cả mọi việc đều là vô ngư sai khiến. Phật đồ của Nam Lý không giống y ê n Quốc, so ra các hòa thượng ở Nam Lý thuần túy hơn, cũng rất tàn mạn, rất nhiều chùa lớn làm theo ý mình. là một cục diện năm bẻ bảy phái. Nhưng sự tích về vị vô ngư sư thái này truyền khắp thiên hạ, là người có lòng tôn sùng phật tổ, danh vọng và địa vị bảy ở nơi đó. Lời nói của bà ta chỉ cần là việc của phật gia, những người xuất gia đều nguyện ý nghe theo. Chương 207, l u â n hồi P2 mấy hòa thượng bị tống dương bắt cũng như vậy, bọn họ rõ ràng việc gì cũng không biết, thậm chí ngay cả mặt mũi của vô ngư cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ là nhận được chuyển thư của vô ngư, liền p h á i võ tăng bắt đ ả m độ tử. Tụ tập tín đồ tấn công phong ố p t ố n g dương hơi ngạc nhiên. Các hòa thượng này ngốc như vậy sao? Sơ dung đáp, chàng không tin Phật, cho nên không biết. Trong đó cố nhiên có nguyên nhân láo hòa thượng ngu dốt, nhưng điều quan trọng hơn là thành danh của vong n ư rất tốt, cả đời bà ta không tranh đấu với thế gian, luôn tu thân tu trí truyền bá từ bi, cho nên Phật đồ đều tin tưởng. Những việc bà ta muốn làm nhất định vì phát huy Phật hiệu, có thể hiểu không? Nàng lại lắc đầu, không hiểu không được. Vậy chàng định thế nào? Tống Dương nhún vai, dễ làm, ta đi. Vừa nói bốn chữ, Tống Dương đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức thay đổi khẩu khí. Ta không biết nên làm thế nào, tất cả nghe theo quận chúa chỉ bảo. Thừa lân mừng người, vui vẻ nói, ta không dám chỉ bảo hầu gia, liền chờ thường xuân hầu có thể từ bi, trước khi làm việc có thể nhớ rõ thông báo một tiếng. Sơ Dung vô cùng tăng kích, vô ngư ở đâu nàng biết không? Nói với ta chỗ của bà ta, bắt trước rồi nói. Tống Dương nói d ứ t khoát. nói xong liền bổ sung thêm, ta dẫn hỏa đạo nhân tới phượng hoàng thành một chuyến, ta bắt người, l a o đạo phóng hỏa. thật ra đây cũng là suy nghĩ của thừa lần. thanh danh của vô ngư vừa tốt vừa vàng, không thể g i ố n g chống khua chiên đối phó, còn người này cũng không thể vô duyên vô cớ mất tích như vậy. cách khiến cửa miếu cháy, sư thái viên tịch, cách này chưa thể nói thật cao minh, nhưng quả rất thực dụng. việc này phải làm cho thỏa đáng, bảo mật, tốt nhất là ngay cả hồng ba phủ cũng không được biết. tín đồ phật giáo nam lý. lực lượng của vương phủ không thể đủ sức chống đỡ nhưng trong số thuộc hạ cũng có không ít tín đồ phật môn khó có thể bảo toàn tin tức nếu không như vậy thừa lân cũng không cần đợi tống dương quay lại nàng sớm đã điều người ra tay nhâm sơ dung nói biện pháp không tồi nhưng chàng và hỏa đạo nhân rất đơn bạc ta sợ bên cạnh vông như có người của yến đỉnh nhất định phải gọi la quan đi cùng ngoài ra cái h ò g kia trước tiên mượn cho chàng dùng tống dương cân nhắc một chút liền biết cái h ò g kia là cái gì không ngờ nói sửa xong rồi, nhâm sơ rung gật đầu, tay nghề của cao thợ mộc rất tốt, mấy ngày trước nhận được thông báo trong phủ, hắn đã làm xong h ò m khi chàng tới phượng hoàng thành ta sẽ cho người tới lấy cho chàng, để đề phòng, nhớ rõ, phải trả lại. t ố n g dương cười ha ha, ta thu dọn đã, hai người sẽ đi, dù sao trong phong ấp ta cũng không giúp được việc gì, q u n chúa n h ư m à y hay là đợi thêm một lát, nói xong, nàng hình như nghĩ tới việc gì, đột nhiên chuyển chủ đề, hỏi. Từ phong ấp tới khe núi của thiền giả xoa, đi một chuyến mất khoảng bao lâu? Tống Dương đáp: Khoảng 10 ngày. n h â m sơ dung vẻ mặt thoải mái, vậy là vẫn kịp. Nói xong, tạm thời không giải thích gì, sai người tìm chủ quản kho trong phong ấp tới, bảo Y Lập tức lấy ra thịt muối rượu ngon, chuẩn bị vận chuyển. Đợi chủ quản lệnh xuống, nàng mới cười với Tống Dương nói: Trung thu sắp tới, trong ngày Tết đoàn viên, phong ấp dù sao cũng phải có chút lễ với thiền giả xoa, chính là thời gian hơi gấp, không kịp chuẩn bị nhiều. Việc này ta muốn nhờ sơn khê tú đi một chuyến, bọn họ là người trong núi, đi sẽ nhanh. Lại muốn nhờ nam vinh làm sứ giả, nàng ấy từng gặp thiền giả xoa, khá thuận tiện. Còn nữa, việc chàng tới phượng hoàn thành cũng đợi sau trung thu đã, ngày lễ vui đầu tiên trong phong ốc, chàng thấy thế nào? Quân chúa nói hết một mạch, mới thấy tống dương đứng đó, hai hàng lông mày c h a o lại nhìn trời, hoàn toàn thất thần. Trung thu sắp tới. Một lúc lâu sau, tống dương mới lắc đầu, ta không sao. ngày tết này có thể không đón không nhâm sơ rung những mày nhìn tống dương nhưng cuối cùng vẫn không nói thêm gì sự nghi hoặc trên mặt quận chúa trở thành nụ cười chàng không muốn đón thì không đón ngày lễ nhiều như vậy không sai ta đi giúp chàng chuẩn bị hành trình kinh sư đêm đó tống dương la quan hỏa đạo nhân đều h ò a trang chuẩn bị khởi hòa hành thường xuân hầu tống dương này rất kỳ lạ bản thân hắn cũng không cần t ứ c vị hương thân trong phong ấp cũng được thuộc hạ cũng được đối với hắn đều rất thân thiết nhưng lễ nghĩa là như vậy, nhưng tiểu bồ đào mới đến chú ý nhất không cần người ngoài dạy bảo, bản thân dựa vào đại lễ từ biệt sư phụ, quỳ xuống rất quý c ủ d ậ p đầu, sau đó ngẩng đầu hỏi tống dương, sư phụ khi nào truyền bản lĩnh cho con? tống dương ôm nó, con đường võ công của ta đặc thù không có cách nào truyền cho con, hướng hồ tương lai con hẳn cũng không cần động thủ, ngoài ra thì y thuật và hạ độc, con muốn học cái nào? tiểu m ậ p m ạ p sắc mặt lộ ra ý trong lòng, hạ độc không phải là người tốt. Bồ Đào tự x ư n g là chính đạo, không thể học được. Còn về ý thuật, hình như rất nhàn chán. Nhìn bộ dạng của mấy vị lang ý thầy thuốc là biết. t ố n g Dương nhìn nó rất khó xử, liền nói: Không học theo ta cũng không sao. Trong phong ấp của chúng ta có không ít người có bản lĩnh, con tự mình đi chọn, muốn học cái gì cũng được. Đợi ta trở về rồi nói cho ta biết, ta sẽ bảo họ dạy con. Vẻ mặt Bồ Đào vui vẻ, liền vội vàng đồng ý. t ố n g Dương trả lại nó cho nhũ mẫu, sau khi cười với tiểu bộ, liền lên đường rời khỏi thôn. Hơn 10 ngày sau, khi đám người Tống Dương tới Phượng Hoàng Thành, đúng vào ngày rằm tháng 8. khi trời vừa tối thì vào tới thành, vẫn ở tại nhà trọ trước kia, nơi đây xây cao nhất trên phố. Đêm nay sẽ không động thủ, Tống Dương và bạn đồng hành chào hỏi nhau, một mình rời khỏi, hắn vẫn chưa rời khỏi nhà trọ, chỉ là đến tiền đường mua vào rượu, rồi đi lên lầu b tìm một cái cửa sổ để trèo lên nóc nhà. Có chút bất ngờ, Tống Dương trèo lên nóc nhà không lâu, trong lúc vô ý nhìn xuống, nhìn thấy người quen trên đường. một đoàn bảy tám người, trong đó có ba thanh niên hắn đều quen, ba mươi ngẩng đầu phía trước, người kia da mặt trắng n õ ó n tươi cười nịnh nọt, ở giữa tướng mạo bình thường, thái độ hưng phấn, người cuối cùng dáng người gầy yếu, phía sau còn đeo một gánh nặng, trên mặt không tỏ rõ thái độ, ánh mắt cảnh giác, không ngừng quan sát xung quanh, người đó có thân phận quan trọng nhất trong Nam Lý quốc, trốn ra xem hội đèn lồng. Tống Dương không để ý, lúc này trong lòng chỉ có hai chữ, đêm nay, Trung Thu đã tới, năm đó tô hàng đã từng nói. nàng đợi trung thu của hai năm sau, đó là đêm nay. Tống Dương vẫn chưa suy nghĩ tới tô Hàng liệu có thể đi, hắn hiểu rõ sự quyết tâm của nàng. Hôm nay nàng nhất định rời khỏi nơi này. Tống Dương chỉ đang nghĩ, nàng rút cuộc có thể trở về, nếu thật sự có thể, hy vọng nàng vẫn còn giữ được tất cả mọi k ý ức. Do đó, trong kiếp này cả đợi chờ đợi, khi nàng lại mở mắt lần nữa, đều có thể hóa thành niềm vui sướng. La Sinh Gia ra, ra liền cười k h a n h khách xinh đẹp vô cùng. Nếu không thể trở về, vậy là mất đi trí nhớ. lần sau nếu luân hồi, đừng giống với đồ ngốc bướng mình, khinh miệt lại làm khó chính mình. Nếu không thể trở về vậy thì quên đi, ít nhất sẽ không thất vọng. Đồng loại duy nhất trên thế giới đã đi rồi, Tống Dương không thể làm gì, chỉ có thể ngồi trên nóc nhà, lấy rượu đưa tiễn. Cái say phẳng phất lúc đầu lại xuất hiện. Sao trên bầu trời trong suốt, sắc đêm đều bị tinh n g u y ệ t chiếm giữ, lại yên tĩnh như trước. Những ngày v ĩ n h viễn thanh tịnh, trên đường lại náo nhiệt, khắp các ngõ nhỏ phố lớn trên đường đều r ă n g đèn hoa, khắp thế gian náo nhiệt. muốn cô độc một chỗ lại sợ t h u ậ t tình m ị c h như vậy rất tốt hắn ngồi trên nóc nhà giữa trời và đất tống dương mở vò rượu ra nhẹ nhàng uống một hụn trong miệng lại nói một câu truy n g c nhân ánh trăng nơi ngàn dặm giống như vậy tô hàng cũng đang uống không nàng ở trên cột b u ồ m thuyền đang trên biển có lẽ long vương gia cũng đang đón trung thu đêm nay gió yên sóng lặng nhưng cho dù như vậy thuyền ngoài kia vẫn khó tránh khỏi lay động cột b u ồ m rất cao từ trên đó ngã xuống bất luận là rơi ở b ò n g tàu hay rơi xuống biển rộng đều không có đường sống sót. Ánh mắt tô hàng rất điềm tĩnh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Một lúc lâu sau, thang dây bên người bỗng lay động. l a o l a o nơm nớp lo sợ lại đặt lên. Hàng tỷ, xuống dưới đi. Tô Hàng nhìn bà. Gọi ta xuống, ở dưới kêu một tiếng là được rồi. Hà Tất phải trèo lên. l a o l a o cố gắng lấy cây thang. Ta sợ phía dưới gọi là người sợ, nội nhỡ vẫn là tự mình trèo lên là thỏa đáng hơn. Tô Hàng nếu không đi xuống. Dù sao hoạt động lên một chút, bên cạnh còn một chỗ trống. Nếu đã lên đây, để ta ngồi thêm một chút, mời ngươi uống rượu. Lão l a o muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn cắn chặt rằng, nương tay chân đi tới bên cạnh tô hàng, ngồi xong vội bắt lấy cái dây thừng, nói gì cũng không buông tay. Tô Hàng cầm vò rượu trong tay đưa lại, Lão l a o lắc đầu, bà cảm thấy nơi đ ỉ không phải nơi thích hợp để uống rượu tốt. Tô Hàng không ép, lại hỏi, Lão l a o ngươi nói, thật sự có luân hồi sao? Lão l a o lập tức gật đầu. hơi do dự, đương nhiên có, luân hồi trả lại, có kiếp này thì sẽ có kiếp sau, kiếp này làm nhiều việc tốt, kiếp sau có thể đầu thai vào nhà tốt. những g à y bạn nói hoàn toàn khớp với những gì tô hàng nghĩ, tô hàng không nói thêm nữa, trong miệng lại nói lên truy mưu nhân. trong vòng luân hồi hồng thế kiếp trước, g i ọ n g ai dùng r ằ à n g gọi lại, ngâm nga một lúc, lại qua như vậy, lão lão lại khuyên, hàng tỷ, xuống đi, đêm đã khuya, nhóc con nên ngủ đi, mẫu thân không thể bảo nàng ta đi ngủ, đương nhiên. hàng cười. Chương ư ờ i c 208, huyết án trong đêm trung thu. v 1 Mọi người đều nói hoàng đế tốt cũng chỉ có ngồi trên long ỷ mới có thể hiểu được việc này không dễ làm. Thiên hạ là của c h ẫ m Cách nói này không sai, nhưng c h ẫ m cũng là của thiên hạ. Phong Long dù không đủ thông minh thế nào, nhưng ông ta đủ cẩn mẫn. Hằng ngày khi trời còn chưa sáng đã thức dậy. Nam Lý không thái bình, bên ngoài có cường quốc Hổ Lang, bên trong có nhiều tộc t r u n g sống, trong núi còn có man di ngủ đông. h ằ n g ngày đều có không ít việc chính sự chờ giải quyết, luôn làm không xong, phiền phức bất tận không thể giải quyết hết. Cho nên đêm nay Phong Long rất vui, những việc quốc sự đau đầu kia tạm thời gác lại trong thư phòng, ông ta c h u ẩ n khỏi hoàng cung, ra ngoài chơi. Đầu tiên là đi dạo quanh kinh thành xem hội đèn lồng, sau đó xem bản thân mình, cuối cùng là đi khảo sát tình hình dân tình. Chưa đến canh 3.0 quay về. Đi khắp các ngõ ngách trên đường không mục đích, một lúc lại dừng lại, ngắm hoa đang trên đầu. hoặc là chọn lựa những món đồ trên sạp bán hàng, r o n g mặc cả, phong long càng đi dạo sự hứng thú càng lên cao, tiện tay chỉ xung quanh, cười nói, cảnh phồn hoa trước mắt này chính là so với tình thành của đại yến cũng không thua kém bao nhiêu, lý công công nhỏ giọng nói, chủ thượng, lời này sai rồi, phong long khe nhíu mày, liếc mắt nhìn lý công công, ý là bất mãn, không cần nói cũng biết, thân xác lý công công không thay đổi, tiếp tục nói, tình thành của yến quốc. Được xưng là nơi trung thổ là con mắt của rồng, đó là chuyện cũ trước đây. Một ngọn lửa lớn ở nhất phẩm lôi đã thiêu sạch mọi thứ, bây giờ chỉ e vẫn là mùi vị của vụ hỏa hoạn. t ì n h thành chỉ là huy hoàng của hôm qua. Phượng Hoàng Thành mới là sự phồn vinh của hiện tại, càng lúc càng thêm rực rỡ. Sao có thể so sánh với t ì n h Thành Đại Yến đây? Dạ như thời gian này, nơi trung thổ rồng bay lên chẳng phải nơi này sao? Phong Long mặt rồng vui vẻ, cười ha ha nói, cái miệng của ngươi nhưng cũng giống như Phượng Hoàng Thành. càng ngày càng phồn hoa, Lý Công Công lập tức quay sang v ẻ linh loạn, tươi cười. Nô tài nghĩ thế nào thì nói vậy. Nói xong, y tính lùi một canh giờ, lại hạ giọng nói: Chủ thượng, thời gian sắp tới rồi, phải mau ra thôi. Có phải nên đi sớm, chiếm lấy vị trí tốt một chút? Phong Long g ậ t đầu, đoàn người chuyển hướng như vậy, hướng về phía cổng chính hoàng cung. Ngày hội trung thu, khắp trốn mừng vui, không chỉ có hội đèn lồng, đến giờ thái hậu, thánh thượng. Hoàng hậu còn muốn dẫn theo tất cả văn võ trong triều đi dạo trong thành, quả nhiên là sự náo nhiệt cực lớn. Phong Long cải trang chuồn ra khỏi cung không có cách nào để cùng tham gia đi dạo, nhưng cũng không sao, trong cung vẫn có cái bóng, sai hắn ở trên đỉnh là được. Lễ đi dạo trung thu của hoàng gia cách 2-3 năm lại tổ chức một lần, những người ở trên cao luôn muốn tận hưởng cái cảm giác được vạn dân hoan hô, thật tuyệt vời, nhưng sau khi trải qua mấy lần cũng chỉ có như vậy. Lần này Phong Long muốn xem tự mình đi dạo, trà trộn giữa dân gian. đổi lại góc độ, đổi lại vị trí, lại thấy tiếng hoan hô hẳn là cũng có hương vị khác. Chỉ nhắc tới diện mạo, cái bóng đó và phong long giống nhau tới bảy phần, đóng giả, lại rơi xa mọi người, bất cứ ai cũng không nhìn ra sơ hở. đương nhiên, muôn d ấ u diếm quần thần cũng không khó, nhưng đừng có mơ mà giấu được thái hậu, hoàng hậu. Cho nên khi mỗi lần phong long dùng tới bóng thì đều phải đến năn nỉ thái hậu trước. Dù sao cũng là cốt nhục thân sinh, thái hậu của nam lý vốn không nghiêm khắc cũng chưa nói tới quá nặng cơ hở. tuy cảm thấy con trai có chút càn quái nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng mà thôi lại thấy hàng ngày rất cực khổ nên cũng đành đồng ý phía hoàng hậu càng dễ đối phó ông ta muốn làm gì hoàng hậu không dám quản công bằng mà nói phong long vẫn là một hoàng đế không tuổi bình thường thời gian không đủ dùng không chơi bời được chính những ngày thế này mới có cơ hội cải trang ra ngoài vốn chỉ định đi dạo dù sao cũng không thể xử lý được chính sự khi phong long vừa bước tới đường lớn trước cung trên đường cấm quân đã đi làm nhiệm vụ x ử lý xong đường ra, trên nóc của các tòa nhà lớn cũng đều có thị vệ canh phòng nghiêm ngặt. Hai bên đường chật ních dân chúng, mọi người đều nể cổ lên nhìn, bàn tán xôn xao. Lý Công Công ở trước, Lý Dật Phong ở phía sau, ngoài ra còn có đám thị vệ xung quanh, đoàn người một đường c h e n trúc vây quanh hoàng đế, chiếm được vị trí tốt bên đường, lại đợi một lúc, ba tiếng pháo nổ rề đ i n h hai, cổng chính hoàng cung mở ra. Đầu tiên là cấm quân cưỡi ngựa mở đường, sau đó là bốn đoàn quân khoác giải lụa hồng. Bước chân nặng nề khẽ run rẫm trên mặt đất, phía sau tượng thần là đại đội nghi lễ. Theo hiệu lệnh của con trên, hơn trăm vệ ế n đàn ông vạm vỡ đánh võ trường tiên, tiếng hô vang dòn nhịp điệu đều đặn, uy vũ vô cùng. Sau nữa là đội nhạc, đội diễu hành, đội cờ, đội quạt tròn, cổ nhạc, kèn trống hòa quyện vào nhau, chiên c h ó đánh tỏa ra bốn phía, cờ bay p h ầ n phật đón, đón gió. Nghi thức đi bộ của hoàng đế, phong cảnh, hoa lệ của ngày c h u n g thu trong vượng hoàng thành. Cuộc diễu hành khổng lồ từ từ mà đi. thần dân ở những nơi đi qua cũng hoan hô, Lý Công Công rất vui, nói với Phong Long: Chủ thượng sáng suốt uy phong, được vạn dân ủng hộ, từ xưa tới nay chưa từng có vị quân vương nào như vậy, có thể được tận hưởng tiếng vỗ tay của vạn dân. Lại nói quá lời rồi, Phong Long thua tay, dáng vẻ không cần nịnh bợ, Lý Công Công làm như thật, lắc đầu, ngai cũng tự mình nghe thấy đấy, tự mình nhìn thấy, những tiếng cười vui của người người trên đường thật kích động, đây chính là sự kính yêu dành cho ngài, không thể là giả được. Cho tới nơi này, Phong Long đã nghe cả ngày rồi, chưa nghe thấy một lời mắng chửi nào, lại nghe những lời của Lý Công Công, trong lòng thực sự rất vui vẻ. Thật ra, ngoài Phong Long ra, mọi người đều hiểu, trong những đám người này không biết có lẫn vào rất nhiều mật thám, cho dù thực sự có án i ậ n cũng không có ai dám nói hiệu nói vượng. Bọn họ hạ giọng bàn luận. Đội nghi thức trong cung đã vượt ra khỏi quảng trường, khoảng cách giữa Phong Long và mọi người rất gần. Bảo l i ễ n xe chở Hoàng Đế, của Hoàng Đế trên cao, dèm bốn phía đều đã vén lên. v ó n g và thái hậu, hoàng hậu ngồi bên trong, thỉnh thoảng mỉm cười vẫy tay, chào hỏi bốn phía. phong long tự nhìn mình, miệng nói: phải nói, y đóng càng ngày càng giống. lý công công tiếp lời: giống nhau mà thôi, thánh thượng đích thực là con rồng có sự uy phong riêng, kẻ giả mạo đó không thể học được. đương nhiên, đặt ý vào trường h ợ p này cũng là đủ dùng rồi. hai người đang nói chuyện, bóng c h ồ n g bạ liễn đông đứng dậy, theo nghi thức đoàn xe lập tức dừng lại. việc này là rất bình thường, đi dạo trên đường. Hoàng đế thường sẽ nói vài câu nhân ái với dân chúng. Nếu từ đầu đến cuối không nói gì, sẽ không thích hợp lắm. Chỉ là Phong Long không ngờ bọn họ dừng lại trước mặt mình. Y đứng dậy, bách tính hai bên đường đều quỳ lạy trên mặt đất. Phong Long hoàng đế mặt mày nhăn nhó, thấp giọng nói: Ta dập đầu với mẫu hậu. Nói xong cũng quỳ xuống, nhưng vẫn là hai tay chống đỡ, chân không để đầu gối tiếp đất, tư thế rất cổ quái. Bóng vung tay háo lên, thái giám trước tiệu hô bình thân. Phong Long thở phào nhẹ nhõm. mặt lại khôi phục nụ cười, đợi mấy lời thăm hỏi truyền xuống, hẳn lại là những tiếng vô tay kinh thiên động địa. đường phố lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều ngừng thở, chờ lời vàng lời ngọc của thánh thượng. dây bóng hít sâu một hơi, muốn nói gì đó nhưng lại không ra tiếng. đột nhiên hắn cười lên, lộ ra một hàm răng trắng, rất đều khoảnh khắc kế tiếp, hắn xoay người, giơ tay kéo thái hậu về phía sau, dùng hàm răng nhanh trắng nuốt kia, ngoạm một phát vào yết hầu của bà. khi thái hậu kinh hãi hô lên dọn khàn khàn. trong tay y xuất ra một cái châm cái tóc, cái châm cài của thái hậu, trong n g á y mắt đã đâm vào mắt trái của thái hậu, xuyên qua đầu. trên mặt hoàng hậu, gương mặt đẹp như phượng hoàng xuất hiện nhiều vệt xanh vệt vàng. cái bóng liên tiếp giết hai người, động tác gọn gàng t h o ầ n thát, o tiếp tục giơ 10 ngón tay lên, cào xé mặt mình, đưa mắt nhìn về phía vũng máu tươi đầm đìa. 10 ngón tay cào dưới bùi tóc, xuyên qua trán, tự móc hai mắt, cào nát gò má, xé nát k h ỏ e miệng, cuối cùng nhảy dựng lên, h o a một tiếng, ngã nhào vào sườn của bảo liên. Người bình thường tuyệt đối không thể nào có sức mạnh như vậy. Sự bùng nổ của hoàng đế dữ dội vô cùng, dùng thiết truy đập cũng bất động, riêng đầu bóng đập một cái đã khiến liên gây làm đ ô i đầu cũng vỡ toang, s ắ p chết nửa người nằm sấp xuống, nửa người nằm lại trên liễn. Phong Long chỉ cảm thấy sấm sét nổ ầm ầm bên tai, ông ta chính mắt mình nhìn thấy mình giết Thái hậu, hoàng hậu và tự sát. Bất ngờ xảy ra biến động lớn như vậy, từ khi bắt đầu tới khi kết thúc chỉ 2-3 phút ngắn ngủi, nhưng đã cướp đi bà sinh mạng. chỉ có thể dùng cụm từ tà ma để giải thích việc giết người quỷ dị này. nghìn vạn người nhìn thấy, sau khi sự chết lặng qua đi, không biết người nào kinh hãi hô ra tiếng đầu tiên, khiến cả phố lớn đại loạn. bên hai phong long ù ù, trong lòng hỗn loạn, đầu g ó c đau nhức giống như bị ngàn kim châm, hoảng loạn đứng yên tại chỗ, trong chớp mắt ngã vào lòng Lý công công, trước khi ngất đi ông ta miễn cưỡng nhìn thấy, thiết vệ Lý g i ậ t phong đột nhiên rút kiếm ra, xuống tay vô tình, xuống tay giết chết hai thị vệ bên cạnh không chút đề phòng. Trung Thu trang trọn. Đêm kinh hoàng của Nam Lý. Trời sáng, Tống Dương tỉnh lại trên nóc nhà, ánh mặt trời chiếu rọi vào mắt. Sau cơn say, tinh thần còn chút hoảng hốt, thế cho nên hắn vẫn chưa phát hiện ra trên phố d ư ờ n g như rất thanh lặng. Xoa một bên mi mắt, quay người trở về phòng mình. Lập tức hắn nghe nói tới thảm kịch không thể tưởng tượng vừa xảy ra. Chương 209, huyết án trong đêm Trung thu. p 2 Đêm qua, Tống Dương ngồi trên nóc nhà tưởng nhớ tới cố nhân, La Quan không để ý sự náo nhiệt phồn hoa nên lưu lại trong phòng. Chu Nho lại không ngồi yên một chỗ được, chạy ra đường du ngoạn. Khi xảy ra huyết á n gã còn đang chen chúc với mọi người xem nghi thức. Tuy khoảng cách rất xa nhìn không rõ, nhưng cũng có thể biết chuyện gì đang xảy ra. Nghe tới quá trình của sự việc, Tống Dương trợn mắt há mồm, sau đó nói: Người chết kia không phải Phong Long. Đêm qua ta còn nhìn thấy ông ta ở trên đường, đã thay thường phục ra ngoài dạo chơi. Hoa Đạo Nhân nói: Là thế thân nổi điên, không phải phát điên, kẻ thế thân bị người ta mua chuộc. Tống Dương lạnh lùng nói, dân chúng đều nhìn thấy, hoàng đế giả chết rồi, phong long thật giờ trở thành phong long giả rồi. Đây là kế hoạch hoàn hảo. h ò a đạo nhân nghe hiểu ý tứ của Tống Dương, cân nhắc một lát, nói, Thái hậu, hoàng hậu và hoàng đế cùng một tiệu, cho nên cùng phải chết. Trong cung, người biết hoàng đế cải trang ra ngoài không nhiều, nhưng cũng không phải chỉ có Thái hậu và hoàng hậu, nhưng hai người bọn họ là quan trọng nhất. Hơn nữa người sẽ thể sống chết giữ gìn hoàng quyền, kẻ chủ mưu đứng sau tấm màn nếu muốn sự việc này viên mãn. hai người này nhất định phải chết. Phong Long thật bây giờ có lẽ đã chết rồi. là quan n g ắ t lời. sau khi lừa dối, không thể không nổ cỏ tận gốc. nếu có thể sử dụng màn thế thân, đương nhiên biết hoàng đế cải trang xuất cung, hoặc là phái sát thủ theo dõi, hoặc là mua chuộc thị vệ bên người, t ó m lại nhất định phải giết chết Phong Long, không thể để ông ta quay lại cung, việc này không thể nghi ngờ. Tống Dương đồng ý, gật đầu. chết chắc rồi. Hòa đạo nhân nghe có chút mơ hồ, nhất thời không hiểu. Không phải, ta không hiểu. Có người khống chế kẻ thế thân, lại có khả thể nhân cơ hội hoàng đế xuất cung ra tay. Nếu đã như vậy, sao không trực tiếp giết luôn hoàng đế thật? Sau đó đến ngồi trên long ủy của người thế thân, làm con rối chẳng phải là tốt sao? Nói xong, bản thân hỏa đạo nhân b ỗ n g nhận ra giả thiết này thực sự quáng ố c hừ một tiếng, lại lắc đầu nói: Ta đúng là hồ đồ rồi. Hoàng hậu, thái hậu đều không thể đồng ý, trừ phi tìm cơ hội trừ khử hai người này. Tống Dương lắc đầu. Cho dù trừ khử hai bọn họ cũng vô dụng. Không có hai người nào hoàn toàn giống. Kẻ thế thân nhìn tưởng như không có gì sơ hở, nhưng thế thân không thể giấu được người gần gũi với Phong Long. Văn võ trong triều đều là những kẻ k h ô n khéo, không thể lừa được. Nói xong, hắn thở một hơi dài. Có kẻ muốn mưu đồ c ấ p ngôi, kẻ thế thân này có thể phát huy tác dụng lớn nhất, cũng chính là nói với toàn thiên hạ, Phong Long Hoàng Đế đã chết, phải lập tân quân khác. Phong Long còn trẻ, con trai lớn chưa đầy 4 tuổi, còn chưa hiểu chuyện. Mà Thái hậu. Hoàng hậu cũng đã bỏ mình, thế lực gia tộc thân hậu của các nàng có lẽ vẫn hùng hậu nhí chi ấy. Nhờ ỉn tạm thời không có ỉm phát lực, thiếu hai nhân vật mấu chốt này, thằng bé kia không có có hội ăn c ó l ạ Quan lắc đầu than thở, việc này làm người ta nghe g i ợ người, nhưng cũng thật đóng đinh phong long rồi. Cho dù ông ta không chết cũng vô dụng, không quay lại được. Việc này hẳn là nội bộ trong triều đấu đá. Chu Nho lại hỏi, l ạ Quan gật đầu, đây là điều đương nhiên, lại không phải khởi nghĩa trong dân gian hay ngoại cường xâm lấn. chắc chắn là có người muốn mưu đoạt hoàng vị nên mới lên kế hoạch loại bỏ phong long chính là nội chiến chu nho lại gần tống dương thăm dò hỏi người có thể làm được việc này thế lực trong triều nhất định không nhỏ hẳn là dính dáng tới con cháu hoàng tộc nếu không cho dù giết phong long y cũng không đảm đương nổi ngôi vị hoàng đế tống lao đệ ngươi xem người này có thể là ai chân tây vương tống dương hỏi lại hòa đạo nhân thốt lên nói người cũng nghĩ vậy là người nghĩ như vậy tống dương cười khổ một chút ta thật hy vọng là vương gia làm. đáng tiếc, không thể là ông ta. nếu vương gia thật sự có mưu đồ lớn như vậy, ông ta sao có thể không chấn thủ ở phượng hoàn thành? phong long là trước tiên giết người, sau đó tự sát, đều không phải là tội ám sát hành t h í c h vua, không cần phải rời khỏi kinh sư. cho dù vương gia không ở đây, h ồ n g phủ cũng không thể không có người chấn thủ. mà lần trước khi gặp mặt, chấn tây vương gạt bỏ gánh nặng trên người thừa lần xuống, hoàn toàn trái ngược. kẻ đứng sau màn này chính là muốn nhân cơ hội chấn Tây Vương không có ở kinh thành để ra tay, n h u Đồ đại sự. La Quan thở dài một hơi, nói: Nam Lý gần đây không thể thái bình rồi. lập tức không nói chuyện này nữa, hỏi Tống Dương: Việc của chúng ta làm thế nào? Làm theo kế hoạch, phải nhanh lên mới được, càng nhanh càng tốt. Sau khi bắt được Lao Nico, làm phiền tiền bối mang bà ta về phong ấp. La Quan nhíu mày: Ta áp giải bà ta về phong ấp. Còn ngươi, ở lại sao? Tống Dương gật đầu. Mấy ngày nữa, Thừa Lân và Trấn Tây Vương sẽ lập tức trở về. Ta ở lại xem có thể giúp được gì không. Trời sáng. Phong Long được tạt nước lạnh, tỉnh lại, tỉnh táo trở lại. Ông ta thậm chí còn ngỡ là những việc xảy ra đêm qua chỉ là một cơn ngất n g nhưng khi ông ta mở mắt ra, lập tức thấy thất vọng. Nóc nhà bị dập nát, những lỗ thủng lớn nhỏ xuyên qua. Có thể nhìn thẳng lên bầu trời. Dưới thân giải một tấm chiếu cũ nát, hờ nhờ như còn có một con côn trùng không biết tên gì đang bỏ qua. không phải là tẩm cung xa hoa mà là ngôi nhà tranh rách nát. đột nhiên bên tai nghe thấy một tiếng kinh hãi. vạn tuế, ngài, tỉnh rồi. lý công công khuôn mặt vừa trắng lại vừa béo, nước mắt nước mũi vòng quanh. nhìn hoàn cảnh trước mắt, lại nhớ lại những chuyện đêm qua, phong long có thể hiểu được rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. đầu óc rối loạn, nhưng lúc này ngàn lần không thể loạn. phong long muốn hít sâu chấn tĩnh, nhưng không ngờ lại có một trận đau đớn kịch liệt, khiến ông ta không kìm nổi kêu lên một tiếng thảm thiết. đến lúc này. Ông ta mới phát hiện mình bị thương, vết thương đã được băng bó, vết máu cũng đã loang lổ trên miếng vải. Lý Công Công vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, v ộ i tiến lên phía trước, giọng nói nước nở. Vạn Tuế cẩn thận long thể, ngài tĩnh dưỡng cho khỏe, có việc gì? Lời còn chưa nói xong, chiếc cửa gỗ treo bên ngôi nhà tranh động một tiếng bị phá vỡ, một thanh niên gầy yếu trên người đầy máu, bước vào không vững, trên mặt vẫn là không có chút biểu cảm. Phong Long còn mơ hồ nhớ rõ cảnh tượng trước khi hôn mê, cắn răng khiển trách. Lý Dật Phong, kẻ vững bản. Lý Công Công bên cạnh vội vàng quỳ g i p xuống đất, không nói. Vạn Tuế, họa trời sáng đêm qua, toàn bộ dựa vào mình hắn liều chết chém giết, mới bảo vệ được cho ngài trốn ở đây. Phong Long sừng sốt, bất chấp vết thương đau nhức, hỏi Lý Dật Phong. c h ấ m đêm qua rõ ràng nhìn thấy ngươi tàn sát hộ vệ, thảm họa đi tuần chợ hiện ra, thần nghĩ kẻ ngỗ nghịch nhất định sẽ phái người ám sát, hắn tuyệt không để bệ hạ hồi cung, hắn có thể mua được mạng của kẻ thế thân. thì cũng có thể mua được toàn bộ thị vệ bên cạnh vạn tuế. Thần không phân biệt được là ai, chỉ có ra tay, giết hết toàn bộ để tránh hậu họa. Nói xong, Lý Dật Phong từ trong ngực lôi ra chút thuốc, dặn dò Lý Công Công: Hoa với nước sạch, ta phải thay thuốc cho vạn tuế. Lý Công Công đứng dậy, nơm nớp lo sợ đi ra cửa. Lý Dật Phong tiếp tục nói với Phong Long: Thần không làm tròn bổn phận, không thể hộ tống vạn tuế hồi cung. Khi trên phố đại loạn, Lý Dật Phong giết chết các hộ vệ khác. Cho dù muốn thừa dịp hộ Tống Phong Long hồi c ù n g nhưng liền gặp thích khách đón đầu, trở về rõ ràng là chỉ có con đường chết, chỉ có vừa đánh vừa lui. May mà đám người hỗn loạn lại trở thành tấm lưới hộ vệ cơ tốt, cuối cùng chạy trốn được tới đây. Lý Dật Phong bị trọng thương, Phong Long cũng bị bắn trúng tên hôn mê. Lúc đó ông ta kêu lên một tiếng thảm thiết, tỉnh lại rồi lại hôn mê. Nghe những việc vừa trải qua, Phong Long hỏi: Tại sao ngươi không giết Tiểu Lý? Thần biết mình không bị mua chuộc, mà người thần ghét nhất. không tín nhiệm nhất chính là Lý Công Công, việc này trong cung đều biết. Bệ hạ mỗi lần cải trang du hành, thần đều canh t r ừ n g ông ta, ông ta không biết võ công, trước mặt thần căn bản không có cơ hội ra tay. Cho dù kẻ n g u nghịch đó thực sự đã bị hung thủ mua chuộc, cũng không thể chọn ông ta, vì mua chuộc cũng vô dụng. Phong Long đột nhiên có chút tò mò, ngươi tại sao không tín nhiệm hắn? Sau khi hỏi, ông ta chính mình cũng không kìm nổi cười khổ. Lúc này, không ngờ còn có thể nghĩ tới việc hỏi những câu hỏi nhàn rỗi này. trước đây thần cảm thấy ông ta là một tiểu nhân chỉ biết m ị n h nọt không đáng tín nhiệm lý giật phong trả lời thật lòng nhưng thần sai rồi đêm qua khi thần đầu đả với thích khách đều dựa vào ông ta có ngải mới có cơ hội thoát nạn phong long hiểu được tình cảnh của mình bởi vậy cũng trở nên nghi thần nghi quỷ hạ giọng nói vậy có phải là có người đoán chắc cá tính của ngươi lý giật phong hiểu ý của văn tuế liền lắc đầu khi thích khách giết tới thần đã không thể bận tâm tới bệ hạ lúc đó Lý Công Công có cơ hội ám sát lớn nhất. Ông ta là người trung thành. Nói xong, Lý Dật Phong trầm mặc một lát, lại nói: Thật ra thần cũng không biết, trong số đám thị vệ mà thần giết đầu tiên, rút cuộc có nghịch tặc hay không. Phong Long thở dài: Ngươi vô tội, có công, có công hộ giá. Trước đó khi bị hoàng đế nghi hoan, nói mình là cùng phe với quân phản tặc, bây giờ lại được phong Long khen có công, Lý Dật Phong vẫn không hề biểu lộ thái độ gì. Trời sáng, Tô Hàng mở mắt. Lão l a o dậy sớm hơn thường ngày, nghe thấy tiếng gõ cửa, tiến vào trong khoang thuyền, trong mắt tràn đầy từ ái, lặng lặng nhìn về phía Tô Hàng. Một lát sau bà đống nhiên khóc, nước mắt đã làm nhòa lớp phấn trắng, trên mặt còn lưu lại dấu vết. Tô Hàng hơi bất ngờ, người sao vậy? Trung thu qua rồi, hàng tỷ vất c ò n Lão Nô rất vui, thật sự rất vui. Lão l a o không biết thân thế, lai lịch của Tô Hàng, nhưng bà biết ý muốn chết của nàng. Khi mới ra biển, Tô Hàng nói với bà, Tết Trung thu này nàng sẽ rời đi. nghe vậy, tô hàng g ậ t đầu nhìn nhóc con đang ngủ say bên cạnh mình, giơ tay nhẹ nhàng vuốt chán nó, động tác nhẹ nhàng mà đầy yêu thương. lão lao cũng tiến lên, cười nói: lúc mở mắt to rất giống hàng tỷ, nhưng khi nhắm mắt nhìn lại, lại giống tống dương nhiều hơn. tô hàng không để ý lão lao nói gì, mà thì thào nói: ta không còn lưu luyến hồng trần, hồng trần lại không buông tha cho ta, lão lao. nói xong, nàng đột nhiên cười, rất vui vẻ, giơ tay vuốt bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ. đứa trẻ trong lúc ngủ mơ nhíu mày, bĩu môi, nhẹ nhàng buông tay, lại nắm chặt ngón tay mẹ, tiếp tục g i ấ c ngọc đẹp. chương 210, t a thất thế người phá quan. khi Lý Công Công trở về gã ở trần tay ôm bộ y phục của mình trước ngực bộ y phục hoàn toàn nước s ú n g bên ngoài gian nhà tranh có một cái giếng trong giếng có nước trên miệng giếng có dòng rọc dây thừng đều có nhưng gầu múc nước cớ lẽ khi chủ nhà rời khỏi đã mang theo rồi. May mà Lý Công Công trong lúc nguy cấp đã nhanh trí cởi y phục cột vào dây thừng thả xuống giếng cho háo nhún g xuống nước. Lý Dật Phong tháo giải băng của Phong Long, dùng nước sạch rửa miệng vết thương. Sau khi đắp thuốc mới lại băng lần nữa rồi đứng lên. Sau đó Lý Công Công vắt nước từ y phục chủ nhân uống một chút. Chỉ mới hôm qua Kim bôi quỳnh dịch, chén vàng rượu ngon, thượng phẩm hương trà, không ngờ hôm nay con người quyền thế như thế này lại phải uống nước lã. Sa sút đến như vậy, Lý Công Công không khỏi rơi lệ. Phong Long ngữ khí yếu ớt. đưa mắt nhìn sang phía Lý Dật Phong, liệu có cơ hội quay trở lại hoàng cung không? Phong Long biết thế là ông ta xong rồi, tự mình làm cái việc điên rồ trước văn võ bá quan, một nửa dân chúng trong thành trước tiên phát điên giết người, sau đó tự sát, tất cả mọi người coi như Phong Long đã chết, ông ta đã không còn thân phận gì nữa rồi. Ngay cả có đem chân tướng sự việc công bố ra trước thiên hạ cũng vô dụng, trận đại họa này xét đến cùng là do chính ông ta ham vui mà gây ra. Hoàng đế không tham gia đi dạo. tìm người thế thân lừa gạt con dân trong thành đây không những đã tạo cơ hội cho kẻ ác mà còn gây phiền hà cho thái hậu và hoàng hậu hoàng đế mà như thế là đệ nhất hôn quân ở nam lý sao còn đủ tư cách ngồi lại trên ngai vàng vừa nghĩ đến đó nhất là nghĩ đã làm liên lụy tới thân mẫu thái hậu phong long thấy trong lòng vô cùng đau đớn hồi cung không phải vì để lại làm hoàng đế chỉ là phong long đang nghĩ nếu như chính mình không trở về thì hung thủ kia thực sự được như ý nếu có thể trở về bất chấp sinh tử Chỉ ít còn có thể làm cho đối phương gặp chút phiền phức, còn có thể tái đấu một trận với đối phương. Đáng tiếc là Lý Dật Phong trả lời rất dứt khoát, không thể quay về, chỉ có thể đợi ở chỗ này, những nơi khác đều không thể lại được. Trong lòng đã dự đoán được câu trả lời, không cần nghĩ cũng biết, đã tự mình trốn đi, thì tất cả những nơi quan trọng trong kinh mình có thể đến, toàn bộ sẽ bị giám sát chặt chẽ. Trong thành còn có không biết bao nhiêu mật thám tới lui tuần tra tìm kiếm, chỉ cần mình vừa xuất hiện thì chắc chắn sẽ chết không thể nghi ngờ. sau đó, Lý Dật Phong lại hạ giọng nói, b y hạ thứ cho thần tội bất kính. nói xong thân mình mềm n ú n cũng ngã vật xuống. hắn tối qua chém giết tới nửa đêm, bị thương rất nặng, đến giờ cũng không thể trụ được nữa. Phong Long thở dài, người không có tội. đây là đâu? vừa dứt lời, đông nhiên một hồi tủ và lớn chuyển từ bên ngoài vào, liền theo đó là tiếng reo hò vang lên. Lý Công Công sợ hãi, run lẩy bẩy, gần như đứng không vững. Lý Dật Phong thì ngược lại. Thân thể bất động muốn bật ngay dậy nhưng vì trọng thương kiệt sức muốn hộ tống chủ nhân rốt cuộc không có cách nào đứng lên nổi. May mà tiếng reo hò, tiếng tủ và tuy cách đó không xa nhưng không hướng về phía bọn họ. Những âm thanh sau một hồi không ngừng huyên náo dần hướng về phía hoàng cung mất hút. Lý Dật Phong tập trung tinh thần nghe ngóng cho đến khi bên ngoài thực sự yên tĩnh, hắn mới cố hết sức mở miệng trả lời câu hỏi lúc trước của hoàng đế. Chúng ta ở bên cạnh biệt lai thiên viện, căn nhà tranh nằm sát ngôi miếu cũng khó trách tiếng chuông làm ồn. Phong Long thoáng chút suy nghĩ, biệt lai t h i ề n viện. Vậy âm thanh ồn ào vừa nãy là? Hẳn là v ô n g ngư sư thái p h á quan. Lý Dật Phong lãnh đạm trả lời. Ngày 16 tháng 8, Phượng Hoàng Thành ngập một màu tiêu điều chết chóc trong thành đã giới nghiêm. Mấy con đường lớn xung quanh hoàng cung và trong kinh, dân chúng không được phép tới gần. Rất nhiều cấm quân cấm vệ quân giải r á c toàn thành hoặc phong tỏa bảo vệ các con đường, hoặc tuần tra khắp nơi. Lệnh giới nghiêm được chia thành ngày và đêm. Theo tình hình lúc ấy, giới nghiêm ban đêm. cấm toàn bộ việc đi lại, trừ phi quan lại có giấy thông hành đặc biệt, nếu không bất cứ là ai cũng không được phép qua. Ban ngày chỉ những nơi quan trọng bị phong tỏa, những nơi khác có thể đi lại bình thường nhưng người đi đường sẽ bị kiểm tra vào bất kỳ lúc nào. Tống Dương không đến h ồ n g ba phủ lấy hung khí, với tình hình trong thành hiện giờ mà mang theo cái hòm gỗ to kia chỉ sợ không đi nổi m ớ i bước sẽ bị v ă n hỏi. Đến lúc đó quan binh muốn mở hòm kiểm tra, Tống Dương không thể không thể mở cái hòm ra được. Ba người mặc thường phục, ra vẻ khách hành hương. đi thẳng đến chỗ v ô n g ngư bế quan, binh khí của bọn họ đều để lại trong nhà trọ, tránh bị tra hỏi phiền phức. Chuyến đi này trước tiên tới địa phương dạo chút, thăm dò tình hình sau đó sẽ bản tính tiếp. Đi đến nửa đường, t h ì n h l ì n h phía trước xuất hiện một nhóm binh mã, giáo ú chạy tới, quát lớn, người đi đường vội vàng ạ t sang hai bên đường, trong nháy mắt con đường đã trở nên rộng thênh thang. Ngay lập tức, tiếng thiện sướng truyền đến, cấm quân hộ vệ một nhóm người xuất ra đầu đội mũ hình hoa sen, chậm rãi đi trên đường. phía sau họ không xa có rất nhiều phật môn tín đồ sắc mặt mỗi người đều tỏ vẻ thành kính trong mắt ánh lên niềm vui sướng người đi đường xì xào bàn tán một số người chặn tín đồ lại hỏi mới biết vô ngư sư thái bế quan đã lâu giờ phá quan mà ra đoàn người vừa đi qua chính là pháp giá của bà đang về phía hoàng cung trong chốc lát tin tức được loan truyền phần lớn người đi đường đều quay lại nhập vào đội ngũ tín đồ dọc đường hát vang phật kệ vụ thảm sát tối hôm qua đối với người dân thường mà nói cách giải thích duy nhất chính là do t à mà q u a y phá, h o à n g thất đột nhiên gặp đại nạn, dân chúng trong thành đều hốt hoảng. đúng lúc này, một vị đại pháp sư nổi danh khắp thiên hạ xuất quan, ý nghĩa có thể nghĩ được. thống dương nhíu mày, liếc mắt về phía la quan, la quán k h ẽ lắc đầu. bây giờ không có cách nào động thủ, chưa nói đến những cặp mắt thận trọng đầy dò xét của cấm quân hộ vệ, phía sau còn có hàng ngàn tín đồ. trong tình thế đơn phương chơi t r i hiện tại, hai người bọn họ vừa động thủ, thì trong chớp mắt binh mã sẽ bao vây bốn phía. Hoàn toàn không có khả năng tẩu thoát. Tuy nhiên La Quan đã hiểu nhầm, Tống Dương không ngốc đến nỗi muốn động thủ lúc này. Chỉ là hắn cảm thấy tối hôm qua Hoàng thất xảy ra chuyện, hôm nay Vô Ngư xuất quan xem ra sự việc dường như rất thú vị. Chính chủ đã tới hoàng cung, Tống Dương nhất định không thay đổi dự tính ban đầu. Sau khi đợi đoàn người của Vô Ngư đi qua, họ lại tiếp tục đến biệt lai t h i ề n viện. Đợi đến nơi rồi, hỏa đạo nhân vẫn không vào trong chuồng mà c h ắ p tay sau lưng đi đi lại lại bốn phía xung quanh tìm địa điểm thích hợp để phóng hỏa. Biệt Lai Thiền Viện chia thành hai khu trước sau. Đi qua sân trước là Đại Điện, Phật Tổ ngồi ở chính giữa. Đi qua Đại Điện là một cái sân, Thiện Phòng được sắp xếp ở hai bên dành cho khách hành hương nghỉ ngơi, cư sĩ lưu trú. Đây đều là khu trước, có thể tùy ý đi lại. Khách vãn cảnh không được đi tiếp vào trong. Sau điện, hậu viện là nơi ở của nữ ni tu trong Thiền Viện, chỗ Vô Ngư n g Bế Quan h ẳ n Cung ở trong đó. Có lẽ là Vô Ngư xuất quan, phần lớn các ni cô trong Thiền Viện đều theo bà ta vào hoàng cung. nên nơi này không còn lại mấy người, nhưng trên khuôn mặt hai cũng ánh lên vẻ hoan hỉ. vong vong một hồi ở phía trước, không phát hiện thấy có gì khác thường, tống dương giơ tay chỉ ra phía sau, gật đầu với la quan nói: tìm cơ hội để vào. chưa nói hết câu, đột nhiên la quan khoát tay c h ặ lại, khẽ nói: chớ có lên tiếng. nghe đã. tống dương lập tức tập trung, thận trọng lắng nghe. một lát sau trên nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn vừa nghe được một giai điệu hết sức quen thuộc, truy m ộ n g nhân, người trong ngộn. tiếng hát trong v eo, dễ nhận thấy âm thanh ấy là của một cô nương, không có lời bài hát, chỉ là một khúc nhạc, âm thanh rất nhẹ, dường như lúc gần lúc hiện, có vẻ mơ ảo, nhưng chính là từ trong viện truyền ra. năm đó chạy nạn ra biển, tô hàng đem khúc nhạc này dạy cho thi tiêu hiểu. sau này người đó thường thổi sáo khúc nhạc này, khi đó chỉ cần là người trên thuyền đều biết rõ giai điệu của khúc truy m ộ g nhân. la quan cũng chăm chú lắng nghe một hồi, giơ tay chỉ về phía thiện phòng trong viện. nhẹ nhàng ra dấu nơi xuất xứ của âm thanh phát ra. Tống Dương giả bộ lướt qua, nhẹ bước lại gần cánh cửa gỗ của thiền phòng, qua khe cửa khép hờ, hắn thấy trong phòng có vẻ lộn xộn, chắc là có cư sĩ vừa ở. Một tiểu ni cô mười mấy tuổi vừa hát vừa dọn dẹp căn phòng. Tống Dương khẽ đưa tay gõ cửa, tiểu ni cô lúc này mới kinh ngạc, bên ngoài có người, liền ngừng hát, dừng dọn dẹp, bước ra cửa, hai tay chắp trước ngực. thí chủ gọi ta. Tống Dương hỏi, vừa rồi vô tình nghe được tiểu sư thái hát giai điệu. Tiểu n i cô liền đỏ mặt, đã quấy r ầ y sự thanh tĩnh của thí chủ. Bần Nhi thất lễ, mong thí chủ lượng thứ. Còn Bần n i pháp hiệu thanh âm, thí chủ gọi ta pháp hiệu sư thái thật không dám nhận. Tống Dương gật đầu, vừa rồi giai điệu tiểu sư thái hát thật sự rất hay, đúng lúc ta có người bạn già bình sinh rất si mê âm luật, đã căn dặn ta gặp được khúc nhạc hay tuyệt đối không thể bỏ qua. Nói xong nhìn Tiểu n i cô cười, không ngờ hắn vừa cười xong, Tiểu thanh âm b u n g thay đổi nét mặt, nhìn Tống Dương một lượt từ đầu đến chân, rồi nói. nơi Phật môn mong thí chủ tự trọng nhất thời Tống Dương không biết phản ứng thế nào La Quan cách đó không xa nghe được liền đi lại lắc đầu cười tiểu sư Thái hiểu nhầm rồi vị bằng hữu này của ta chính là nói thật đó đích thị là lời của người bạn già ấy ta cũng là người quen biết cũ có thể xác nhận việc này nói xong La Quan lại nhìn sang Tống Dương cười nói chớ trách người khác hiểu nhầm nhìn tướng mạo của lão đệ thật khiến cho người ta không khỏi hiểu lầm Tống Dương lúc này mới đột nhiên nhớ ra diện mạo của hắn đã thay đổi sau khi rời p h o n g ấp, tay nghề của Nhậm tiểu bộ đoán chừng công chúa điện hạ sợ hắn sẽ t r ê hoa g ẹ o Nguyệt, đặc biệt hóa trang cho dung mạo của hắn có vẻ lấm la lấm lét, hơn nữa còn cười cười càng lộ vẻ dâm tà. Hắn lại khi không đi tìm tìm tiểu n i cô nói chuyện, không bị hiểu lầm mới lạ. Ngược lại, tướng mạo của La Quan có vẻ chính trực, hình dáng thay đổi nhưng phong thái không thay đổi, tiểu bộ và đại tông sư còn không còn lắm, không có tâm tư hạ thủ. Quả nhiên. La Quán vừa lên tiếng, Tiểu n i cô nhìn lão tỏ vẻ hoài nghi, tuy nhiên vẫn không có ý nói chuyện với Tống Dương mà là nói với Đại Tông sư. Khúc ca này là sư thúc tôi vẫn thường hay hát, ta nghe nhiều nên học được. La i lịch cụ thể của khúc ca ta cũng không rõ, hai vị thí chủ muốn tìm hiểu, ta đi mời lão sư thúc ra gặp mặt. Tống Dương không dám lên tiếng để tránh bị Tiểu Nhi cô hiểu lầm là hắn đùa giỡn. l ư u m a n h La Quán cười mà gật đầu. Làm p h i ê n tiểu sư thái, thật cảm kích vô cùng. Tiểu Thanh â m quay đi. Không lâu sau trở lại cùng với một ni cô tuổi trung niên, da mặt trắng ngần. Ni cô trung tuổi trước tiên thi lễ về Tống Dương, La Quan tự x ư n g pháp hiệu Minh Tuệ, La Quan không ngại phiền hà, lại giới thiệu thêm một lần nữa. Minh Tuệ trả lời: b ấ n ni và thanh em giống nhau, đều không phải là cố ý học, là được nghe nhiều thì nhớ kỹ, nhưng nói rõ ràng là nghe được từ đâu lại không nhớ gì cả, thật h ổ thẹn. Rất nhiều người đều có thể thuận miệng ngân nga giai điệu bài hát mà không rõ nguồn gốc, xuất xứ của nó. Câu trả lời của Minh Tuệ vừa nghe không có gì sơ hở, nhưng thận trọng suy nghĩ thì có thể nhận ra là không hợp lý. Truy Mộng Nhân chuyển đến Nam Lý còn chưa đến một năm, đây là bài hát mới, sao không thể nhớ ra xuất xứ? Tống Dương cười nói t h e o một câu. Nói như vậy, thời thơ h ấ u sư Thái đã nghe qua, thời gian đã quá lâu, chỉ nhớ giai điệu nhưng lại không nhớ nổi xuất xứ của nó. Minh Tuệ mỉm cười gật đầu. Tống Dương cười cười nhưng hắn không thể cảm nhận được Minh Tuệ cũng xuyên quan tới. Để sự việc được như ý. Tống Dương không tiếp tục truy vấn xuất xứ của khúc ca nữa, chỉ nói vài ngày sẽ lại đến, lúc đó sẽ đưa người bạn già say mê âm luật đến chép lại khúc phổ, người xuất gia cùng người sẽ thấy thuận tiện hơn. Minh Tuệ cười tỏ ý ưng thuận. Lúc này, Tống Dương lại nảy sinh ý tưởng chuyển đề t à i câu chuyện. Thuận miệng nói người thân của Hồ Biên đã quá cố, có ý muốn đến Biệt Lai Thiền Viện xin lập đàn pháp sư, mong là Vô Ngư sư Thái sẽ đích thân chủ trì. Nếu bà nhận lời, nguyện đem 1.200 lượng bạc trắng làm công đức. Minh Tuệ đáp. Vô ngư sư bá phá quan là vì việc Phật quan trọng, sợ là không có thời gian dỗ i làm lễ cùng bái. Thí chủ nếu không chê, còn có những sư thúc, sư bá khác có thể chủ trì pháp sự. Tống Dương v m vừa qua chuyện, chỉ nói phải hỏi qua trưởng bối trong gia đình rồi cùng La quan cáo t ừ mà đi. Sau khi hai người rời khỏi t h i ề n viện, Tống Dương hỏi trước, ngươi cho rằng sẽ là ai? La quan hiểu được ý tứ của ông, đáp, lúc đầu chúng ta cho rằng người trên chiếc thuyền đó nghe quen ca khúc này nên ai cũng có thể hát. Tuy nhiên người có cơ hội trở về Phượng Hoàng Thành và tiếp xúc với mấy ni cô này lại có thể biết cả tiết tấu âm luật của ca khúc thì chỉ có một người. Tống Dương ho lên một tiếng, nói thẳng ra Thi Tiêu Hiểu thì tốt rồi, còn vòng vo luận u ẩ n người cũng không kém, trong lòng đã xác định Thi Tiêu Hiểu rồi còn hỏi ta là ai? La Quan cười hỏi vặn lại một câu, sau đó quay lại chủ đề chính, nói như vậy, Thi Tiêu Hiểu trước đã từng ở tại đây, hơn nữa thời gian ở lại không phải là ngắn. Tống Dương vừa định lên tiếng. chợt nhìn thấy hỏa đạo nhân vội vã chạy tới, l a o đạo bị tiểu bộ hóa trang thành một đứa trẻ, khỏe mạnh h á o khỉnh, nhìn qua cũng không tệ lắm. chẳng qua từ khi ở trên đường đi trò đến, đến giờ, t ố n g dương như thế nào nhìn hắn ta xấu như thế, ngược lại không phải là có gì sơ hở, mà là từ trong mắt cảm thấy mâu thuẫn. chu nho đạo sĩ mấy chục tuổi dáng mặt t ù n mủn hóa trang thành đứa trẻ, bất cứ người nào biết diện mạo thật của ông ta mà nhìn thấy bộ dạng bây giờ của ông ta đều giật mình, trong mắt l a o đạo tràn đầy vẻ kinh ngạc. chạy thẳng đến trước mặt hai người bọn họ thở hổn hển nói ta vừa nhìn thấy một người tống dương tâm tư còn lợn v ợ n trên người hòa thượng xinh đẹp nghe vậy thuận miệng nói thi tiêu hiểu l a o đạo sững s ở không rõ nhắc tới người này có phải là việc tốt ra sức lắc đầu không phải nói xong gã k i ế n g n g u i chân xem chừng muốn kể thay nói nhỏ nhưng cho dù bằng vóc dáng của hắn muốn đứng lên một cái ghế nữa mới gần bằng người bình thường lão đạo có phần sốt ruột người ghé thay lại đây ghé thay lại đây thường ngày dáng vẻ của gã bao giờ cũng làm như có chuyện hệ trọng tống dương thật tâm không cho là vậy cười nói nói đi không sao hòa đạo nhân nhìn xung quanh mở lớn miệng không phát ra âm thanh chỉ là dùng hình dáng của miệng ra dấu hai chữ chờ đến khi hắn ra dấu lần thứ ba ánh mắt của tống dương và la quan bỗng trở nên kinh hãi hai người lập tức ngồi sụm xuống chuyện như thế nào người khác nhìn qua thật giống như hai người lớn đang chơi đùa với đứa trẻ l a o đạo hạ thấp giọng gần như ngay cả chính hắn cũng nghe không rõ. Gã đi dò xét xung quanh, chuẩn bị đốt biệt lai like thiền viện, vừa đến nơi xem sơ qua tình hình, gã lập tức thấy nhẹ nhõm. Thiền viện nằm ở thành nam, nằm trong khu dân cư. Thì ra những người sinh sống ở đây đều là dân nghèo. Gần đây, thiền viện dự định xây dựng thêm, xuất tiền ra mua thêm đất xung quanh, các gia đình lần lần l ư ợ t dọn đi, phòng chống chiếm đa số. Quả thực chính là để chuẩn bị phóng hỏa. h ò a đạo nhân ở trong ngõ, lúc đi, lúc dừng. vừa quan sát vị trí của t h i ề n viện, vừa xác định điểm cháy, một đứa trẻ cũng sẽ không thu hút sự nghi ngờ, di chuyển dần vào một cái sân nhỏ hoang tàn, tùy tiện nhìn qua khe cửa phát hiện trong phòng có ba người tất cả đều nằm bất động trên mặt đất, nếu không có vết máu, l a o đạo sẽ cho rằng bọn họ là những kẻ lang thang không nhà. Gã cẩn thận nhìn lại, giật mình kinh hãi, hồn kinh phách lạc, vội vã chạy đi tìm Tống Dương. Sống hay chết, Tống Dương ộ i hỏi, l a o đạo lắc đầu, không dám xem qua. Tống Dương liền nói. dẫn đường đi, đi đường vòng, lao đạo hơi do dự, ngập ngừng hỏi, chuyện này chúng ta phải quản sao? phóng hỏa đốt am ni cô, thuận tay bắt lao sư thái, việc này không nói làm gì, nhưng chắc chắn việc phải làm bây giờ sẽ kéo mấy người bọn họ vào cuộc nổi loạn này. t ố n g dương cười, không nhìn thấy không sao, nhìn thấy tất phải quản. chưa nói tới, t ố n g dương và phong long có mối giao tình, thậm chí trước kia vị hoàng đế này còn ban cho thuốc độc, nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi. có người âm mưu xoán ngôi đoạt vị của ông ta thường xuân hầu này không trực tiếp liên quan nhưng đối phương thừa dịp chấn tây vương không ở kinh thành để tạo phản nói rõ chính là cùng vương gia đứng ở phía đối lập mặc dù bây giờ chưa có động tĩnh gì nhưng hồng ba phủ đã lâm vào trong đó nghĩ tới tình cảnh của cha vợ hai tỷ muội sơ dung tiểu phất tống dương không thể không quản mặt khác vô ngư nhắm vào tống dương tạo phản hãm hại phong long hiện tại vô ngư lại chạy đến hoàng cung Hình như cuộc phản loạn có sự câu kết hành động giữa chân nhân và v ô n g hư, vậy phong long cũng biến thành đồng minh của tống dương. Tuy nhiên đồng minh này có phần bí t h ả m Chẳng qua là một lộ trình rất ngắn, nhưng người cần gặp không thể coi thường. Dựa theo chỉ bảo của đứa trẻ, đi lòng vòng trong ngõ hẻm, tống dương và la quan không đi cạnh nhau mà tách ra mượn công trình đang xây xung quanh nhận dấu thân hình, thận trọng đi theo lão đạo, đồng thời xem xét xung quanh. Sau một hồi đi đường quanh có qua ba, cuối cùng cũng đến được cái sân hoang vắng. La Quan đứng phòng thủ ở bên ngoài, Tống Dương đẩy cửa bước vào. Tiếng động mở cửa, Lý Công Công là người đầu tiên tỉnh lại, vội vã t r ộ p lấy một con dao nhỏ dưới đất, giọng thất thanh. Ai? Phong Long cũng muốn lên tiếng, nhưng trong cơn phẫn nộ, vết thương lại quá nặng, hắn mở miệng nhưng chỉ phát ra một tràng ho khan. Lý Dật Phong vừa rồi bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, giờ nhớ tới thân thủ cước thượng nhưng không còn nửa phần khí lực, chỉ có thể gắng gượng nói với Lý Công Công. Giết! Bất kể người đến là ai. đều phải giết chết tại đây. Dung mạo Tống Dương đã thay đổi, Lý Công Công không nhận ra hắn, nghiến răng toàn cầm dao xông tới, kết quả bị Tống Dương đánh một quyền của ngã nhào xuống đất, con dao nhỏ trong tay bị văng ra xa, thân hình mập mạp nằm sóng x à i ngay cạnh Phong Long. lập tức Lý Công Công dùng thân mình che trước Hoàng Đế, miệng lắp bắp muốn nói gì đó với Tống Dương, nhưng đến nửa ngày cũng không nói được thành lời. Lý g i ậ t Phong mắt nhìn không rõ nhưng vẫn nhận ra thân thủ của Tống Dương, đương nhiên cho rằng Tống Dương là thích khách, liền thở dài nói với Phong Long. Vậy hạ, thần bất tài, tội đang chết, xin đi trước người một bước. Nói xong, tay cầm dao hướng vào cổ mình mà đâm. Thiết vệ trung thành, không muốn chết sau hoàng đế, càng không muốn tận mắt chứng kiến cảnh hoàng đế bị kẻ phản t ậ p bắt. May mà gã bị trọng thương, động tác chậm chạp, yếu ớt. Lúc này Tống Dương mới kịp đối phó, nghiêng mình phóng tới đoạt binh khí của hắn, đồng thời lên tiếng: Đừng h o à n g sợ, là ta tới cứu người. Hắn vừa lên tiếng, Phong Long liền cảm thấy có chút quen h a i phản ứng của Lý Công Công thì nhanh hơn. n g ẹ n ngào nói. Thường Xuân Hậu. Chương 211. Ai là kẻ đứng sau bước r ẻ m Tống Dương vốn cũng không có ý định che giấu thân phận, bèn nói: Ta cải trang, vốn là vì có việc khác cần làm. b ằ n g h ữ u của ta vô tình phát hiện ra các người ở đây, liền chạy đến. Nói xong, Tống Dương liền cầm tay Hoàng Đế định xem tình trạng thương tích, không ngờ Phong Long lại lắc đầu. Xem cho Lý g i ậ t Phong trước đi. Câu nói này đã khiến cho Tống Dương có chút thiện cảm hơn với ông ta. Tống Dương gật đầu quay lại xem vết thương cho Lý Dật Phong lực, lưng đều bị thương nặng, ở bụng bị trúng một đao đâm sâu vào trong nội tạng, rất nghiêm trọng. Người giống như Lý Dật Phong, bất cứ lúc nào cũng mang theo thuốc trị thương, nhưng miệng vết thương của Gã chỉ đổ một chút thuốc cầm máu, cơ bản chưa hề đắp thuốc. Tống Dương sau hiểu rõ, Gã đem thuốc trị thương dùng cho Hoàng đế. Tống Dương thở dài, bất luận nói thế nào, người có lòng trung thành cũng đều đáng được tôn trọng. Lập tức bảo Lý Công Công đi lấy nước, còn mình thì tiếp tục kiểm tra tình trạng vết thương. đồng thời mở tay nải lấy kim châm cứu và các loại thuốc chuẩn bị trị thương cho gã. Phong Long hỏi, gã bị thương thế nào? Tống Dương đáp, cũng may là kịp thời, nếu muộn một chút thì vô phương cứu chữa. Chưa nói hết câu, Tống Dương đột nhiên hỏi Lý Dật Phong, thế này là sao? Nhưng lúc này Lý Dật Phong lại ngất đi, không thể trả lời. Phong Long nhíu mày hỏi dồn, sao? Có gì không ổn? Tống Dương thay đổi nét mặt, trầm giọng trả lời, ngoài vết thương do đao kiếm. còn có triệu chứng trúng độc. Phong Long bất giác cảm thấy việc này có gì bất thường. Trên binh khí của t h ị t có độc. Tống Dương lắc đầu, chất độc này không đi đường máu, không liên can tới binh khí. Nói xong, hắn đột nhiên túi giảm người xuống, vừa bỏ vừa n gửi quanh người Lý Dật Phong. Cuối cùng hắn dừng lại ở hai tay gã, khẽ hừ lên một tiếng. Giống lần trước Lý Công Công lại đem nhúng y phục xuống giếng lấy nước mang về, nhờ sự chỉ bảo của Tống Dương bắt đầu giúp Lý Dật Phong rửa sạch vết thương. Lý Dật Phong toàn thân nóng gian. thần trí mơ hồ. Sau khi thân thể bị trọng thương, dường như các bệnh trạng đều bắt đầu phát tác, mà điều kỳ lạ là nội lực của gã. Gã là thị vệ dũng mãnh nhất bên cạnh hoàng đế, mặc dù không được như thầy trò trần p h ả n nhưng cũng đạt đến cảnh giới tông sư, nội lực thâm hậu căn cơ vững chắc. Thế nhưng lúc này toàn bộ nội lực của hắn đều biến mất, kinh mạch cũng không lưu chuyển, càng không thể trợ giúp cho thân thể đang trọng thương, hoàn toàn trong trạng thái ngưng động. Nội lực có thâm hậu như thế nào, muốn cử động cũng vô dụng. chính là vì nguyên nhân này khiến Lý g i ậ t Phong gần như không có gì khác biệt với người thường, thân thể không có cách nào cử động, càng không thể vận công chữa thương, vết thương toàn thân cũng sẽ càng lúc càng nặng nếu không với bản lĩnh vốn có của gã. Cho dù vết thương có nặng một chút, cũng không thể yếu đi như vậy được. Mà càng quan trọng hơn, Vu t h á i Y khi còn sống đã truyền lại một bài thuốc chuyên dùng để đối phó với độc của cao thủ võ công, có thể đem nội công của người c h ú n g độc nhập vào kinh mạch, chỉ có uống thuốc giải mới có thể giải được. Cao thủ giỏi như thế nào? sau khi chúng độc cũng sẽ bị mất hết võ công ngọc đẹp giá trị tuyệt thế của ở chỗ phải tìm kiếm đào đ ớ i phải mài rũa nhưng trước khi mài chẳng qua cũng chỉ là một hòn đá bình thường cho nên phương thuốc này gọi là phát ngọc ngọc thô phát ngọc giống như hòn đá chưa được mài rũa không đáng giá phát ngọc thông qua tiếp xúc với làn da lỗ chân lông hấp thụ chất độc tình trạng sau khi chúng độc cũng giống như lý giật phong bây giờ độc môn cực độc của vưu thái y cũng chính là tuyệt kỹ gia truyền của quốc sư yến đỉnh có thể chấn áp được phát ngọc không ngoài hai người một là bản thân Tống Dương, người còn lại là môn đồ của Quốc sư. trong việc này lại có bóng dáng của quốc sư, Tống Dương lạnh người, không ngờ lại đối đầu, đúng là trời sinh ra để đối đầu. Tống Dương bận bịu với việc giải độc, đáp thuốc, trị thương từng bước tiến hành gọn gàng không chút rối loạn, ắ n còn bỏ chút tâm sức, đem độc tính của p h á p Ngọc giải thích cho Hoàng thượng và Lý Công Công. Lý Công Công nói, lúc trước Lý Dật Phong và thích khách giao đấu, bảo vệ chúng ta chạy trốn giữa đêm khuya, cho đến khi tìm được nơi ẩn nấp này, đều dũng manh k h á thưởng. Sau đó anh ta nói muốn đi dò xét xung quanh, rồi trở về thì không được. Anh ta đúng là chúng độc trong lúc đó. Tống Dương không nói gì, tiếp tục chữa thương. Phong Long nằm nhìn Tống Dương, vẻ mặt có chút phân vân, hồi lâu mới quyết định lên tiếng. Tống Dương ta hỏi ngươi một câu, người đứng sau chuyện này có phải là Trấn Tây Vương? Tống Dương không dừng tay, cũng không quay đầu, hỏi: Sao người lại nghi ngờ Vương gia? Nếu chấm mất ngôi người có tư cách đăng cơ nhất không phải y thì còn ai? Y quả thực đã rời kinh thành nhưng nếu trên đường đi muốn chuyển hướng, lén lút quay về chủ trì đại cuộc cũng không phải là việc khó. Lại còn ngươi, ngươi là rể hiền v ơ n phụ, cải trang trở về kinh vốn là muốn hỗ trợ nhạc phụ, không biết vì sao các ngươi quay lưng, ngươi lại đến rút chớm. Lời nói của Phong Long rõ ràng mạch lạc, phân tích sâu sắc, nếu không phải đang trong hoàn cảnh gặp nạn, Lý Công Công nhất định sẽ quỳ xuống mà tán dương một tiếng. Vạn Tuế Anh Minh. Tuy nhiên trong trong tình huống hiện tại, Lý Công Công không dám lên tiếng. Tống Dương mỉm cười. Vật mà ta quý trọng nhất chính là do vương gia ban cho. Nói như thế, nếu ông ấy muốn ta giúp đỡ hành thích hoàng thượng, ta sẽ làm mà không chút suy tính. Trong hoàn cảnh bình thường đây là lời đại nghịch bất đạo, nhưng bây giờ phong long nghe lại thấy vô cùng yên tâm, gương mặt hiện ra vẻ phấn khích. Nói như vậy vương thúc không phải là người chủ m ư u lão nhân gia hắn đúng là người trung thành. Thế lực của trấn tây vương rất lớn, nếu bây giờ lão là người trung thành lại cùng với con rể vương phủ đứng cùng một chiến tuyến, cơ hội trở về của phong long rất lớn. Tống Dương hiểu được ý tứ của ông ta, liền nhắc nhở. Cho dù vương gia hết sức tương trợ, người cũng không thể trở lại ngai vàng. Phong Long đã thông suốt việc này, trầm giọng đáp: c h ẫ m không cầu lại có thể làm vua, chỉ mong tìm bắt được gian thần chém thành trăm ngàn mảnh báo thù cho mẫu hậu. Tống Dương n gừ một tiếng: Thần giúp người. Sau đó không nói gì nữa, chuyên tâm chữa trị cho người bệnh. Tình trạng thương tích của Lý Dật Phong quả thực rất phức tạp, Tống Dương bận rộn vài canh giờ, cho tới khi sắc trời tối hẳn cuối cùng cũng thu tay. thở dài một hơi, được rồi, không việc gì rồi. liền đó không nghỉ ngơi, quay đầu xem xét vết thương của Phong Long, lại bận rộn thêm nửa canh giờ nữa mới xử lý ổn thỏa. lúc này trong thành đã bắt đầu giới nghiêm ban đêm, binh mã tuần tra nghiêm ngặt, Tống Dương không mạo hiểm vô ích, tiếp tục vững vàng l ầ n nhẫn. tối nay gặp Hoàng Đế Lâm vào cảnh h o ạ nạ, hắn quyết định ở lại trong phòng này. Phong Long trong lòng phi loạn, không ngủ được, hết nói chuyện lại than vãn thở dài về những việc đã xảy ra, Lý Công Công nhẹ giọng khuyên giải an ủi. Vạn Tuế chớ tự trách mình, trong chuyện này đều liên quan đến t à Môn, không trách người được, phòng không phòng được. đã nói cái bóng kia vốn tay chói gà không chặt lại đột nhiên trở thành kẻ thân thủ rất cao. Tống Dương nếu mày, thế thân không biết võ công. Lý Công Công gật đầu trả lời, đương nhiên không biết, hơn nữa thân thể y gầy yếu, ngay cả tiểu thái giám so với y khí lực còn nhiều hơn. Nếu không nhận định y sức không thể tổn thương người khác, sao có thể an bài y đi cùng thái hậu và hoàng hậu? Ai có thể ngờ được? ngay chỉ một cái va chạm sau cùng đó ngay cả trụ của bảo l i ễ n cũng bị đụng gãy đôi tống dương không lên tiếng trong lòng cười nhạt cũng là một vị kịch độc bí truyền của view thai y có thể khiến cho người ta trước khi chết khí lực tăng vọt và lại không sợ đau đớn khi bình minh lý g i ậ t phong vốn hôn mê cuối cùng đã tỉnh gần chết gặp được quý nhân đồng thời bảo vệ được tính mạng cũng từ đường cùng tìm thấy ánh sáng đổi lại là ai cũng đều cảm kích hưng phấn nhưng y vẫn một vẻ mặt như vậy thậm chí tới một tiếng cảm ơn cũng không có chỉ gật đầu với Tống Dương mà thôi. Nhưng Lý Công Công lại hơi ngại ngùng, nhỏ giọng nói với Tống Dương: Lý Hộ Vệ trời sinh tính như vậy, bên ngoài lãnh đạo nhưng rất nhiệt tình. Tống Dương không để tâm, điều hắn quan tâm hơn chính là Lý Dật Phong rốt cuộc đã trúng độc như thế nào. Sự việc xảy ra đêm đó, Lý Dật Phong hộ Tống Hoàng Đế đột phá vòng vây chạy trốn, nhưng ngay lúc đó tình hình khẩn cấp và rối loạn, quyền quý trong triều ai cũng có thể là chủ nhân đứng sau vụ bạo loạn này, Phong Long Lâm và o hoàn cảnh khó khăn hết sức, một tòa tình thành lớn như vậy. nhưng tìm không ra một trọng thần đáng tin cậy, Lý Dật Phong quyết định thật nhanh, không cầu thần tử mà cầu phật tổ, mang theo hoàng đế hướng về phía thành nam đến biệt lai thiền viện. Lý Dật Phong muốn nhờ Vô Ngư che chở. Nghe đến đó, Tống Dương âm thầm gật đầu. Nếu hắn là Lý Dật Phong, lại không biết Vô Ngư là chỗ đáng nghi nhất, cũng sẽ chọn lựa như vậy. Người bên ngoài đều biết rõ Vô Ngư sư thái nổi tiếng ở bên ngoài, cũng nghĩ nàng nhất định trợ giúp Phong Long, mà biệt lai thiền viện là nơi Phật môn thanh tịnh và lại địa vị rất lớn, được đông đảo kính ngưỡng. được tín đồ cung phụng, mặc dù thích khách biết phong long ẩn thân nơi này, đủ can đảm muốn tới cưỡng ép hành hung cũng phải cân nhắc trước sau. t h ú Chi khi đó Lý Dật Phong đã thoát khỏi sự theo dõi, không ai biết được bọn họ trốn ở nơi nào. Lý Dật Phong giết người, nhưng tin Phật, cho nên cũng tin v ô n g ngư. Tuy nhiên việc liên quan đến an nguy của phong long, khiến ý cũng không khỏi làm việc cẩn thận, vẫn chưa trực tiếp trốn vào thiền viện, mà đem hoàng đế tạm thời ẩn nó ở trong phòng bên cạnh, tự mình lẻn tường đi vào phía sau thiền viện. Theo chủ ý ban đầu của Lý Dật Phong. tự mình vào trước, tìm đến vông ư sư thái nói rõ mọi chuyện, lại lặng lẽ đem vạn tuế chuyển tới thiên viện. Việc này phải làm lặng lẽ thần không biết quỷ không hay mới tốt, nhưng điều y không ngờ nhất chính là khi hai tay y đặt lên bức tường, nội lực lúc này không thể vận chuyển. Lúc phát hiện mình trúng độc, lý giật phong đã xoay mình lại, lập tức y nhận ra điều không ngờ tới thứ hai, một tên thị vệ y biết ở trong cung đang từ phía sau điện đi ra ngoài. Biệt lai thiên viện không nên có quan hệ cùng thị vệ trong cung. Lý Dật Phong sao còn ý nghĩ đưa Hoàng Đế vào trong, liều chút sức lực còn lại miễn cưỡng quăng mình ra ngoài, trở lại nhà sau sức lực cũng không còn, lại thêm thương tích đầy mình. Phác Ngọc đến từ tường của Thiên v i ệ n biệt lai Thiên v i ệ n chỉ có một nhánh của Quốc sư mới thông hiểu phòng vệ k í c h độc, thế thân trước khi đi dạo đã ăn qua độc dược do bọn họ bảo chế. Tối 15 tháng 8 Hoàng Đế chúng ta, sáng sớm 16 tháng 8 v m Vô Ngư xuất quan tới hoàng cung. Sự việc gần như rõ ràng nhìn có thể hiểu được, cũng có cái lợi. Lời Tống Dương nói nghe có chút mơ hồ, liền giải thích. Vô Ngư Hẳn cũng đứng sau màn bí mật điều khiển, bởi vậy xung quanh biệt lai thiền viện rất yên tĩnh, bậy bạ trốn tới đây, thật ra so với những chỗ khác càng an toàn hơn một chút. Khi nói chuyện, Ánh Bình Minh đã chiếu khắp trong thành. Tống Dương đứng dậy, lệnh giới nghiêm đã hết, ta đi trước, các người trước tiên phải ở lại đây, ta sẽ nhờ người tới hỗ trợ chăm sóc. Nói xong, đi ra khỏi phòng kéo la quan tiến vào. Từ đầu tới cuối đám người Phong Long không biết bên ngoài còn một vị đại tông sư bảo vệ. Thấy La Quan tiến vào trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Rất nhanh, Phong Long lại nhíu mày. Trước tiên lưu lại chỗ này, không thể đưa chúng ta về Hồng Bà phủ sao? Tống Dương lắc đầu. Hoàng thượng không biết khi chúng thần tới, dọc đường chịu qua bao nhiêu lần kiểm tra. Hiện tại nếu đưa mọi người chuyển đi, ngay cả ba dặm cũng không thể ra. Hoàng thượng yên tâm chớ suốt ruột. Thần trước tiên sẽ nghĩ biện pháp. Liên đó, gật đầu với La Quan. giữa hai người không cần nói lời vô nghĩa, lại càng không cần nhắc nhở gì. Tống Dương mang theo h ỏ a Đạo Nhân rời đi như vậy. Một lớn một nhỏ giả dạng làm hai cha con, Tống Dương nắm bàn tay nhỏ xíu của h ỏ a Đạo Nhân, từ trong mắt hai vị kỳ sĩ đều không được tự nhiên. Hai người trước tiên về nhà trọ, rửa mặt thay quần áo, nhằm hướng Hồng Ba p h ủ đi tới, nhưng đi đến nửa đường, Tống Dương đống nhiên chuyển hướng, không tới gần Hồng Ba p h ủ nữa. Hoa Đạo Nhân buồn bực, ngẩng đầu nhìn hắn, có ý gì? khắp đường đều là mật thám thăm dò. Đi vào có lẽ không khó, nhưng khi đi ra khẳng định sẽ bị bắt. Tống Dương đáp, hắn n g ũ cảm minh d u ệ mật thám bí ẩn thế nào, chỉ cần thoáng nhìn qua hắn đều có thể nhận ra được. Lão đạo Chu nho mặt nhăn mày nhó, Tống Dương lại thoải mái, cười nói, đi thăm Bằng h ữ u xem nàng có thể giúp gì không. Nói xong, chân bước nhanh hơn, chuyển từ đông sang tây. Không lâu sau khi tới Phượng Hoàng t h à n h đ ổ phường phú quý đã nổi danh lừng lẫy. Bây giờ còn là buổi sáng, hơn nữa trong thành lòng người hoảng sợ. độ phường kinh doanh chịu ảnh hưởng lớn, bên trong vắng lạnh, gần như không có khách nhân. Tiểu nhị thấy Tống Dương tiến vào, khách khí cười nói: hiện tại không có người nào, tiến vào cũng không có gì hay, nếu quý khách hứng thú, có thể vào trong phường chia bài chơi cùng mấy vị. Tống Dương lắc đầu, không đánh bài, ta tới tìm mộ dung tiểu thư. Nhận lời nhờ và bạn tốt của nàng, ta tới thăm nàng. Tiểu nhị có chút khó xử, vẫn khách khí như trước. Khách quan. chỉ dựa vào mấy câu nói của ngài, ngài dù sao cũng phải nói ra vị bằng hữu của ngài tên gì, ta mới vào thông báo được. hoặc là ngài đưa ra một tín vật gì cũng được. không phải tiểu nhị cố ý gây khó dễ, chủ yếu là tính tình của mộ dung tiểu huyện kia. mà lúc bình thường, t ố n g dương cũng không tính toán nói ra tên tiểu bộ, trực tiếp lấy ra một thỏi bạc nhét vào tay đối phương, cười nói: thật sự là bằng hữu, tiểu thư nhà ngươi đến có thể tự nhận ra, ta không lừa dối để hại ngươi dâu. tiểu nhị cân nhắc lại cân nhắc. Cho dù Tống Dương cố ý treo người mua vui, vì cái giá này mình bị tiểu thư đánh một cái cũng đáng. Lúc này vui vẻ đáp lời, bảo bạn dâng trà lên cho khách nhân. Chính mình nhanh như chớp đi tìm Tiểu Huyền. Tống Dương sớm đã nghe Tiểu Bộ nói nhiều về vị bạn thân này, biết Mộ Dung Tiểu h u y ệ n có thể tin t ậ y nàng thân lại ở h ấ c đạo, nói không chừng lúc này có thể giúp được. Mộ Dung Tiểu Huyền đang uống sữa đậu nành, nghe nói có người tìm, đặt chén xuống, hùng dũng ai vệ khí thế bừng bừng đi ra, vừa nhìn thấy Tống Dương ở cửa đã mặt mày lấm lét. Tay nàng nắm thành nắm đấm, may mà bên cạnh người đàn ông gian xảo kia còn dắt theo một đứa bé. Tiểu h u y ệ n không động thủ, cất giọng hỏi: Ngươi là người ở đâu? Tìm ta làm gì? Tống Dương nhờ nàng đưa mình tới căn phòng bí mật nói chuyện, sau đó thật thà nói thân phận, cũng không khách khí. Ta có chuyện muốn nhờ nàng giúp đỡ. Chuyện của Tiểu Bộ chính là chuyện của Tiểu h u y ệ n tuy rằng người trước mặt x ư n g tên Tống Dương, nhìn qua không đáng tin, Tiểu h u y ệ n trước mắt, ngươi làm thế nào chứng minh ngươi là Tống Dương? Tống Dương đến Phượng Hoàng Thành vốn là chuyện bí mật, trên người không mang theo tín vật gì chứng minh thân phận. đ ắ p tiểu bộ và nàng từng nói chuyện, chuyện có liên quan khi chúng ta ở cùng một chỗ, nàng cứ việc hỏi. Tiểu Huyền ngâm nghĩ một chút, hỏi, Tiểu Phất vẫn nhớ mãi không quên, ngươi ở trong Thanh Dương Dịch quán cho nàng nghe phát như tuyết. Nói đến đây, Mộ Dung Tiểu Huyền liền ngậm miệng, bắt đầu nháy mắt dần dần, trên mặt lộ rõ vẻ phi n m u ộ n Tống Dương đợi một hồi, có thể hiểu được, ngươi là muốn hỏi ta đã hát bài gì? Tiểu h u y n không cãi lão. cười ha h ả nói lưu loát, lan điệu này tiểu phát từng ngâm cho ta nghe, ta còn nhớ rõ, ngươi có thể hát được, chứng tỏ ngươi là Tống Dương mới ngân được một nửa, tiểu huyện mừng rỡ mà cười, giang lợi lộ ra nhấp nô, tiêu Tống Dương, t h ì phu, lập tức lại quay ra ngoài lớn tiếng thét lên, mang sữa đậu nành đến, cứu nhân nắm tay bằng hữu, mộ dung tiểu huyện làm người làm việc đều giống nhau rõ ràng gọn gàng, uống sữa đậu nành, Tống Dương nói ra ý mình. có thể giúp ta đưa tin tới tả thừa tướng hồ đại nhân không ta muốn gặp ông ấy hòa đạo nhân ở bên cạnh đang bưng bát sữa đậu nành nghe vậy sửng sốt nếu mày nhìn t ố n g dương hắn khoát tay háo ra hiệu ít không cần mở miệng lại tiếp tục nói với tiểu uyển việc này phải làm kín đáo thần không biết quỷ không hay tốt nhất mộ dung nàng cũng đừng báo cho ai biết nói xong t ố n g dương lại nói lời xin lỗi yêu cầu quá đáng vạn lần xin chớ trách móc tiểu uyển có thể tin tưởng được nhưng nàng cả đời trà trộn trong hắc đạo tâm tư lão lỉnh khó có thể khống chế tiểu h y ể n lại không để tâm phất tay nói cha ta ở ngoại ô s ơ n trang hiện tại không về được việc trong thành ta làm chủ trong kinh giới nghiêm từ đêm trung thu gặp chuyện không may bắt đầu bốn cửa thành cũng đóng kín nội bất xuất ngoại bất nhập trừ phi trên tay có lệnh quân của nha môn tiểu h y ể n cân nhắc một hồi nói với tống dương ta trước tiên phải hỏi tiểu nhị tính toán mới có thể xác định có thể giúp hay không tỷ phu ở đây chờ ta một chút nói xong đứng lên rời khỏi phòng h ò a đạo nhân lúc này mới hỏi, không phải ngươi muốn đến Hồng Ba p h ủ sao? Như thế nào giờ lại tìm Hồ đại nhân? Trấn Tây Vương và Nhâm sơ dung đều không ở đây. Lúc này ư ớ c t r ừ n g bọn họ ngay cả tin tức mọi chuyện ở kinh thành đều không nhận được. Hồng Ba p h ủ không có người có thể đưa tin, tìm họ cũng vô dụng. Tống Dương đáp, việc của Phong Long quá lớn, thế nào cũng phải tìm cách giải quyết. Người có thể làm việc lại có thế lực để thương lượng, chỉ có thể tìm Hồ đại nhân. h ò a đạo nhân để thấp giọng, nhưng. Hồ đại nhân có đáng tin không? Rốt cuộc là ai tạo phản hiện vẫn chưa biết được. h ỏ a đạo nhân băn khoăn là chuyện bình thường. Nói không chừng n ư u phản trong kinh lần này có một phần đóng góp của Lão. Nhưng giọng điệu của Tống Dương chắc chắn. Hồ đại nhân tin được. n ư u phản lần này là quỷ trong cấu kết với trộm ngoài. Kẻ trộm bên ngoài chính là đại yến. Tống Dương không biết hai cấu kết với đại yến, nhưng có thể xác định tả thừa tướng nhất định không phải nội gia n y ế n quốc. Đơn giản nhất, lúc trước ở nhất phẩm lôi Hồ đại nhân đoán được Tống Dương sẽ phát hỏa. nếu lão là nội gián sẽ thông báo với yến đế một tiếng, sao có thể xảy ra trận đại loạn sau đó? cảnh thái căm giận hồ đại nhân, chỉ e còn vượt qua cả nỗi hận mà y dành cho tống dương. mà sau ngày mồng 8 tháng 9, h ồ đại nhân cũng nhìn yến đế như g i á n i ế t gần như có thể khẳng định, hồ đại nhân nếu biết có đại yến ủng hộ sau lưng trận đại loạn này, nhất định sẽ toàn lực đánh tới. gần như lúc tống dương giải thích rõ ràng mọi việc cho h ò a đạo nhân, mộ dung tiểu uyển lúc này cũng trở lại, vẻ mặt đắc ý, vận khí của ngươi không tồi. quả thực có cách, có thể đưa tin tới. ngươi yên tâm, ngươi phó thác chuyện cho ta, ta sẽ tự mình chuyển lời cho tả thừa tướng, lời từ miệng ta qua tai h tả thừa tướng, tuyệt không có người thứ ba biết chuyện. chương 212 tìm kế. mộ tiểu huyền đáp ứng hỗ trợ tìm người, nhưng nàng không nói rõ biện pháp cụ thể, tống dương để lại địa chỉ hiện tại của mình. sau khi nói lời cảm tạ liền quay về nhà trọ. đến lúc hoàng hôn vẫn chưa thấy hồ đại nhân tìm đến, nhà trọ đỗng nhiên náo nhiệt. trong đại sảnh đám tiểu nhị tún tụ lại nghị luận điều gì đó không biết đang thảo luận cái gì mà nước miếng bay tứ tung đúng lúc Tống Dương cùng Lão Đạo đi xuống ăn cơm nghe thấy bọn họ nói chuyện có mấy chữ v n thuế Lão sư Thái liền tìm một tiểu nhị hỏi rõ tiểu nhị nghe vậy liền hỏi ngài vẫn chưa biết gì sao hoàng cung vừa ra thông báo chiêu cáo toàn thành Tống Dương có hứng thú lấy thêm một đôi đ u a kéo tiểu nhị ngồi bên cạnh cười nói ngồi xuống vừa ăn vừa nói người dân Nam Lý so với người dân Đại Yến chất phát hơn rất nhiều cấp bậc, quy củ trong dân gian cũng không tính là chặt chẽ. Nói chung chỉ cần khách nhân nguyện ý mời, việc trong quán nếu không quá bận tiểu nhị có thể cùng khách uống một ly, tán gẫu m ấ y câu, trưởng quầy đều không quản. Tiểu nhị là người thích ba hoa, vừa ngồi xuống liền cố ý hạ thấp giọng. Sự kiện ngày 15 tháng 8 ngài đã nghe qua chưa? đợi Tống Dương gật đầu, Tiểu nhị tiếp tục nói, đã điều tra ra nguyên nhân rồi. Thật sự là có yêu tả q u á y phá, yêu nghiệt cũng thật lợi hại, ngay cả vạn tuế cũng bị mê hoặc. Nói xong. Tiểu nhị nhìn ra trong mắt Tống Dương có ý cười, nữ g khí lại tăng thêm. Cái này cũng không phải do ta nói, là tin tức trong cung truyền ra. v ô n g ư s ư Thái cũng vì việc này mà xuất quan đến hoàng cung điều tra trận tướng, cuối cùng cũng tìm ra là ác quỷ dạ mạ dưới địa ngục trốn vào nhân gian. Vào ngày 15 tháng 8 đã hại vạn tuế ra hiện nay bốn cửa thành đã dán thông báo, nếu không tin ngài có thể tự đi xem. Tống Dương thu lại ý cười, thay vào đó là vẻ mặt kinh hãi, tiếp thêm cho Tiểu nhị ca một c h é n rượu. biết rõ rồi vẫn cố hỏi vô ngư sư thái tiểu nhị cảm ơn liên tục có rượu hứng thú nói chuyện càng tăng đương nhiên là vô ngư sư thái lão nhân gia ngài Phật pháp thông thiên đạo hành thâm sâu toàn bộ đệ tử Phật môn trung thổ người nào dám bất kính với ngài có loại yêu quái nào có thể thoát được pháp nhãn của ngài đêm 15 tháng tạm v a rồi vô ngư sư thái chính đang lúc thanh tu đột nhiên phát hiện nơi hoàng cung yêu khí ngút trời thống dương không kìm nổi mỉm cười cái này cũng là trên thông báo của hoàng cung sao cái này không phải trên bảng thông báo nói là ta nói có điều sự việc rõ ràng n g à thử nghĩ xem v ô n g ư sư thái bế quan lâu thế làm sao có thể khéo vậy 15 tháng 8 sự việc xảy ra sáng sớm 16 tháng 8 lao nhân ra ngài liền xuất quan đương nhiên là cảm thấy có yêu tà quấy phá nhân gian lúc này mới bất chấp việc đang tu hành quay về p h ạ m trần trừ ma vệ đạo tiểu nhị nói như là sự thật đương nhiên phải vậy v ô đuổi rồi nói tiếp khu kỳ thật thời điểm đầu năm biệt lai thiền viện đã chuyển triệu đệ tử Phải chú ý cảnh giác yêu tà đến q u á y phá, lão nhân gia đã sớm cảnh báo mọi người, nhưng không ai để ý. Nay tốt rồi, đại họa giáng xuống náo loạn lên như vậy đấy. Lúc này một vị khách ở bàn bên ngắt lời hỏi: Thế bây giờ yêu nghiệt gia sao rồi? Vạn tuế dù sao cũng có chân long hộ thể, cái yêu nghiệt tuy rằng có hại ngài, nhưng cũng bị phong ấn trong long thể vạn tuế gia, trong vòng 3 ngày không thể nào chạy thoát được. Vô ngư sư thái lưu lại trong cung suốt đêm chủ trì Phật môn pháp sự, đưa ác quỷ trở lại địa ngục. Khách quan yên tâm. có Lão sư Thái ở đây ác quỷ sao có thể quấy phá lần nữa được? Có điều Long Thể Vạn Tuế r a bị yêu tả kinh h nhân quá trở thành đường tối tiếp dẫn đu mình không thể theo thông lệ cũ mà đại tăng được phải được hỏa táng sau đó cho cốt nhập đ à n trôn sâu với Phật hiệu chấm hạ thế mới có thể vĩnh viễn thái bình. Tiếp đó Tiểu Nhị càng nói càng lưu loát nhưng nói đi nói lại cũng chỉ là mấy việc vô dụng chỉ đơn giản là khen vông ngư sư Thái lợi hại thế nào Tống Dương cũng không còn hứng thú nghe tiếp. Sau khi ăn no liền trở về phòng tiếp tục chờ tả thừa tướng. Mãi đến chiều hôm sau khi Tống Dương sắp hết nhẫn m ạ i chờ đợi, Hồ Đại Nhân mới đến. Tả thừa tướng thay đổi trang phục, nhìn qua giống như lão bán dạo ngoài phố, chỉ đem theo hai hộ vệ bên người. Tống Dương lúc này mặt còn đang hóa trang, có điều Hồ Đại Nhân nói một câu đã xác thực thân phận hắn. Lúc gặp được thừa tướng, Tống Dương rất cao hứng, trong lòng còn thầm khen mộ dung tiểu huyện làm việc không tồi. Không ngờ Hồ Đại Nhân sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên đã bao hàm và h giận. cái biện pháp ngươi tìm ta, sao lại đường đột thế? t ừ lúc xảy ra việc, Hồ đại nhân cùng với các quan lớn trong triều đều lưu lại trong cung, mãi đến tận sáng hôm nay mới về phủ. May mà Tống Dương không tùy tiện đến tìm người, nếu không tìm không được người mà sợ rằng còn gây hoài nghi cho mật thám. Hồ đại nhân về đến nhà còn chưa kịp thay quần áo, thất phu nhân liền tóc t h a i bù sù, ánh mắt sưng đỏ chạy đến bên cạnh lao thất thanh tiêu khóc, cầu xin tả thừa tướng cứu cháu ruột của nàng. Trong nhà nàng có duy nhất một mình hắn để nối dõi. nhưng vì thiếu nợ sòng bạc phú quý một khoản mà bị mộ dung tiểu u y ệ n dẫn người đến bắt nàng ta còn âm hiểm nói khoản nợ này đã kéo dài quá lâu chỉ trả thôi chưa đủ không phải đích thân tả thừa tướng đến trước cửa tạ tội thì không được nội trong ba ngày nếu không đến giết con tin phun một tiếng chu nho lão đạo vừa uống được ngụm nước lập tức phun trả ra ngoài đêm hôm 10 năm ta từng chuyển lời cho người trong phủ mặc kệ xảy ra sự tình gì không có lệnh của ta không được phép vọng động đ n g người trong phủ mới nhịn mối hận này nếu như lúc đó không có lời dặn của ta, vệ sĩ trong phủ đã giết tới tận cửa rồi. hồ đại nhân lại không hề giận, trái lại còn cảm thấy buồn cười. thời điểm hiện tại là lúc vô cùng nhạy cảm, hồ đại nhân không có ý định khiêu khích xong bài, gọi thất phu nhân tới trách móc một hồi, rồi lệnh cho vệ sĩ vương phụ đem tiền đi cho người. lấy thân phận của tả thừa tướng thì tuyệt đối không tự mình đến xong bài được, làm như vậy kỳ thực đã xem như cấp thể diện cho mộ dung tiểu viện rồi. không ngờ đại tiểu thư bất chấp tất cả, không gặp thừa tướng thì không thả người. Vệ sĩ trong tướng phủ đâu phải là loại dễ bắt nạt, tại chỗ liền động thủ, rất nhanh liền kinh động đến binh mã tuần thành. Một tiểu huyện có giỏi đến mấy cũng không thể đối phó được với quân đội, bị bắt sống tại chỗ. Thủ lĩnh đội vệ sĩ phủ tướng quốc đem nàng về phủ đợi tướng quốc xử lý. Tả thừa tướng không cần xem xét trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ giải nàng tới bộ hình, để quan bộ hình tùy theo luật mà xử lý. Không ngờ không lâu sau thất phu nhân lại tới t ì m hóa ra cháu trưởng của nàng từ khi bị bắt vẫn chưa phải chịu một chút ủy k h u ấ nào. Tiểu u y ễ n còn nói rõ với hắn, ta có việc quan trọng hơn rất nhiều, đành phải làm khó ngươi trước vậy. Ngươi cứ ở chỗ ta vài hôm, khoản nợ trước kia coi như xóa bỏ. Hồ đại nhân lúc này mới biết là có chuyện, vội vàng truyền lệnh đội ngũ áp giải trở lại, rồi tự mình đi đến gặp mộ dung Tiểu u y ệ n cuối cùng cũng hiểu rõ những việc đã xảy ra. Mộ Dung tiểu thư cũng vì lời hẹn với Tống Dương mà hành động, việc Tống Dương hẹn gặp mặt Tả thừa tướng do chính nàng nói ngoài nàng và Tả thừa tướng ra không có người thứ ba biết. Hồ đại nhân lắc đầu cười nói. May mà tiên thủ lĩnh ta phái đi cũng là người có chút giao tình với cha của Mộ Dung. Nếu đổi là người khác sao lại phiền phức gấp giải nàng về phủ, liền tại chỗ lập tức chém đầu rồi. Lần sau ngươi phái người đi làm việc tốt nhất đầu tiên hãy suy nghĩ đến tính mạng của họ. Hồi tưởng lại quá trình Mộ Dung tiểu huyện giúp đỡ mình, Tống Dương cũng đại khái đoán ra. Mộ Dung lúc t r ư ớ c nói, chắc chắn có cách để truyền tin. Chính là là muốn nói, cháu ngoại của Tả thừa tướng nợ chúng ta tiền. Nghe xong sự tình trải qua. Tống Dương Chỉ cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời không thấy được Hồ Đại Nhân còn chưa tỉnh, phải vì chuyện này liên lụy mộ dung Tiểu Huyền đã đánh mất mạng nhỏ, trong lòng vừa thật băn khoăn, trên mặt tràn đầy cười khổ. May mà không xảy ra chuyện gì, Tiểu Huyền hiện, hiện nay Hồ Đại Nhân đáp, diễn trò phải diễn trọn vẹn, nàng không nể mặt phủ thừa tướng, nếu như cứ như vậy mà để nàng đi sẽ gây cho người ngoài nghi ngờ, có điều ngươi yên tâm, ta và nàng đã nói rõ rồi, nàng tạm thời làm khách ở phủ thừa tướng một thời gian, được rồi. nói vào chuyện chính đi. Tống Dương ngồi vào chỗ của mình, đem hết chuyện mình trải qua từ đầu đến cuối nói một lần, đến kinh c h ó c nã vông ngư sư thái cũng không giấu giếm. Theo lời Tống Dương kể, mà sắc mặt của Hồ Đại Nhân biến đổi, biết được Phong Long Hoàng Đế vẫn sống sắc mặt thể hiện thập phần bất ngờ. Nghe nói lần phản loạn này sau lưng có Đại Yến Quốc, lao đầu t ử sắc mặt thâm trầm như nước, cuối cùng một lần nữa hiểu rõ mối quan hệ giữa Yến Quốc và vông ngư sư thái, trong mắt Tả Thừa tướng đã hiện ra sát khí. Sự tình không ít. Tống Dương nói đến khô cả miệng, uống một ngụm trà rồi hỏi Hồ đại nhân: Tình hình trong triều thế nào? Hồ đại nhân không vội vã trả lời, mà là hỏi lại Tống Dương: Ngươi có biết Tĩnh Vương sao? Thái hậu, hoàng đế, hoàng hậu đồng thời hy sinh vì nước. Trấn Tây Vương không ở kinh thành. Hiện tại Hoàng thất bên trong nói chuyện có trọng lượng nhất chính là Tĩnh Vương nhân đường. Theo gia phả t í n h phụ thân của Tĩnh Vương cùng với ông nội của Phong Long hoàng đế là anh em ruột. Tĩnh Vương lại là đương hình của Trấn Tây Vương, là thúc bá của Phong Long. vẫn là huyết mạch trong ba đời của hoàng đế. Xem như hoàng đế đích truyền, lúc còn trẻ cũng cầm quân đánh trận, ông ta chủ yếu ở phương bắc chống đỡ với đại yến, trước sau lập được không ít công hân. Nhưng so với chấn tây vương uy danh c o n xa lắm. Mười mấy năm trước, t h n h vương khi đốc chiến bản thân bị trọng thương, từ đấy ông ta bắt đầu sinh thái ý, đem binh quyền giao lại triều đình, trở về phượng hoàng thành làm vương gia an hưởng thái bình. Ông ta là huyết mạch đích truyền, có quân công trên người, thân phận lại cao, ở trong dòng họ hoàng thất rất có hy vọng. tuy nhiên t ĩ n h vương bình thường cũng không hỏi đến chính sự cho nên cũng không bị chú ý nhiều đại khái nói xong chuyện về tinh vương hồ đại nhân nói tiếp hiện nay ở hoàng gia người có quyền quyết định chính là tinh vương g i chưa xẻ chuyện thật không nhận ra nhưng sau đêm trung thu mọi người cũng rõ ràng rồi mấy năm ẩn nhẫn của t ĩ n h vương chính là một phen chuẩn bị cẩn thận t ố n g dương n h ớ n mày hỏi chuyện này là thế nào nha môn quân ba chữ hồ đại nhân nói thật sự d ụ n g sức Cùng với đại yến tình thành quân chế tương tự, Nam Lý Vượng Hoàng Thành Cảnh Vệ cũng chia làm hai bộ phận trong ngoài. Bên trong thành là cấm quân, cũng gọi túc vệ binh, phụ trách hoàng cung, cửa thành, trong thành và các nơi chuyên trách. Ngoài thành đóng quân thì gọi chung là lang nha quân, phân làm trung quân, tả hữu vệ ba đại doanh. Ngày thường cũng không đảm nhận nhiệm vụ hộ vệ, nhưng bất cứ lúc nào chuẩn bị nhận lệnh mà hành động. Công phu hơn mười mấy năm của Tĩnh Vương Nhâm Đường đều thể hiện ngay trên bốn vạn nha môn quân c h ú trong doanh trại kinh rỡng. Tướng lĩnh cốt cán q u ả lạng nhờ quân chủ yếu đến từ hai hướng, một là con em trong hoàng thất nếu không cũng là những dũng sĩ chiến đấu dũng mãnh trung thành trên sa trường được điều về kinh. Một phần tướng lĩnh này, nếu cẩn thận xem xét đến tận cùng, thì bọn họ đều có một điểm chung, từng ở phương bắc cầm quân d i ế giặc, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp đều từng là thủ hạ của t ĩ n h vương gia. Sự việc như thế cũng không có thể tính binh bộ hồ đồ k h ố n k h i ế p Nam lý nếu có trận để đánh cũng phải là hướng tây, bắc hai tuyến, t r ấ n tây vương bây giờ trong tay còn cầm binh quyền. đương nhiên không thể lại điều tướng lĩnh Tây tuyến đến bổ sung cho Lang n h a Quân, nếu không Hồng Ba phủ thế lực chẳng phải là càng ngày càng lớn, mà Tĩnh Vương sớm tháo giáp quy đ i ể n không hỏi đến chuyện triều đình t ì n h tuyên h c h u y ể n bộ hạ cũ của ông ta cũng là chuyện bình thường. Trấn Tây Vương cũng để tránh hiềm khích, nên với việc bổ nhiệm, bãi nhiệm tướng lĩnh cũng chưa bao giờ từng có đôi câu vài lời, lại thêm Tĩnh Vương mấy năm nay cố ý điều phối, nên trong mười mấy năm cục diện của Lang n h a Quân biến thành như hiện tại. Kỳ thực cấm quân cũng tốt, Lang n h a Quân cũng thế. đều là quân đội tinh nhuệ phụ thuộc trực tiếp vào sự lãnh đạo của hoàng gia. Hoàng đế ra lệnh một tiếng họ gặp núi qua núi gặp sông qua sông. Nếu cho bọn họ chọn giữa hoàng đế và t ĩ n h vương, t ĩ n h vương chỉ có thể đứng dựa sang bên. Nhưng hiện tại hoàng đế hy sinh vì nước, trấn tây vương lại ở tây bắc xa xôi. Hiện tại có nhận được trình báo về thảm họa đêm trung thu hay không còn cũng chưa biết. Trái lại tinh vương, thân ở kinh thành và lại là đại biểu duy nhất của hoàng thất, lang nha quân tự nhiên sẽ hướng về tinh vương. Hồ đại nhân trong tay không có quân quyền. nhưng cứ theo sự tình binh ra mà nhìn cũng đủ rõ ràng vừa mở miệng đã thao thao bất tuyệt Tống Dương thực sự không đủ kiên nhẫn nghe lao nói hết ngắt lời hỏi còn cấm quân trong cung thì sao nói xong mới vội bổ sung câu không cần giảng giải nguyên nhân phân tích đạo lý ta biết bọn họ nghe ai như vậy đủ rồi trong cấm quân không có nhiều tướng lĩnh thân cận Tĩnh Vương như thế có điều bọn họ đều là quân đội của Hoàng Thất hiện tại sự tình trong Hoàng Thất đều do Tĩnh Vương làm chủ cấm quân đương nhiên cũng nghe lệnh của ông ta hơn nữa một khi tân hoàng đăng cơ bọn họ có thể lập tức nguyện trung thành xem tình hình hiện nay tân hoàng nhất định sẽ lên ngôi hoàng đế trước khi t r ấ n tây vương trở về t ố n g dương nghe được chau mày không đúng ta không hiểu t r ấ n tây vương ở trong kinh không có thế lực sao lẽ nào toàn bộ mọi việc đều do tĩnh vương làm chủ t r ấ n tây vương đương nhiên có thế lực nhưng lão không ở đây quần long vô thủ không cách nào phát huy được ở nơi này có hai điểm mấu chốt rất quan trọng thứ nhất chính là chấn tây vương hiện nay không có mặt tại kinh thành hiện không có ai trong kinh thành có thể ngồi ngang hàng với tĩnh vương hồ đại nhân nói tiếp quân đội kinh thành và sự tình của hoàng gia đại khái giống như vừa nói lại nói về triều đình từ sau đêm trung thu ban đại nhân cũng đã đứng ra và tỏ ra rất thân cận với tĩnh vương nếu việc phản loạn đã được g á p vụ từ lâu và có sự t h ả m dự của trọng thần trong thì cũng không tính là bất ngờ tuy nhiên nghe được ban đại nhân ba cái chữ này t ố n g dương vẫn sừng sốt hữu thừa tướng nói xong dừng lại một chút rồi lại hỏi vậy còn các đại thần khác đâu nói trắng ra chuyện này cuối cùng chính là tinh vương và bình tây vương tranh đấu những người khác trong hoàng tộc không liên quan các đại thần hết t h ể đều đứng ngoài xem náo nhiệt với ta mà nói trước khi nghe ngươi kể mọi chuyện ta cũng không có lập trường rõ ràng chỉ cần không ai động đến miếng cơm của ta ai làm hoàng đế đều không thành vấn đề nói đến đây giọng của hồ đại nhân nhỏ lại trầm lại ngữ khí trầm xuống t r ấ n tây vương hiện nay cực kỳ bị động rất đơn giản Lúc lao quay về theo ngươi, l ã o có muốn đem theo binh mã không? Nếu đem theo binh mã, thì lý do là gì? Thế chẳng phải lao muốn báo cáo thiên hạ đem binh về đoạt quyền sao? Còn nếu không đem theo binh mã, nói không chừng đến cửa lang nha quân cũng không qua được. Khác gì tặng người ta cái đầu của mình. Tống Dương đối với mấy chuyện chính sự đúng là rốt đặc cán mai. Nói tiếp. Đề đương nhiên phải đem quân về. Phong Long chết rồi, hoàng vị vốn dĩ là của ông ấy. Đem quân của mình về đoạt ngôi vị của mình thì có gì không thỏa đáng? Hồ đại nhân cười lạnh. Hoàng vị lại trước nay chưa từng có, nên là của ai thì là của người đó. Nói như vậy, cũng chính như vừa nay đã nói, điều thứ hai trong hai điểm mấu chốt chính là Gian Tặc Ni Cô Vô n ư n g Bây giờ nhớ lại, Vô n ư n g hiệu triệu đệ tử. Nhìn thẳng nghe thẳng, không phải chuyên dùng để đối phó với Tống Dương. Nếu thông minh hơn một chút sẽ nhận ra, bà ta dùng Tống Dương làm bia ngắm nhằm tạo dựng t h a n h thế. Nếu chỉ có một đám hòa thượng tụ niệm, g yêu tả tương trí sức ảnh hưởng c h u n g quy là có hạn, nhưng nếu nói. Yêu Tả lẽ nào lại là Tống Kỳ Sĩ, lập tức sẽ biến thành đề tài nóng hổi bàn tán trên phố. Cái gì gọi là cảnh cáo, giữ luôn đều không bằng, bắt quái, lưu truyền càng rộng, làm cho dân chúng Nam Lý lại càng chú ý đến tranh đấu giữa Tống Kỳ Sĩ và Hoa Thượng. Đồng thời, cũng nhớ kỹ đến lời tiên đoán Tử Phận Môn. Tín đồ xung quanh Yến Tử Bình tấn công phong ấp, cũng là cái đạo ý này. Vô Ngư sư thái không cần biết Tống Dương ra sao, bà ta chỉ cần mượn từng đợt, từng đợt phong ba đem lời tiên đoán yêu Tả dáng thế truyền ra ngoài. đến thảm họa ngày 15 tháng 8, chúng nhân mới bừng tỉnh ngộ, thật sự có chuyện yêu tả dáng thế mà Cao tăng Phật môn sớm đã nhắc nhở mọi người rồi, chỉ là mọi người đều hiểu sai ý, vẫn cho rằng Tống k ỳ sĩ có cái gì k h ô n g ổn. Vai t ò a Đại tự trong ngoài phượng hoàng thành cùng lúc tuyên truyền ra ngoài, bọn họ lúc trước đã tổ chức pháp hội cảnh tỉnh tín đồ, chính là được Vô Ngư sư Thái chỉ điểm. lập tức danh tiếng của Vô Ngư sư Thái so với khi đưa ra cảnh báo với dân chúng tăng lên gấp bội, lại thêm Phật danh của nàng tại Nam lý có một không hai. đến đây chỉ có thể dùng n ổ i danh để hình dung về vông ngư sư thái cùng với việc ngày càng nhiều cao tăng của các đại tự tuyên bố c h ấ n tướng hy vọng của vông ư sư thái sẽ ngày một tốt về phần xung quanh yến tử bình tín đồ làm loạn phong ấp là do mấy đại tự chủ trì chỉ, chỉ là bọn họ phật pháp không tinh hiểu lầm ý vông ngư sư thái dù sao vông ư sư thái chuyển cho bọn họ cũng toàn là mật ngữ người ngoài không thể hiểu được t ố n g dương thật đúng là rất khâm phục vông ngư thủ đoạn tính toán được như vậy thực về liền d i ệ u toàn bộ câu chuyện c á c chi tiết tỉ mỉ không nói từng bước từng bước cơ hồ có thể dự đoán trước được tất cả hồ đại nhân uống trà vẻ mặt cười có chút bất đắc dĩ thống dương gật đầu nói tiếp vô ngư có cái danh thần phật bách tính đều tin lời bà ta sẽ rất nhanh bà ta có thể có động tĩnh phật gia cúng bái hành lễ cũng tốt mời diêm vương lão gia hiện thân cũng được xét cho cùng có thể nói một câu tinh vương lên ngôi giúp con dân nam lý an khang giàu có đông đúc dân chúng nam lý lập tức sẽ đi ủng hộ t n h vương tạ thưa tướng cười lạnh Đại Yến gửi quốc thư tới chia buồn phong long sợ rằng sớm đã nghĩ tốt rồi. Phong thư thứ nhất lấy dùng phi t ứ c đưa đến, p h ò n g t r ừ n g không đến vài ngày sẽ đến vượng hoàn thành. Trong đó hẳn sẽ lộ ra một tin tức, Tĩnh Vương đăng cơ thiên hạ thái bình, Trấn Tây Vương x ư n g đế v i ệ c bình đao sẽ lập lại. Tống Dương tiếp lời: Trong nước có dân chúng ủng hộ, bên ngoài có Đại Yến ép bức hoàng gia, trừ con cháu đệ tử đích truyền của Trấn Tây Vương đều sẽ ủng hộ Tĩnh Vương. Ban đại nhân thì lấy cái danh nghĩa của quần thần mời Tĩnh Vương đăng cơ nắm lấy thiên hạ. Tĩnh Vương xưng Đế Thuận Lý Thành Trương. Nếu đoán không sai, sau khi Tĩnh Vương đăng cơ sẽ sắc phong cho Vô Ngư làm Hộ Quốc Pháp sư, Nam Lý liền biến thành hậu viện của y ế n Quốc. Trấn Tây Vương hoặc là thuận theo Đại Cục mà giao binh quyền, hoặc là thống lĩnh Tây c ư ơ n g tự phong vương. Lựa chọn đầu tiên không cần nói rồi. Nếu như lựa chọn thứ hai thì phần thắng của ông cũng xa vời. Tướng sĩ phía Tây đối với ông trung thành là không giả, nhưng số tín đồ thờ Phật tổ lại càng nhiều. Tĩnh Vương cầm chắc hai chữ Thần Phật trong tay gần như nắm chắc thắng lợi. nói xong tả thừa tướng suy tư một lúc lâu, sau đó vẫn là nặng nề thở dài. Tĩnh vương có hoàng thất có địa vị, ban đại nhân trong triều đình có kinh nghiệm, v ô n g như tại nhân gian thì có danh vọng, bọn họ ba người liên thủ, thế cục này thật khó phá. t ố n g dương nghe vậy lại mỉm cười. Không sao, thực tế nếu ngăn không được, thì cho y lên ngôi trước, chúng ta lại một phen dùng lửa đốt sạch hoàng cung nam lý, không phải là chỉ mất thêm chút tiền thôi sao? Ta có tiền. Chương 213, t i tiếng sáo. Cái Tống Dương nói chính là t r ư m b i ế m cũng là sự thật. đương nhiên việc không thể vì thời gian, hắn nhất định sẽ để hỏa đạo nhân thực hiện công việc yêu thích của mình. Thường Xuân hầu đến nhà mình trong phong ấp còn bố trí các điểm hỏa, trên đời này có cái gì hắn không dám đốt? Hồ đại nhân nghe vậy thuận miệng nói. Đốt hoàng cung nói sau, ngươi hiện tại nếu có việc gì làm, nếu không ngại ngươi đem phủ tĩnh vương thiêu r ủ i đi, thân là vương gia lại câu kết với ngoại địch t h o á n vị, thiêu y hắn 10 lần cũng không đủ. Từ sau trung thu, t ĩ n h vương tạm thời ở trong hoàng cung. Vương phủ không có chủ nhân, đốt sạch cũng chỉ cho h ạ giận, cũng không có hại gì cho đại cục. Tuy nhiên Tống Dương nghĩ một lúc, rồi trả lời rất thành thật. Cái này có thể đốt. Nói vào việc chính đi, việc cần làm không ít. Hồ đại nhân không cười, phất tay háo lộ chút không kiên nhẫn. Trấn Tây Vương ở xa ngàn dặm, tay ngắn chẳng với tới trời, trong kinh thành từ lòng dân đến quân đội quan lại trong triều, cơ hồ đều bị lịch tặc nắm chặt trong tay, thế cục t r ư ớ c hoàn toàn nghiêng về một bên, m ù ổn lật ngược lại tuyệt đối không phải chuyện dễ. có điều cũng không hoàn toàn không có cơ hội ít nhất trong tay Tống Dương lúc này cũng còn một quân cờ cực kỳ quan trọng phong long Tống Dương cùng với Hồ Đại Nhân thảo luận đến tận hoàng hôn Hồ Đại Nhân mới đứng dậy cáo tử lúc Hồ Đại Nhân gần về Tống Dương đột nhiên hỏi nếu chuyện này không d í n h dáng gì đến Yến Quốc ngươi có quản không Hồ Đại Nhân cười cười nếu chỉ là vạn tuế gia phát điên hoặc giống như vẻ ngoài của chuyện này ta sẽ không tham gia vào nhưng nếu là nghịch thần x o á n vị bất kể có Yến Quốc tham gia hay không Lão đại đều quyết không nhường một bước. Hồ Trình Hiếu thân là trọng thần, trách nhiệm hộ quốc quyết không dung tha loạn thần n g tử. Nói xong Hồ Đại Nhân lại hỏi ngược lại: Nếu không có y ế n Quốc chủ trì, không có quan hệ của Trấn Tây Vương, ngươi có quản không? Câu hỏi gần như giống hệt nhau, tuy nhiên chỉ khác là Trấn Tây Vương. t ố n g Dương thành thật, nếu không biết coi như thôi, nhưng nếu gặp chắc chắn sẽ quản. Hồ Đại Nhân có hứng thú. Vì sao? Phong Long bị người khác ước hiếp quá đáng, có điểm nhìn không thuận mắt. Câu trả lời của Tống d ư ơ n g làm cho lão nhân bật cười. Hồ đại nhân vừa cười vừa lắc đầu. Ngươi tính là cái gì? Hứng thú làm hiệp nghĩa sao? Nhưng ta nhớ rõ ràng, vừa rồi Thường Xuân Hầu còn nhắc tới hỏa thiều phượng hoàn thành. Hai chuyện khác nhau, không giống nhau lắm. Tống d ư ơ n n nhún vai, nhưng cụ thể có cái gì không giống nhau, hắn cũng không giải thích, cũng không biết giải thích thế nào. Đáng tiếc không có sơ dung ở đây, nếu không nàng có thể một lời nói rõ, những suy tính của hắn rồi t ẹ t được lấy tại truy h n p h ù n vị ền. ở trong thời kỳ này không có lòng trung thành làm theo cảm giác sợ là cách sống nhẹ nhàng nhất rồi Hồ đại nhân vung tay lên không truy cứu tiếp lại chuyển đề tài đúng rồi có lần trước từ phong ấp trở về kinh thành có hai việc ngươi nhờ vả ta bắt đầu cho người đi điều tra tung tích của Thi tiêu hiểu hồi tháng 2 có người ở trong phượng hoàng thành nhìn thấy lao ta sau đó không rõ tung tích nữa vẫn chưa kịp tiếp tục điều tra tiếp đây không phải đã xảy ra chuyện sao việc còn lại là b ê nhường bá phủ ta sẽ g i ú p ngươi liên lạc nói xong hồ đại nhân vung tay lên như vậy rời khỏi nhà trọ tả thưa tướng đi rồi t ố n g dương cũng không ở thêm cùng với chu nho hai người vội bước trên phố tranh thủ vẫn chưa đến giờ giới nghiêm chạy tới nam thành vừa chạy trong lòng vừa tính toán tháng 2 năm nay mình còn chưa đi phong ấp vẫn trong vượng hoàng thành lúc này thi tiêu hiểu đã từ hồng thành trở về kinh sư hòa thượng vẫn không đến tìm hắn lao lại đi đâu làm gì rồi bầu trời tối đen phía trước hắn trở lại cờ hờ ố ô, ô phong long gần thân vừa thấy hắn đến đây Phong Long tinh thần r u n g lên, hai tay chống đất ngồi dậy. Như thế nào? Tống Dương đem tình hình trong kinh đại khái kể lại cho ông ta. Phong Long càng nghe sắc mặt càng xanh, không tự kìm hãm được nắm chặt tay, cắn răng thì thảo tự nói: Trâm thật không tin loạn thần tặc tử có thể thực hiện được, Trâm thật không tin ta có thể thắng chính, không tin. Nói đi nói lại cũng chỉ là tự mình an ủi mình ta không tin đến nỗi bản thân nên làm thế nào, nên có chủ ý gì, ông ta hoàn toàn không nghĩ tới. Có phẫn nộ nhưng lại có cảm giác bất lực. ngẹn ở trong lòng khiến ông ta vừa đau lại vừa b ờ n Tống Dương nhìn biểu hiện của Phong Long mà nổi giận, chuyển mắt về phía Lý Dật Phong. Ngươi làm sao rồi? Cùng lúc, Tống Dương từ trong túi lấy ra thuốc đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Lý Dật Phong được Tống Dương trị liệu, la quan chiếu cố, trọng thương của gã tuy rằng còn lâu mới khỏi hẳn nhưng nội lực đã khôi phục như lúc ban đầu, ít nhất cũng có sức đánh một trận. Gã ngồi dựa vào tường, t ú i đầu không biết đang nghĩ gì, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, miệng chỉ nói một câu: Không sao. sau khi nhận thuốc trị thương, miệng Lý Dật Phong hơi khẽ động nhưng cái chữ cảm ơn cuối cùng vẫn chưa buột ra khỏi miệng. Tống Dương không để ý, ngồi trên mặt đất nhìn Phong Long nói: ngày mai, thấp giọng đem việc chính nói cho ông ta nghe. Hoàng đế gật đầu không ngừng, Lý Công Công lộ ra vẻ mặt vui sướng, vẻ mặt Lý Dật Phong vẫn không chút thay đổi, t ú i đầu không nói. giữa trưa ngày hôm sau, bên ngoài đột ngột l o ạ lên, tiếng vó ngựa, tiếng gọi nhau ở mỹ, âm thanh ồn ào càng ngày càng gần, tiếng quát mắng đã có thể nghe rõ ràng. h i ể n nhiên có một số đông người đang tụ tập tại phố bên cạnh. Lúc này La Quan Tử bên ngoài chạy vào nói với Tống Dương: Hình bộ, quan sai. Tống Dương vẻ mặt thoải mái, mỉm cười. Vậy là tốt rồi. Chu Nho đứng dậy nói với Tống Dương một câu: Ta đi làm việc. Rồi chạy ra khỏi phòng. Sau một lát, tiếng bước chân rồn d ậ p chuyển tới. Đầu tiên là ba nam tử đồ đen phá cửa mà vào. Lập tức một đám quan như hung thần ác sát vọt vào. Nhưng vô luận là nam tử đồ đen hay quan sai. tiến vào trong phòng rồi đao vẫn trên tay miệng vẫn chửi mắng, căn bản không để ý mấy người trong phòng, giống như đám người phong long, tống dương không hề tồn tại, chỉ có một bộ k h o á i đi thẳng đến chỗ phong long, quỳ xuống, d ậ p đầu, thần cứu gia chậm trễ, tạ hoàng thượng thứ tội. bộ k h o á i trung niên, người cao mặt như quả mướp đắng, nói chuyện vừa có khí vừa có lực, là hình bộ thượng thư đỗ đại nhân, không để cho phong long nói gì, đỗ đại nhân liền đứng dậy, quay mặt về phía mấy tên thủ hạ thủ thế. trong đó ba vị quan sai khác động tác cũng nhanh trong t ẩ i bộ quan phục lộ ra bên trong đã sớm mặc s ắ c phục bình dân những người khác đều vội vàng h ở i hết quan phục đưa ba người phòng lòng Lý Công Công Lý Dật phòng mặc lên hóa trang xong Đỗ Đại Nhân lại vung tay lên trong phòng nổi lên tiếng binh đao giao tranh kịch liệt nam tử h ắ c y và quan sai giả vờ đấu một lúc liền vứt đao đầu hàng Hồ Đại Nhân sau đó cùng Tống Dương gật gật đầu rồi cùng bộ k h o á i áp giải phạm nhân đi sáng hôm nay Phượng Hoàng Thành rất loạn Mộ Dung Tiểu Uyển đang ở trong phủ tả thừa tướng, thuộc hạ của Mộ Dung ở trong thành đều rất phẫn nộ. Ngay sau khi giải trừ lệnh giới nghiêm liền bắt đầu ở các nơi loan tin, tuyên bố không thả tiểu thư quyết không bỏ qua, cấm quân bắt người khắp nơi, h ì n h bộ cũng theo vậy mà hành động, sớm cũng đã phái quan sai và bộ khói tỏa ra khắp phố. Một đội trong đó đuổi theo ba tên côn đồ h y một đường đuổi đến tận biệt lai thiền viện. Sau sự kiện phản nghịch, ban thừa tướng trong triều đình đã xuất đầu lộ diện, nhưng không biết trong bóng tối có phải còn có phản nghịch hay không. Cho dù khôn khéo như Tả Thừa tướng cũng không đoán ra còn có ai tham gia vào cuộc phản loạn. Có điều Hồ Đại nhân lại biết chắc có người tuyệt đối không tham dự phản loạn. Đó là Hình Bộ thượng thư. Đỗ Đại nhân không hay đi kết giao bằng hữu nhưng cũng không có địch nhân nào. Bắt đầu từ tổ tông mấy lời trước, đấu ra đều tuân thủ nghiêm ngặt hai chữ trung lập, không hề tham gia bất cứ thị phi nào. Không ai có thể lôi kéo họ. Hôm qua trong quán trọ tại khi bí mật thảo luận, Tống Dương từng hỏi qua Tả Thừa tướng, ngươi tìm Đỗ Đại nhân hỗ trợ, ông ta có đáng tin không? Ngươi không biết Lão đ ồ và nhạc phụ của ngươi có giao tình. Hồ đại nhân cười dài rồi r a tăng thêm. Càng quan trọng hơn, Đỗ gia đứng trung lập mấy lời này, ngươi cho là bọn họ dựa vào cái gì để có thể trung lập? Nếu không có hoàng đế đứng sau lưng ngươi thử bảo họ trung lập cho ta coi. Điện Kim Loan muốn sóng yên biển lặng, phải có tả, có hữu, có hung, có thiện, còn phải có một đám người vĩnh viễn đứng ở trung gian. Nếu không lòng trung thành từ trong xương cốt, bọn họ cũng sẽ không được hoàng đế chọn làm trung lập. nói xong, nữ g khí của hồ đại nhân lại buông lỏng. yên tâm đi, chuyện này lão phu có thể thấy rõ, có thể đi thử xem sao. quả nhiên đỗ đại nhân vừa nghe phong long vẫn còn sống không chút do dự liền gật đầu đồng ý ra tay hỗ trợ. không thể đem hoàng đế vứt trong sóng nghèo bình dân được, nguy hiểm không nói, nhưng muốn cứu vạn thế cục, vai trò của phong long là rất lớn. nếu không có cách nào để hoàng thượng thoát khỏi cảnh đen tối thì không có tác dụng gì nữa, so với đã chết có khác biệt gì đâu. về phần thuộc hạ của mộ dung. đương nhiên là tiểu v i ệ n truyền lệnh hôm nay trong thành hỗn loạn là vì hiểm hộ phong long trở lại triều nhưng sự tình vẫn chưa tính hết hình bộ hay phủ đ ố đại nhân vẫn chưa coi là an toàn được cuối cùng đám người phong long vì ẹn phải mặc lại quần áo bình dân được đ ố đại nhân áp giải vào đại lao trước mắt chỗ an toàn nhất có thể nghĩ tới chính là chỗ này phong long được hình bộ thượng thư hộ tống rời đi có điều ba vị quan sai lúc trước đem quần áo của mình nhường cho ba người phong long thì lưu lại thủ lĩnh đám người này nói Đại nhân phân phó ba người bọn ta ở lại nghe ngài sai bảo. Ba người diện mạo bình thường nhưng trong mắt có điểm huyền quang, Huyệt Thái Dương Nô Cao, hiển nhiên đều có tu vi không tuổi, không cần hỏi bọn họ đều là tâm phúc của Đỗ Thượng Thư, Đỗ Đại Nhân cố ý điều đến để hỗ trợ t ổ n g Dương. Một vị quan sai khác cũng không người nói. Không chỉ ba người chúng tôi, Đỗ Đại Nhân còn an bài một đội huynh đệ, người nào cũng là cao thủ, lấy danh nghĩa h u n h bộ tuần tra quanh đây chỉ cần hầu r a ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ lập tức tới tương ứng. Tống Dương gật đầu tạ ơn, lấy trong túi ra một thuốc bột nói với La Quan: "Đây là thuốc giải p h á p ngọc hôm qua vừa bảo chế được." La Quan hiểu ý hắn, giơ tay chỉ về hướng biệt lai thiền viện, người tính vào đó. Tống Dương gật đầu, mục đích rất đơn giản, hắn muốn đi tìm bằng chứng vô ngư sư thái cùng với Đại Yến cấu kết, tuy rằng hy vọng không lớn nhưng cũng phải âm thầm thăm dò một lần. Hai người cứ ngồi vậy đến lúc trời tối, lại có thêm ba nhóm từ bên ngoài âm thầm đi vào gặp Tống Dương. Đội thứ nhất 20 người đến từ phủ tả thừa tướng là môn khách cao thủ của hồ đại nhân. Đội người thứ hai gồm 6 người, nhìn qua so với dân thường không có gì khác biệt. Vũ khí tùy thân mang theo chính là ngam i thích, giải lưu đao loại ngắn nhỏ. Bọn họ chính là nhân vật có tiếng trên giang hồ được mộ dung lao đại nuôi dưỡng. Phục lệnh tiểu thư gấp rút đến tiếp viện. Đội thứ ba nhân số đông nhất, tổng cộng 40 n g ư ờ i mỗi người đều sốc vác nhanh nhẹn, nhấc tay nhấc chân đều tạo ra một cỗ sát khí. Đám người này mỗi người đều giống hệ diêm vương không ngoại lệ. trong ánh mắt lộ ra một phần thân thiết, họ đến từ Hồng Ba p h ủ Hiện tại trong Hồng Ba p h ủ đứng đầu là nhị ca của Sơ Dung, Tiểu Phất. Trong kinh thành tình thế đ ộ t biến, Hồng Ba p h ủ hoàn toàn rơi vào thế bị động, áp lực của anh ta chỉ cần nghĩ là biết. Có được tin tức từ Hồ Đại Nhân anh ta quá đội vui mừng, lập tức phái quân tinh nhuệ đi phối hợp với em rể, mấy đạo thế lực âm thầm cấu kết, tập hợp cho Tống Dương một đội tinh binh. Tuy nhiên Tống Dương tạm thời cũng nghĩ không ra muốn bọn họ làm gì. nên trước tiên để mọi người phân tán ra xung quanh đợi lệnh, sau đó cùng với la quan uống thuốc giải pháp c ờ d ạ khỏi phòng. Qua một hồi liền tới phía sau biệt lai thiền viện, thi triển thân pháp đứng trên bức tường bao. Nhưng vừa nhìn thấy tình hình trong viện, hai người lập tức dừng lại, nằm s ắ p trên mỏng tường đồng thời lông mày nhăn tít, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là người. Tống Dương ngũ quan nhẹ bén, có thể nghe được từ nhịp thở của đám người trong viện. Đối phương nhịp thở nặng nề, căn bản không có sức chiến đấu, nhưng p h i ề n p h ứ c ở chỗ bọn họ quá đông, sân vốn dĩ không rộng. có hơn 100 người khoảng cách giữa mỗi người không quá 3 đến năm thước hoàn toàn không có khe hở để l ọ n vào muốn giết bọn họ có lẽ không khó nhưng muốn né tránh t h a i mắt của bọn họ thần không biết quỷ không hay để đi qua chỗ này thì đúng là hy vọng hào huyền trong viện tất cả đều là người xuất gia hòa thượng ni cô đều có phần lớn tuổi không ít và lại quần áo bẩn thỉu ngồi đó một chút cũng không nhúc nhích giống hệt như tượng gỗ trong đêm tối nhìn thấy cảnh tượng này thực tế cũng có chút thương cảm t ố n g dương không biết Những người này trong viện đều là khổ hạnh tăng. Sau khi được tin tức biết vong ngư sư thái xuất quan, tự phát tụ tập lại, hy vọng có thể gặp l a o n i cô một lần để thể hiện kính ý khổ tu cần tự làm khổ cả thể xác và tinh thần. Trừ khi mưa rền gió dữ nếu không bọn họ đều không vào nhà, đều ngồi trên mặt đất vững vững vàng vàng chặn đường đi của Tống Dương. Tống Dương và La Quan vẫn không nhúc nhích, chờ đến đến tận canh ba vẫn không thấy đám người trong viện tàn đi. La Quan nhìn Tống Dương lắc lắc đầu, ra hiệu sự tình không dễ hành động. rút lui trước rồi nghĩ biện pháp sau, không ngờ Tống Dương lại cắn chặt răng, đưa túi tùy thân của mình cho La Quan, rồi thò ngón tay viết vào lưng La Quan mấy chữ. đúng lúc La Quan còn đang kinh ngạc nhíu mày, Tống Dương đột nhiên thấp giọng phát ra một tiếng kinh hô, từ trên tường trượt ngã xuống sân viện. sau khi rơi xuống đất, Tống Dương lập tức xoay người nhảy lên, thân hình chợt vật động tác tán loạn, xem ra giống như lại muốn nhảy qua tường chạy trốn, nhưng lực bất tòng tâm, mới nhảy lên một cái liền té p phục xuống đất, hắn gây ra động tĩnh không nhỏ. nhóm khổ tu đều bị kinh động nhất loạt đứng dậy hộ vệ của biệt lai thiền viện cũng đảo ánh mắt này lửa mánh liệt hướng tới vài vị ni cô cũng gấp rút chạy qua ni cô dẫn đầu là người tống dương biết đó là vị sư thái biết ngâm truy m ộ n g nhân vị sư thái này cũng nhận ra tống dương ánh mắt lóe qua sự kinh ngạc cười duyên dáng nói bần ni mắt vụ về lần trước nhìn không ra thí chủ hóa ra là hảo thân thủ còn nói ngài chỉ là khách hành hương bình thường tống dương thì vẻ mặt kinh hãi tường h trên tường có độc chỉ nói hắn nửa đêm đến thăm g i ò thiền viện lúc leo tường bị chúng độc dược phát ngọc trên tường nội lực bản thân mất hết mà rơi xuống đất. Ni cô nét mặt tươi cười không đổi đáp. Phật môn là nơi thanh tịnh, há dễ dàng để bọn đạo trích lèn vào. Nói xong, duỗi tay thành chảo tóm lấy sau cổ tống dương giống như sách một con gà con, dẫn theo hắn đi về phía sau điện. vài ni cô khác đứng tạo thành chữ thập hướng về các vị khổ tu có mặt giải thích vài câu. Đáng t ă n g nhân khổ hạnh đều nghĩ tống dương là tiểu t ạ c nửa đêm đến thăm dò thiền viện nếu không phải dâm tặc thì là đạo tặc những việc thế này tự nhiên sẽ có người xử lý đối với bọn họ không có quan hệ gì kế hoạch của Tống Dương rất đơn giản cũng có thể nói là rất vô lại cũng có thể nói thực tế hắn không có kế hoạch gì cả lúc ngã xuống từ đầu tường trong lòng cũng tính toán toàn bộ rồi chỉ bằng mấy chữ hãy lợi đấy tình hình trong viện khiến hắn kế vô khả thi nhưng có thể giải được độc phát ngọc chắc chắn người trong thiền viện không thể ngờ tới được Từ lúc Tống Dương tự chui đầu vào lưới và bị áp giải đến sau hậu điện chính là lúc hắn tiến hành kế sách hay đợi đấy. Mấy ni cô áp giải hắn cũng không phải cao thủ, nhiều nhất cũng chỉ là trung phẩm hàng chữ kỷ, lại thêm bọn họ cho r ằ n g Tống Dương mất đi năng lực phản kháng, trên đường cũng không đề phòng gì cả. Tống Dương ngược lại có thể nắm chắc trước khi bọn họ phát ra tiếng kinh hô có thể đánh bại tất cả. Trước mặt hơn trăm vị khổ tu đương nhiên không thể đ n g thủ, Tống Dương cố sức lại phí công g i á y rùa, bị mấy ni cô mang ra hậu điện. Đại điện t r ố n g t r ả i mà âm u, chỉ có Phật tổ phía trước m ấ y ánh nến leo lét mỏng manh không đủ mang ánh sáng chiếu rọi khắp phòng, mà dưới ánh nến leo lét đó Phật tổ từ bi hòa ái bị chiếu rọi thành âm lạnh c ù n g bố. Trước bàn thờ Phật, một lao tăng trên tay nhẹ nhàng đánh m õ đang lẩm rẩm tụng kinh, thả tống dương xuống dưới chân, hai tay hợp thành chữ thập không người nói. Khải bẩm sư bá, có gian tế rình mò thiền viên. Lao tăng không để ý, tiếp tục làm công việc của mình, nữ ni cũng không dám lên tiếng, yên lặng đường bên cạnh. Tống Dương ở giữa mấy lần muốn đứng dậy tháo chạy đều bị một cước đạp trở lại trên mặt đất. Về mặt đại điện thật ra cũng sạch sẽ, bị quăng ngã mấy lần mà quần áo hắn vẫn không bẩn. Tống Dương n g h e răng n i ế t miệng, trong lòng thì rất thanh tĩnh, căng hai căng mắt, cẩn thận thăm dò xung quanh, rất nhanh đã xác định trong đại điện không hề có bằng hữu, chỉ có trước mấy người trước mắt, chỉ có điều cái lao tăng kia. Tung kinh hết sức lâu, rất đáng sợ. Tống Dương cũng không có n ă m chắc có thể đánh bại lao trong nháy mắt được không? nhưng thật sự khiến Tống Dương đánh mất ý tưởng động thủ trong đầu, tỉnh không phải tiếng ngân nga của Lão h ò a Thượng, mà là từ phía dưới đại điện còn một âm thanh khác vọng lại, tiếng sáo, rất nhẹ, rất yếu, rất du dương, cũng rất quen thuộc. Mặc dù Tống Dương tâm tư trầm ổn, nhưng tại thời điểm hắn nghe được tiếng sáo trên mặt cũng hiện lên vài phần ngạc nhiên. Truy Mộ Nhân, tiếng sáo c h ú c ở trên biển hắn đã nghe được. Đoan Kinh văn khô khốc của Lão h ò a Thượng rốt cục cũng dừng lại, chậm chậm quay lại nhìn Tống Dương hỏi, người là ai, đến làm gì? Tống Dương lắc đầu không đáp, dáng vẻ hiên ngang l ẫ m liệt. l a o Hòa thượng t h ờ ơ, chuyển mắt nhìn phía Nico, rất khách khí. Dẫn đi thẩm vấn một chút đi, vất vả rồi. Nữ Nhi tay tạo thành chữ thập đ á p lễ, mang theo Tống Dương lách đến phía sau bản thờ Phật, duỗi chân giẫm lên mấy khối hoa sen trên mặt đất vài cái, c h ậ t cơ quan vang lên kẹt kẹt vài tiếng nhỏ. Cửa ngầm mở ra, một con đường địa đạo hiện ra trước mắt. Cùng lúc đó, tiếng sao nhẹ nhẹ cũng trở lên rõ ràng hơn rất nhiều. Nhìn Tống Dương cười cười nói. Ngươi không phải hỏi ta lai lịch của điệu nhạc kia sao? Chính là phía dưới. Nói xong, dẫn theo Tống Dương trực tiếp đi xuống bậc thang, địa cung không lớn cơ hồ vừa nhìn đã biết. Tịnh không thấy người khác, tiếng sáo vẫn là từ dưới chân vọng đến, có lẽ là hai tầng địa cung. Chương 214, b í mật trong biệt lai thiền viện. Sau đó hơn nửa canh giờ, Tống Dương đều bị đánh. Nữ nhi trong biệt lai thiền viện nhìn thoáng qua có vẻ mềm mỏng dịu dàng, hoa ái khách khí, thời điểm cần tra tấn lại như là s ắ t vậy, hạ thủ quả thực rất tàn độc. Tống Dương vẫn không nghĩ tới việc phát nộ tại đây, hắn muốn từ căn phòng đá h à n h hình này đi xuống địa lao, Thi Tiểu Hiểu vẫn ở chỗ đó t h ổ i sáu, làm bộ như nội lực không đủ, không thể vận công ngăn cản. Tống Dương quả thật bị một đòn hiểm, thậm chí trên ngón tay bị sức mất ba móng đau như cát, Tống Dương cắn chặt răng một câu cũng không t h được Hắn sợ như vậy đối phương sẽ cho là người vô dụng, trực tiếp giết cho xong việc. Hắn khai báo cực kỳ, trong mơ hồ, trong lời nói, Chung quy là nhằm vào bối cảnh của Vô Ngư, tất cả những việc phản nghịch đã xảy ra. nhưng những chi tiết liên quan tới thì hắn tuyệt nhiên không đả động tới một chữ quả nhiên sau đó mấy nữ nhi đều cảm thấy sự việc liên quan tới Tống Dương quả thật trọng đại vẫn còn nhiều ẩn tình chưa nói rõ không thể giết ngay được đến cuối cùng Tống Dương cảm thấy trận chiến này không khác biệt lắm sững sờ hít một hơi vận ngược nội công hột ra ngụm máu và ngất đi mọi người p h ẫ n nộ dừng tay bàn bạc vài câu kết quả không ngoài dự đoán trước tiên giam hắn vào n g ụ c sau đó sẽ thẩm vấn vẫn là các thao tác điều khiển cơ quan mật Cánh cửa ngầm thông với tầng hầm thứ hai được mở ra, Tống Dương bị ném thẳng xuống đất. Những âm thanh bịch bịch v ọ g lên, độ cao không đến nổi gây ra chết người. Nhưng cả người trực tiếp nằm trên sàn đá lạnh, mùi vị tuyệt không dễ chịu, cũng không cần biết Tống Dương có nghe hay không. Họ cười nói với hắn một câu: Không phải muốn học cái giai điệu đó sao? Ngươi thỏa lòng rồi chứ. Cửa ngầm trầm c h ầ m khép kín, một màn đen kịt bao trùm lên khắp cả căn phòng. Tối đen như mực, thị lực tốt cỡ nào cũng không có tác dụng. Tống Dương cố mở to mắt nhưng vẫn không thấy gì. Nhưng t h a i nghe tiếng bước chân truyền đến, có người đến đỡ hắn dậy. Vẫn tốt chứ. g i ọ n g nói nghe quen thuộc l ạ thường, không phải Thi Tiêu Hiểu thì ai chứ? Tống Dương cười nhạt hạ g i ọ n g nói, tốt gì chứ, nếu không phải vì tìm ngươi thì ta đâu phải chịu khổ sở thế này. Thi Tiêu Hiểu lập tức nhận ra tiếng của hắn, t h ấ t thanh gọi. Phải Tống Dương không? Tống Dương không vội lên tiếng, nín thở cẩn thận lắng nghe, xác định nữ ni ở lầu trên rời khỏi rồi, hắn tiếp tục cười nói. Nhi cô đánh ta cũng đang ở phía trên đầu ngươi, Hoa Thượng nhà ngươi vẫn còn nợ ta một trận đánh đó. Vừa nói Tống Dương vừa trở mình đứng dậy, lại hỏi tiếp: Hoa Thượng, còn một người nữa là ai vậy? Trong địa lao không chỉ hắn và Thi Tiêu Hiểu, Tống Dương còn nghe rất rõ tiếng thở của kẻ thứ ba. Vừa dứt lời, cách đó không xa một giọng d á à n u ù a cất lên: Bần Nhi Vô Ngư. Ai? Tống Dương hỏi, sợ chính mình nghe lầm. Vô Ngư sư thái, Thi Tiêu Hiểu trả lời thay. hai lần câu trả lời đều rõ ràng. Tống Dương giật mình, không khí trong địa lao h ô n tạp, bao gồm cả mùi thanh tưởi. Tống Dương ngược lại bất chấp những điều đó, hít một hơi thật sâu, giơ tay chỉ về phía trên, lập tức nhớ ra động tác của hắn không ai nhìn thấy, thu tay lại hỏi. Vô Ngư sư thái trong địa lao, vậy c á i kia bên ngoài? Dạ. Tiếng của Vô Ngư rất điềm tĩnh, không bất mãn cũng không hắc ý. Tống Dương động đậy chân tay, bắt đầu m ỏ mẫm hình dạng của địa lao, đồng thời nói, nói đi, chuyện gì đã xảy ra? i ọ n g điệu không khách sáo, lại không tống dương cố ý. Chủ yếu khi ở bên ngoài hắn luôn cho rằng Vô Ngư ở là kẻ thủ, hiện vẫn có chỗ chưa thay đổi được. Vô Ngư cũng không để ý, từ đầu bắt đầu nói. Cao tăng Nam Lý vô số, nhưng không phải ai cũng thành tâm hướng Phật, lại có một số hòa thượng danh tỷ hiển k h ổ n g quá v ă n g dội Phật pháp tinh thông, lòng d ấ u cầm tú, Thiên Hộ sư huynh của chùa Bạch Tháp ở Kinh Giao là một trong số đó. Sự hiểu biết của huynh ấy đối với Phật pháp, ta vô cùng kính phục. m năm trước, ta theo Khuyển Nhung về Nam Lý. lúc chuẩn bị bế quan thanh tu, thiên h ô sư huynh đến viếng thăm, nói hắn có quen một vị nữ thí chủ, thân đủ tuệ căn t h à n h tâm hướng phật, mong có thể quy y, nhưng thiên ẻo ạ hòa thượng không thể thu nhận nữ đồ đệ được nên muốn tiến cử cho ta. thiên khư đã mở miệng, ta khó lòng từ chối. ngoài ra, nữ tử có thể khiến thiên hộ luôn miệng khen không i ứ t ta rất tò mò, b è n gật đầu đồng ý, thật không ngờ nữ tử đó đúng như lời thiên khư nói, trời sinh ra đã có khiếu học phật rồi. ta vốn không có ý thu nhận đồ đệ. nhưng sau khi gặp cô ấy liền cảm thấy người này có thể truyền y bát của ta hả không phải là một chuyện tốt hay sao còn phần nữ tử này làm sao có khiếu phật học thì vông ngư sư thái chưa nói tống dương cũng không có ý truy cứu ra lẽ lao ni cô bế quan không phải gấu mù ngủ đông và bình thường vẫn phải ăn uống vông ngư ăn nói ngay thẳng phải thế nào thì nói thế ấy không có nhiều cấm kỵ cũng không chú ý mượn tử cái gọi là bế quan chỉ là không bước chân ra ngoài không để ý đến chuyện bên ngoài khóa cửa lại tự mình thanh tu cũng không chậm trễ việc dạy bảo đệ tử, do đó ta đã thu nhận một nữ đệ tử, lấy pháp hiệu thanh mục. Thanh mục theo ta tu hành, sau 6 năm nàng hạ độc, ta trúng độc, sau đó bị nàng giam vào địa lao, cho đến nay. Vô ngư kể xong, im lặng. Từ đầu đến giờ giọng kể của lão ni không có gì thay đổi, tựa như đang nói về chuyện của người khác vậy. Tống Dương động lòng t c h cẩn, hỏi Vô ngư. Vị sư huynh Thiên h ô ở chùa bạch tháp của sư thái, nói xong liền đem chuyện Lão tăng phía sau hậu điện ra kể sơ qua. Vô Ngư gật đầu, không sai, chính là lão. Không cần hỏi, quốc sư bố trí hai quân cờ trọng yếu trong phượng hoàn thành, một là thanh m ụ c và một nữa là thiên h ỗ Lúc thanh m ụ ộ giả mạo Vô Ngư nhập cung, biệt lai t h i ề n viện do thiên h ỗ chấn thủ. Tống Dương lại vỗ vỗ thì Thiêu Hiểu, ngươi lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Thiêu Hiểu đáp, vốn là muốn xem có thể giúp gì cho người không. Gã vốn là cao tăng n ổ i danh, đối với tin tức trong phật môn so với Tống Dương thì Thiêu Hiểu r à n h hơn nhiều. Sau khi ă n tết ở Hồng Thành không lâu thì được biết, nhiều đại tự ở Nam Lý đều mở lớp kinh Phật khí thế hùng hậu. mũi nhường trực tiếp nhắm thẳng vào Tống Dương. Thi tiêu hiểu lại qua nhiều người nghe được, ngọn nguồn câu chuyện vông ngư sư Thái bế quan nhiều năm. Khoảng 15 năm trước, ta và vông ngư từng có thời gian ngắn ở cùng nhau. Cách đối nhân xử thế của sư Thái ta rất b á i phục. Thi tiêu hiểu nói, Tống Dương ngạc nhiên, 15 năm năm trước, người mới bao nhiêu tuổi? Vẫn chưa đến 10 tuổi có thể hiểu gì chứ? thi tiêu hiểu lắc đầu tuổi tác không quan hệ bái phục là bái phục nếu có người hỏi ta trong nam lý ai mới là đệ tử chân chính của phật ta chỉ có thể trả lời hai chữ vông ư vông ngư cười nhạt khách s á o nói không dám thi tiêu hiểu và tống dương cùng chung mối thủ vông n ư miễn cưỡng xem như quen biết trong lòng cảm thấy chuyện này có sự hiểu lầm liền từ hồng thành đến biệt lai thiền viện muốn hỏi vông ngư thực ra đã xảy ra chuyện gì xem có thể hòa giải hai bên trăng tống dương trên lời hỏi Ngươi về phượng hoàng thành đi thẳng đến thiền viện. Sao không đến tìm ta? Lúc đó ta vẫn ở trong thành. Tính khí đó của ngươi, ta muốn trước tiên báo việc này với ngươi. Ngươi sẽ lập tức hô la quan trực tiếp đánh vào cửa bắt vông ngư sư thái. Hay là sai hỏa đạo nhân phóng hỏa biệt lai thiền viện. Thi tiêu hiểu cười nói. Lúc n ã y ta nói rồi. Sư thái là người ta rất kính trọng, cũng không dám cho người đến làm cản. Tống Dương nghe vậy cười nói. Ta cũng không lộn xộn vậy chứ. Nhưng ngươi chớ nói. Ta còn hai câu đều để người nói đúng rồi. Thi tiêu hiểu nhún vai. Ngươi nói và làm không đúng mực, ta nói không tốt, ngươi sẽ có phản ứng gì? Tốt nhất đ ừ n g mạo hiểm. Ta tra hỏi trước ổn thỏa đã. Tống Dương vui vẻ gật đầu. u m quả nhiên ổn thỏa. Thi tiêu hiểu không để ý đến vẻ hả hê của hắn, tiếp tục nói. Hồi tháng 2 ta đến thiền viện báo tên vô diễm, nếu như gặp vong ngư sư thái, nếu như lúc đó gặp bà ta, khi đó ta không biết người đó là giả mạo, nhưng nói thật. lúc đó không thể nhìn ra bà ta có gì đó không ổn từ tướng mạo giọng nói và cử chỉ hoàn toàn chính là vị ni cô trong trí tưởng tượng của ta thống dương gật gật đầu thanh ngục ngoại trừ nàng còn có ai vô ngư tiếp lời đáp thời gian 6 năm đủ để nàng ta học được lời nói và việc làm của ta hơn nữa thêm thuật hóa trang cực cao quan trọng hơn cả chính là tất cả những ai quen biết ta trong thiền viện đều bị nàng trừ khử hết và lại lúc nàng xuất quan cách thời gian ta bế quan những 13 năm h n tượng của quần chúng bên ngoài đối với ta đều mơ hồ cả rồi. Thi tiêu hiểu quả nhiên đã bị thanh mục giấu đi, nhưng đối phương không dự tính thả hắn, thử thẩm vấn vài câu xác định hòa thượng xinh đẹp đi, không ai biết liền xuống tay hạ độc và đem gã giam lại. Thanh mục làm vậy không phải khó lý giải sao? n h ư u đồ của nàng ta quá lớn, trước khi việc thành tuyệt không để xảy ra một sai sót nhỏ, không cho Thi tiêu hiểu rời khỏi chỉ là lo sợ mối h ọ a mà thôi. Vô ngư, Thi tiêu hiểu và Lý Dật Phong chúng độc giống nhau, đều bị Phác Ngọc Phong bế nội công. trở thành người thường, bị nhốt vào ngục đá hoàn toàn không có cơ hội thoát thân. Trước khi vào thiên viện, phong kẻ địch x o á t người, t ố n g dương đã đem túi thuốc g i a o cho trần p h ả n trên người không có thuốc giải, hắn tạm thời cũng không giúp mọi người giải độc được. Sự việc đã đi đến nước này, thống dương vẫn còn một điều chưa hiểu, tại sao nàng ta phải giữ các người lại không giết quách cho xong? Vô ngư sư thái đáp, thanh ngục muốn ta trả lời nàng một chuyện, nhưng ta không nói, nàng ta không giết ta ngay là vậy. Lão n i cô không đề cập tới việc gì một cách cụ thể, mà việc này đối với Tống Dương cũng không quan hệ nên mới không đi truy cứu tới cùng, lại quay qua hỏi thì Tiêu Hiểu. Còn ngươi, sao nàng ta không giết? Không ngờ Thi Tiêu Hiểu hai tay nhất quán. Ta không biết. Bởi vì tìm được Thi Tiêu Hiểu, Tống Dương tâm trạng vui vẻ, cười nói. Có chuyện không làm chung với ta, tự mình hồ đồ bị người ta bắt nốt. Nửa năm nay ở đây thoải mái chứ? Ngày ngày được nghe lão sư dạy dỗ, tiến bộ chút nào không? nói xong, Tống Dương lại cảm thấy chính mình trêu đùa Hòa Thượng, kéo cả Vô Ngư vào có điều thất lễ, lật đật nói với Vô Ngư: người đừng để ý. Vô Ngư thật đúng là cao nhân, làm sao đi để ý mấy lời này? Không đợi hắn nói hết khoát tay nói, không sao, cứ nói đi. Thi Tiêu hiểu thì khinh thường đáp: người cũng bị bắt vào đây, về sau muốn nghe sư Thái dạy dỗ, vẫn còn thời gian rồi đó. Tống Dương chờ gã nói xong, nghe vậy cười ha ha. Thường Xuân h ầ u nhà ngươi nội lực hùng hậu, chiến lược mười phần. đặc biệt tới cứu ngươi. Tuy nhiên ngươi cũng không phải không có công lao, cái đoạn truy m ộ n g nhân thổi đúng rồi. Lúc nói chuyện mặt mày rất đắc ý, chỉ hận lúc này không gian quá tối hòa thượng không nhìn thấy vẻ dương dương tự đắc của hắn. Tuy nhiên lời của hắn đủ để cho hòa thượng biến đổi sắc mặt. Ngươi không trúng độc. Vừa hỏi xong, gã liền v ô chán, lắc đầu cười nói, quên mất ngươi cũng là cao thủ dùng độc, bọn họ dùng độc không đối phó được ngươi. t ố n g dương thật thả, cũng không thể nói như vậy. nếu không sớm có sự chuẩn bị ta cũng sẽ như vậy lập tức hắn tươi cười đem những việc mà bản thân trải qua kể lại một lượt tỉ mỉ t ố n g dương nhìn không ra vẻ mặt của sư thái nhưng theo sự trầm lắng của họ hoàn toàn có thể cảm nhận được sự khiếp sợ trong lòng họ sau một lúc lâu thì tiêu h i ể u thở dài không hỏi tiếp tâm lưu của kẻ thủ chỉ hỏi về sau dự tính làm thế nào cứ chờ từ từ đi đợi lần sau thẩm vấn lại ta sẽ cứu hai người ra ngoài có chuyện gì đợi rời khỏi đây rồi hay nói nói đoạn Tống Dương đứng dậy đi qua đi lại trong thạch lao, hoạt động tay chân cho d ã n gân cốt. hắn cắn răng chịu đau, bị Ni Cô đánh đòn hiểm, toàn bộ là vì muốn có cơ hội cứu Hoa Thượng. Sự việc trước sau không nghĩ tới là trong địa lao còn giam một vị v ô n g ngư t h ậ t nữa. Do vậy, sự việc cũng thay đổi có nhiều hứng thú. Nhưng thang có chút ngoài ý muốn, sau một khoảng thời gian dài, bọn Ni Cô không quay lại, chỉ có điều cách một khoảng thời gian thì cửa đá trên đỉnh đầu lại hé mở chút xíu, từ trên đó quăng xuống mấy cái bánh bao và một bình nước nhỏ. Bánh bao không mùi vị, rơi xuống đất cũng không sao. Cùng lắm thì lột ra rồi mới ăn. Nhưng nước thì phải cẩn thận đón lấy. Ba người một ngày chỉ được một l o nước. Nếu không cẩn thận làm bể thì chỉ còn đợi sang ngày mai mà thôi. Cũng may mỗi ngày đều có một lần được đưa nước và thức ăn đến, để Tống Dương có thể tính toán thời gian. Mà hai người bạn tù xuất ra cắn răng mỗi ngày chỉ ăn nữa cái bánh bao và uống vài ngụm nước, thức ăn dư ra đều để dành cho Tống Dương. Tống Dương cũng không khách khí gì, hiện không phải lúc đ ú n h ư ờ n g Hắn chuẩn bị liều mạng với kẻ thù nên rất cần duy trì thể lực tốt. Như vậy qua được 4 n g à y t ố n g dương càng lúc càng nôn nóng. Cuối cùng trên đỉnh đầu truyền đến một hồi tiếng bước chân. Nữ ni hôm nay tâm tình c ấ t tốt, tốt mà không có lý do. Sáng vừa thức dậy, k hít thở cảm thấy không khí trong lành, bầu trời trong ánh mắt một màu xanh trong. Hai nghe tiếng chim hót l í u lo, thậm chí khi ăn điểm tâm sáng là cháo rau cũng cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Tất cả đều rất kỳ diệu, chỉ có lúc này mới khiến người ta giật mình phát giác. Hôm nay trời đẹp quá. bởi vui vẻ nên làm bất cứ chuyện gì cũng đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. lúc nhận được lệnh đi thẩm vấn tôn g dương, nàng vui vẻ gật đầu. sau lưng nàng còn có ba sư muội đi theo, không phải phòng bị là gì, chỉ là thói quen như thế. dưới chân phạm nhân trong thạch lao không cách nào dùng nội lực, căn bản là không có sức kháng cự. bởi tâm trạng vui vẻ, nên động tác cũng nhẹ nhàng lạ thường. lúc chân giẫm lên gạch hoa sen khởi động cơ quan, có chút hương vị của điệu múa nhẹ nhàng. các sư muội đi phía sau cười vì thân pháp của sư tỷ lại có tiến bộ nữa. không để ý tới sư muội nàng đang cần suy nghĩ lúc này đây không vội thẩm vấn mà nghiêm hình tra tấn đi trước tiên cho tên hán tử đó biết trên đời có rất nhiều thú vui để hắn biết rằng chỉ có cung khai mới có cơ hội sống nếu hắn khai thật tất cả thì ta sẽ xin sư phụ cho hắn cái chết nhẹ nhàng cửa cơ quan mở tên hán tử đang ngồi trên mặt đất nhìn lên hắn đang cười hình như rất nguyện ý thụ hình vậy vẫn là ni cô tươi cười với tống dương liền nhìn thấy trên tay hắn đang cầm cây sáo của hòa thượng cười và hỏi đã học cái giai điệu này chưa? đợi ngươi thổi cho ta nghe, ta rất thích nghe đó. nói đoạn đá sợi dây thường xuống hỏi. ngươi tự leo lên đây hay để ta xuống bắt người lên? lời nói vừa rơi xuống, một hán tử phía dưới đột nhiên giương tay. nhìn không ra, cây sáo nhỏ màu hồng đang đâm vào ấn đường của mình. không quá nửa đầu, không cảm thấy đau, tất thể đều cứng rắn kết thúc như thế, thậm chí cũng không biết mình đã chết, trên mặt vẫn còn nụ cười thuần khiết, chỉ là trong khoảnh khắc mất đi trời đất, nàng hoàng hốt hiện lên trong đầu một ý niệm. Khó trách hôm nay đẹp như vậy. Tống Dương toàn lực phát động, đồng thời với lúc dùng x á o kích, hắn đã nhảy vọt ra khỏi thạch lao, với độ cao hơn một trượng, làm sao n h ố t được sức lực long tức chứ? Hơn nữa võ công của ba nữ ni chỉ tạm tạm lại không phòng bị, làm sao là đối thủ của Tống Dương, thậm chí còn chưa biết xảy ra chuyện gì, đã bị chúng quyền mạnh tấu tâm can, p h ơ i thây ra đất. Một đầu dây thường buộc trên vách tường, có thể tự a để leo lên. Tống Dương hét xuống dưới, mau mau lên đây đi. Bản thân nắm tay thi thể một ni cô. xoay tròn biến thành cơn gió lớn rung mạnh đánh về phía trên hai tầng địa cung hắn phải thần tốc xông lên gác ở cửa ra vào của tầng trên bằng không kẻ thù đóng chặt cửa đá bọn họ lại phải làm chim thú trong lồng lối đi bí mật đi thẳng đến sau điện của biệt lai t h i ề n viện tống dương nhanh người trên điện cũng không kém cạnh nghe được tiếng động bất thường từ dưới đất thiên hộ hai tay một trường đón đỡ gió lớn toàn thân nhảy lên lăng lên không nhanh như chim ưng bay vụt đi lúc lao đến cửa vào lối đi bí mật trước mặt bất ngờ có một người bay ra Nico, cho dù từ lối đi bí mật sông ra là b ồ tát phật tổ, thiên h ữ cũng phải ép nó trở lại. Làm sao để ý đến thi thể của nữ đệ tử, không còn cử động, không tồn tại khoảnh khắc thất thần, để tranh thủ thời gian không kịp né tránh thiên h ữ cao dọn gào to, hai tay vận lực đẩy thi thể tiếp tục vọt tới trước. Tống Dương vừa mới đem thi thể ném đ á i chỉ thấy nữ nhi lại rút lui trở về, muốn giành lấy lối ra lại hắn lại không có biện pháp khác, duy nhất chỉ có đá trọi đá. Long tuất phát huy đến cực điểm, song quyền như sấm vô cùng mãnh liệt. Thiệt n h ờ Tống Dương mỗi người đều có sức mạnh phân kim trẻ đá, trước sau giáp kích, thi thể đó làm sao chịu đựng được? Một tiếng binh nổ v à n g máu văng tứ phía, cả hai đều bị máu văng dính đầy mặt và cổ. Đánh tiếp một kích, Thiên Hô r ê n nước quãng, thân hình bay ra phía sau, Tống Dương thì giống lên, hai chân d ư ờ n g như mọc rễ, dính chặt phía trước cửa ra vào. Nhắc tới tu luyện nội kình, Thiên Hô và Tống Dương gần ngang nhau, nhưng người trước m ư ợ n thế lùi sau, mất nhiều sức lực. Tống Dương ngược lại không thể lùi nửa bước, tất cả sức lực đều trực tiếp ném ra hết, chẳng mấy chốc mệt lạ. Thiên h ố làm sao không rõ đạo lý này? Trên mặt cười hiểm thân hình bay lên, chỉ là lao tuyệt đối không nghĩ tới, vẫn không đợi mình ra tay, vừa mới bị thương nhưng Tống Dương như gió cháy bừng bừng xung phong liều chết lao về trước. Long Tước nhất mạch, không phải võ công mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là phương pháp giết quyết liệt nhất. Lực mạnh dồn dập, mới chúng hai trưởng, mà lúc này Tống Dương lại làm một chuyện khiến lao giật mình la hét âm ỉ. Long tước chuyển lực hối nhập thiết giải, bay thẳng lên mây. Cao thủ đánh nhau, la hét t m mỹ, không nghi ngờ gì nó sẽ làm mất đi nửa phần sức lực, trừ phi chăn sống. Bằng không ai cũng biết không nên vừa đánh vừa la. Thiên hổ trước ngạc nhiên sau tỉnh ra, hắn đang gọi người. Tống Dương không phải một mình, bên ngoài còn một vị đại tôn sư, một đội tinh binh chứa nhiều thế lực, đương nhiên muốn hét. Hơn nữa còn phải dùng sức hét lớn. Chương 215, lễ vật. Bước vào đại điện, một tên hồng bộ vệ cường tráng hô to. hầu ra tiết đ o cùng với tiếng hô hai tay dùng lực đem cây trường đao quẳng về phía tống dương khiến người khác kinh ngạc long tước trong thành giới nghiêm dựa vào tống dương la quan không có cách nào giấu giếm tự mình mang được binh khí vào thành nhưng sau khi đỗ đại nhân ra tay tình hình có vẻ chuyển biến tốt đẹp quan sai bộ hình lấy lý do việc công đều đem vũ khí của bọn họ tới đây viện binh đánh tới long tước trong tay tống dương vui mừng khôn xiết có điều chính hắn không nghĩ ra khi đưa tay đỡ lấy long tước chân không thể đứng thẳng mà lảo lảo, vai hắn bị một tên thị vệ thừa cơ chém phía trước, thiên hồ đánh thêm một cú vào mạn sườn, khiến hắn bị thương rất nặng, xung phong liều chết khi sức lực kiệt quệ, đến nỗi cầm không nổi long tức. nếu là phạm nhân trong địa lao bỏ trốn, sắc mặt vô ngư lại thấy ánh mặt trời, không nghi ngờ có ngày đại phiền toái, thanh mục lớn tiếng quát mắng gọi thêm người vào chiến đoàn, đến giờ muốn không liều mạng cũng không được nữa. t ố n g dương cũng không muốn đánh nhau, m ú a may long tức giết chết hai tên thị vệ hoàng cung, h e t to với h ồ n g bộ vệ. bảo vệ cửa ra vào nói xong ném cây long tước xuống đất ôm lấy La Quan bị trọng thương xông xuống lòng đất Đại Tông sư bị thương rất nặng lúc nào cũng có thể mất mạng không thể không cứu chữa ngay tức khắc La Quan trên người mang túi thuốc của Tống Dương về tới địa cung Tống Dương lập tức lấy từ túi thuốc một bình thuốc bằng sứ ném cho Thi tiêu hiểu là thuốc giải còn thừa một ít mau uống đi giúp ta c h â m cứu sau đó lập tức lấy c h â m ra bắt đầu cứu La Quan Hồng ba vệ nhảy vào đại điện cùng nhau lui vào đường hầm bí mật kết thúc trận đấu hộ vệ quyết chiến không lùi vừa rồi kiên trì một hồi bên ngoài lại truyền đến một hồi cái lệnh t h n h vương không chỉ phái một đám quân đến hỗ trợ thanh m ụ c c mà còn điều hai đội cấm quân hàng nghìn người hạ trại ở đó không xa cách đó mấy dãy phố thiên viện đại loạn cấm quân nhận được lời cầu cứu lúc này xuất phát không biết bao lâu có thể đến nơi đại quân đã đến vừa hay lúc đó một tiểu đội cấm quân tuần tra đã kịp đến trước ứng cứu tuy rằng số quân không đông Nhưng áp lực với Tống Dương càng lúc càng lớn. Đám người thị vệ và thanh mục nghe thấy hiệu lệnh đều lộ vẻ vui mừng. Hùng ba vệ cố thủ trong điện mắt lộ hung quang. Đại quân vừa đến, tất cả mọi người đều sống không được. Tống Dương đang ở trong địa cung, nhưng lối đi bí mật mở ra, âm thanh bên ngoài hắn nghe được một hai phần rõ ràng. Chẳng may may bất động, cưỡng chế nội thương của mình, hai tay duy trì sự ổn định, đi châm như gió bảo vệ tâm mạch của La Quan, lại dùng thuốc gom lại nguyên khí cho lão, không có thời gian. ban đầu chỉ có thể xử lý như vậy, ít nhất có thể khiến thương thế của lão không chuyển biến xấu. Tiếp đó lại dùng châm đâm nhẹ lên đỉnh đầu của lão. Đại tông sư tỉnh lại một lát, hắn vội hỏi: h ò a đạo nhân chuẩn bị thế nào? La quan cố gắng đáp: ồ n thỏa, còn chưa dứt lời, Tống Dương đã lao ngoài địa cùng, tập hợp toàn bộ lực lượng, hét to với bên ngoài: h ò a chân nhân, lửa! Cảnh Thái b ỗ n g nhiên dùng mình ấn l ạ n h thò tay siết chặt á o lông c ử u hơn chút nữa. Vừa qua trung thu, khí hậu ở Giang Nam ấm áp. tiết trời này chưa cần dùng áo khoác lông cừu nhưng cảnh thái năm đó gặp bà bệnh quốc sư và hoa tiểu phi tận tình chữa chạy mặc dù y khỏi bệnh nhưng cơ thể suy nhược khi người khác còn đang n ắ n g bức thì cảnh thái đã cảm thấy lạnh không chịu nổi trước mặt y lúc nào cũng phải có lò than để sưởi ấm nhìn bộ dạng đó của cảnh thái đông niên quốc sư nhớ tới hổ phách quốc sư thở dài nặng nề trên đời này quả thật là có luân hồi quả báo mình ra tay hại hổ phách chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia tình cảnh này lại phát sinh trên người cảnh thái Tuy rằng chân tay lạnh lẽo, nhưng mắt Cảnh Thái lại sáng lên, cầm tước thư lại nhìn một lần nữa, trên mặt càng lộ vẻ vui mừng, đem bức thư bỏ vào lò lửa với một vẻ vẫn còn luyến tiếc, đưa mắt nhìn về phía Quốc sư. Nam Lý đây đều là sự thật sao? Vì sao ngươi chưa bao giờ nói tới? Cho đến tận khi có tin mật báo từ Nam Lý, Cảnh Thái mới biết thảm họa đi dạo ngày rằm tháng 8. Quốc sư đến bên cạnh giải thích rõ sự tình, ý mới hiểu rõ chân tướng sự việc. Quốc sư giọng điệu mơ hồ nhưng cũng lộ ra một phần thoải mái. Nếu nói trước, sự việc chẳng may không thành thì càng mất hứng, vẫn đợi có chút manh mối lại báo với hoàng thượng thì tốt hơn một chút. Cảnh Thái hào hứng. Chẳng trách nào, người ngăn cản ta không cho ta đối phó với Nam Lý, hóa ra người đã sớm có kế sách. Mùng 8 tháng 9, Cảnh Thái muốn nổi binh chiếm Nam Lý, nhưng mỗi lần nói đến lại bị Quốc sư khuyên can. Việc này sớm đã thành khúc mắt trong lòng ý mỗi khi màn đêm buông xuống ý đều chịu không nổi. Cảnh Thái không nghĩ tới. Quốc sư không cho y có bất cứ động thái gì, chính là quốc sư đã ngấm ngầm tính kế giải quyết tận gốc Nam Lý rồi. Quốc sư lại lắc đầu, không phải thần cố tình lưu kế trước ở Nam Lý. Lúc đầu phái Thiên Hô, Thiên ảnh cũng không tính toán đến lần này. Thiên ảnh lấy tên thanh mục giả mạo làm Vô Ngư sư Thái, Thiên Tử Bối, A Nhất, A Nhị, A Thái, bọn họ giống nhau, đều là đệ tử truyền nhân của quốc sư. Thiên Hô nói mình ở bạch tháp tự đã hơn 20 năm, Thiên ảnh gia nhập vào làm môn đệ của Vô Ngư cũng đã 13 năm trước. Khi đó Phong Long còn chưa lên ngôi, Quốc sư thần thông quảng đại thế nào ở thời điểm đấy cũng không thể mưu đồ đến thảm họa đi dạo. Thiên h ô được phái đến Nam Lý, không có nhiệm vụ cụ thể, chỉ với mục đích là nội ứng trợ giúp quốc sư ở Nam Lý. Thiên ảnh nằm vùng ở biệt lai t h i ề n viện, như sự sắp đặt của quốc sư. Vô Ngư sư Thái tiếng Tam Văn Sa trong đ á m phật đồ ở Nam Lý uy vọng rất cao để Thiên ảnh giả mạo sư Thái, vốn ý ban đầu là xây dựng một vị pháp sư hộ quốc Nam Lý nghe theo lệnh từ Đại Lôi Âm đ i ở t ỉ n h t h à n h Nhưng thanh mục giả làm vông ư sư thái rất thành công. Tuy nhiên có một điểm mấu chốt từ đầu tới cuối bà ta làm không tốt, làm cho mưu đồ này bị kéo dài, không cách nào thực hiện được thuận lợi. Còn về phần tĩnh vương, do không chịu nổi sự h ó ép của quốc sư, nên sớm đầu quân cho đại lôi âm đài. Tuy nhờ ủ hệ nhờ hẳn ta được xếp vào mật thám trong nam lý hoàng thất, nhiệm vụ chính là truyền cho quốc sư những tin tức c ơ mật. Việc lang nha quân với quốc sư không có liên quan, là mưu kế của nhâm đường. Ba người đều là quân cờ trong tay quốc sư, nhưng có điều mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, không có liên quan gì đến nhau. Cho đến một năm trước, t ĩ n h vương vô tình phát hiện trong hoàng cung còn có một mật thất, đằng sau tấm gương soi, liền đem sự việc này nói với quốc sư. Cảnh thái ngắt lời, nói như vậy, một năm trước ngươi đã n g ấ m n g ẩ m tính kế đối phó với phong long rồi à? Quốc sư gật đầu. Khi thần biết phong long còn có một mật thất, thần biết phong long thế là hết đường thoát rồi, kế thế thân không thể dùng bừa bãi. Một khi thế thân bị bại lộ trước công chúng, đó là lý do thần kiên quyết không để hoàng thượng tìm một người thế thân. Bởi vậy, quốc sư bắt đầu m ư u tính, lao ta ở Nam Lý ngấm ngầm hành động. Nói xong, quốc sư lại chuyển: Hoàng thượng nên phân rõ ràng, t h â n làm chuyện này ở Nam Lý không phải để báo thù giúp người, mà là giúp người đoạt lấy thiên hạ. Nếu không phải là có thế thân tốt như vậy, ta vẫn chưa đi đánh Nam Lý. Cảnh Thái tươi cười như trước. Mặc kệ nói như thế nào, lần này Nam Lý hết rồi, đúng không? cũng không thể nói là thắng tuyệt đối, bởi phong long vẫn trốn thoát, nhưng việc này cũng chẳng ảnh hưởng gì tới đại cục. Chín phần thắng đã thuộc về ta, nếu không thần cũng không đến nói với người chuyện này. Lý Nam không thể hết mà nó vẫn tồn tại, chỉ có điều là thay đổi chủ nhân, nó là của người đó. Quốc sư nói tiếp, từ kinh đô Nam l ý đến hoàng thành của Đại Yến đường x á xa xôi, mặc dù tin tức truyền đi không đến được ngay tức khắc, tin tức mà quốc sư và cảnh thái nhận được mấy ngày trước là thảm họa đi dạo đã thành. Đại cục của Phượng Hoàng c á c đã sơ bộ được định đoạn. Cảnh Thái cười mãn nguyện, nhìn bộ mặt vui mừng của Y Quốc sư trong bụng cũng cười thầm. Sau ba tháng, chính là lễ đăng cơ tam c ử u của người. Trong Hán tộc trung thổ, c ử u là cát số, cũng là tuôn số. Hoàng đế đăng cơ gặp c ử u đại thọ, còn kém ba tháng Cảnh Thái đăng cơ tròn 27 năm, lúc đó Hiến quốc sẽ có lễ mừng long trọng. Nghĩ xong, trong lời nói của quốc sư cũng lộ ra vẻ đ ù a cận. Nước Nam Lý cũng có thể coi là lễ vật tam cựu các khánh thần tặng cho người. Tuy nhiên việc này người không phải suy nghĩ l i ề u cứ ngồi chờ tin tốt lành đến là được rồi. Giờ phải bình tĩnh suy nghĩ, giúp ta làm tốt việc trọng đại kia. Cảnh Thái đã hơn 40 tuổi, đăng cơ tam cửu, giết người đã vô số, thế mà trước mặt quốc sư lại ngoan ngoãn nghe theo như một đứa trẻ, gật đầu đồng ý, vui mừng hơn cả lúc trước cười lớn. Bình tâm lại Cảnh Thái bỗng cảm thấy lạnh, quay đầu bảo Tiểu Trung Tử, mau thêm than, cho lửa lớn vào. Tiểu Trung Tử dạ gian, bưng một chậu than, m ồ hôi n h ẹ nhại. chạy lên trước, bỏ than vào lò, lò sưởi được thêm than khô giòn, bùng lên ngọn lửa ấm áp. Ngọn lửa ấm áp trước mặt cảnh thái nho nhỏ, nhưng ở xung quanh biệt lai thiền viện lại rừng rực lửa cháy. Chương 216, cản đường. h ò a đạo nhân đối với mình yêu cầu rất cao, nếu không đốt thì thôi, nếu nói đốt bất kể đốt cái gì, đều phải ứng với tám chữ. Lửa cháy ngập trời, trời không thể cứu. Đây là tài hoa của gã, h ỏ a đạo nhân rất có đạo đức nền g h g h i ệ p Tống Dương bực bội khó chịu khi g a nói. Ở trên chiến lược. Kim Loan Điện chỉ làm nhà tranh ở trên chiến thuật, muốn đem nhà tranh đến đốt Kim Loan Điện. Lời này Chu Nho chấp nhận. Trận hỏa hoạn này đối với biệt lai t h i ề n viện, hỏa đạo nhân chuẩn bị đầy đủ. Khi bắt đầu còn có chút phiền phức, tuy rằng xác định có nhiều điểm hỏa, nhưng vì trong thành giới nghiêm, dầu hỏa, tuổi gỗ và vật nhóm lửa khó có thể đến được vị trí. Cho tới khi Hồ Đại Nhân giúp đỡ Tống Dương lôi kéo thêm hình bộ, có quan sai điểm trợ, những vật dụng cần thiết có thể vận chuyển đến đúng chỗ. Trong mấy ngày Tống Dương bị nhốt vào địa lao. h ỏ a đạo nhân bận rộn trong 4 n g à y không sợ lãng phí đống lửa cháy không lớn. Trên thái độ, gã quả thực đem biệt lai thiền viện coi như đốt hoàng cung. Mặt khác, gã còn một mình dẫn đầu 10 vị cao thủ, không tham dự ác đấu thiền viện, hết sức chuyên chú chờ ở các vị trí phóng hỏa. Ngay lúc vừa rồi, đầu tiên là tiếng k ẻ n của cấm quân vang lên, mơ hồ nghe được t ố n g dương gọi tên mình. h ỏ a đạo nhân biết đây là tín hiệu phóng hỏa, vận đủ khí lực gào lớn với 10 thủ hạ. c h â m lửa, người phía sau hơi chần chừ. bọn họ còn ở bên trong. h ò a đạo nhân giọng điệu kiên quyết lớn tiếng lặp lại. c h â m lửa, gã đã từng là cộng sự của Tống Dương, bởi vậy hiểu rõ một chút. Tống Dương đã nói cái gì, cứ theo đó làm là được. Nếu Tống Dương bảo gã phóng hỏa là để mình và kẻ thù cùng hủy cùng diện, đó cũng chỉ có thể nói Tống Dương không có cơ hội t r ở mình, giết không được kẻ thù, còn không bằng mọi người cùng chết cháy. Mười người đều là quân tinh nhuệ do Hồ đại nhân phái tới, dựa theo lão đạo bố trí bắt đầu hành động. Trong n g á y mắt. các điểm lửa bắt đầu cháy, dầu hỏa gặp lửa bùng lên, nở rộ dữ dội, chấn động khiến cả khu đất lớn run d ậ y vẫn là phương pháp hỏa thiêu hoàng cung đại y h i ế n lửa mượn sức gió tràn ra từng thiến, khắc nà hủ cũng ở chỗ. khi đốt thiến cung lửa lớn từ một phía tràn tới, v i ệ t lai thiền viện lúc này là lửa từ tứ phía hào vào. nửa số điểm lửa cách thiền viện quá gần, bọn họ bên này vừa động thủ, ngọn lửa gần như trực tiếp b o lên bao vây bức tường của thiền viện. khi lão đạo phóng hỏa, 2.000 n quân toàn lực đi tới, tuy rằng cách mấy phố. đuổi tới không mất thời gian uống một chén trà nhưng bọn họ vừa lên đường không lâu trước mắt động xuất hiện một đội hình bộ cản đường Đỗ Thượng Thư đã an bài Tĩnh Vương lúc này sắp xếp một đội cấm quân mục đích không quá rõ ràng hình bộ không có quân quyền không thể điều b i n h nhưng Thượng Thư đại nhân cũng vận dụng quyền lực của chính mình để an bài chống lại trước đó không khó đoán cấm quân khi động nhất định sẽ là thiền viện gặp nạn bất kể thiền viện xảy ra nhiễu loạn là gì chỉ cần cấm quân đến thì gió em sóng lặng Đỗ đại nhân không ngờ để thiền viện trời yên biển lặng. cho nên sáng sớm liền an bài một đội hình bộ, không hy vọng có thể ngăn cản cấm quân, chỉ mong có thể giữ chân bọn họ lâu một chút. Mang đội quan sai cũng chỉ là một tiểu quan, cũng là người quen cũ của t ố n g dương, hình bộ viên ngoại lang đường h ỏ a t h o á i tuy rằng phân thuộc bất đồng, nhưng giống nhau đều là quan võ trong kinh, cấm quân cũng không thể không xem như bộ k h o á i trực tiếp đánh bay. tướng lĩnh cấm quân tạm thời dừng đội ngũ, như mày nói, vì sao c ả n đường, mau nhường đường. đường h ỏ a t h o á i so với đối phương rộng còn lớn hơn, đưa tay làm thế dừng lại. quát lớn, hình bộ phá án, đường này không thể qua. tướng lĩnh cấm quân kiên nhẫn có hạ, cũng không lý luận trực tiếp quát. quân lệnh đã ra, nếu không nhường đường cũng giống như phản địch, b á n lời vừa dứt, hai ngàn cấm quân phía sau kiêu ngạo dống lên, giết. đồng thời, đao thương trong tay cũng dơ lên, khí thế kinh người, sắc bén chỉ thẳng vào đường hỏa thoái. ai dám? đường hỏa thoái trừng mắt cười lạnh, không chút ngượng bộ, d ư ằ n g tay dơ lên bạch ngọc bài. tiên đế ban thưởng hình bộ lúc này thực mệnh hành sự. Ngọc Bài đến, Phạm là quan viên nam lý đều phải dốc toàn lực tương trợ. Thẻ bài đương nhiên là đối đại nhân cấp cho Đường h ỏ a Thoái. Ngọc Bài chỉ nói dốc toàn lực tương trợ cũng không nói điều chuyển quyền c ầ m quân, cấm quân cũng không cần nghe hắn. Nhưng tấm thẻ bài này đúng là n g ự ban, nếu phóng ngựa bước qua không khác gì quân n g ư phản. Tướng lĩnh cấm quân quyết định thật nhanh, p h ấ t tay truyền lệnh, đổi đường. Đại quân như vậy quay đầu, sau đổi thành trước, chuyển đường mà đi. Đường h ỏ a Thoái thu hồi Ngọc Bài, xem xét đúng hướng cấm vệ quân rút lui. mang theo huynh đệ thuộc hạ tản ra bỏ chạy, không lâu sau, Đường đại nhân lại chặn đầu cấm quân một lần nữa. Lần này Đường đại nhân không nhịn được, mỉm cười, bộ khói trong tay có ngự bài ngọc quyết, tướng l i n h cấm quân giận dữ, nhưng không có cách nào, y ứng biến cũng không t ổ i lần này truyền lệnh chia m 0 ờ i đường, chọn đường đi tới thiền viện. Đường hỏa t h o á i không có cách nào, hắn chỉ có một tấm ngọc bài, chẳng không nổi 10 đại binh. Tuy nhiên bởi vì hắn chỉ hoán một trận, khiến 2.000 cấm quân khi đuổi tới biệt lai thiền viện. lửa đã cháy h ừ n g hực vây thành một khối, đốt vào đến t h i ề n viện. Bên ngoài t h i ề n viện đã là một biển lửa, ngay cả tới gần cũng khó. Làm sao dám liều chết xuống vào? Tướng lĩnh cấm quân sắc mặt xanh mét, liên tục truyền lệnh cứu hỏa. Trong hậu điện, ẩu đả vẫn như trước. Sau khi tống dương xông lên hét lớn báo hiệu cho lão đạo phóng hỏa, sẽ không trở lại địa cung. Một lần nữa nhặt long tức trên mặt đất, cùng với mấy h ồ n g ba vệ chống lại thị vệ và thanh m ụ c ác chiến trong viện rất nhanh phân thắng bại, võ tăng thủ hạ của thiên hộ hoặc thương hoặc chết. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, người mình ở bên này còn lại hơn 10 người nhảy vào hậu điện cùng đồng bạn tụ hợp. g ữ tiên thị vệ trước mặt không tầm thường, thanh mục chiến lược có thừa, liên quân mỗi người đều tinh nhuệ, t ố n g dương trọng thương trong người nhưng long tức trong tay, là cục diện thế lực năng ngựa. Khi bắt đầu trên mặt thanh mục còn lộ vẻ ung dung mỉm cười, nàng còn có 2.000 cấm quân viện binh, nhưng nàng không ngờ tới, lửa lớn tới rồi nhưng viện binh xem ra vẫn còn xa lắm, trong đại điện hôn chiến còn chưa phân thắng bại, lửa đã liếm sạch t ừ n g â y trong viện thế lửa cháy bừng bừng hậu điện nguy ngập hiện tại nếu không trốn đi chỉ còn nước chết chìm trong đám cháy nhưng khi nàng ý thức được điều này mới giật mình phát hiện vô tình long t ư ớ n g trên tay tống dương vương v à n g chặn trước cửa đại điện kẻ địch sinh tử gặp nhau tàn sát đột nhiên lửa lớn cháy đến bất kể nghĩ như thế nào đều lập tức giải tán về sau sẽ tìm cơ hội quyết chiến nhưng tống dương nhìn qua không có ý muốn bỏ chạy bất chấp trong không khí ngập tràn mùi cháy khét hít một hơi mùi gỗ cháy nhìn chằm chằm vào tống dương hỏi thật muốn cùng chết sao? Tuy là câu hỏi, nhưng Thanh Mục tự mình đã có được câu trả lời. Từ khi nàng nhìn thấy Tống Dương, đối phương luôn luôn liều mạng, hiện tại người này lôi kéo mọi người cùng chết cũng là chuyện bình thường. Tống Dương lắc đầu, gian tà mỉm cười sau lớp hóa trang. Không cùng chết, chỉ có điều không thể để ngươi chạy trốn. Thực đ ã trở lại, giả liền không thể đi rồi. Thanh Mục giả dạng gây sóng gió, nhưng nàng khai hỏa chính là Thanh Danh Vô Ngư. lúc này nếu thực vông ngư có thể nói một lời tống dương không nghĩ tới chính là chính mình từ lúc từ trong địa lao lao tới liền thấy thanh m u ộ c kẻ giả dạng ở ngay trước mắt cơ hội hoán đổi người thật hắn thế nào lại dễ dàng bỏ qua gần như có thể khẳng định nếu vông ư giả đổi thành thật đảng phái trong phượng hoàn thành những ưu thế mà kẻ trộm trong nhà đang nắm giữ rõ ràng đều trở nên buồn cười khiến tính vương v ạ n kiếp bất phục tiếng xấu để lại ngàn năm thanh m u ộ c khẽ mắt khẽ nhảy thanh âm trầm thấp không để cho ta đi các ngươi thì đi được sao? Tống Dương cười ha h ả làm sao ngu như vậy? chúng ta không cần đi sao? Thanh n g u t sửng sốt, chợt nghĩ ra, đúng vậy, không cần đi, hai tầng địa lao cũng đủ để tránh được trận đại hỏa này. tính toán xong, Thanh n g u t đột ngột xoay người lao thẳng tới lôi đi cửa vào lối đi bí mật. Đại hỏa hợp tới, viện binh vô vọng, giờ phút này thế cục đảo ngược. Thanh n g u t sau khi được Tống Dương nhắc nhở bừng tỉnh đại ngộ, một tiếng trống làm tinh thần h ă n g hái tiến vào địa lao, quay ngược cơ quan ngoài cửa. Đây mới là muôn sống, cầu chi lấy con đường thắng. Nhưng nàng mới bổ nhào vào nửa đường, trong cửa ngầm đột nhiên bay lên một người người đàn ông trẻ tuổi, quần áo bẩn thỉu, đầu tóc rối bù, nhưng ánh mắt trong suốt tươi cười điềm tĩnh, vững vàng bảo vệ cửa ra vào, không nói chuyện, chỉ có điều nhìn thanh mộc lắc đầu. Chất đ ộ c phát ngọc bắt đầu giải, thi tiêu hiệu tu vi hồi phục, tuy rằng thân thể suy yếu, nhưng cũng có thể đánh một trận. Tống Dương ở trên mặt đất khi cứu La Quan, chỉ với hồng ba vệ bảo vệ cửa ra vào. Thanh mục trong một khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá, hiện tại lại thêm thi tiêu hiểu cường địch này, muốn vọt vào địa cung tránh nạn rõ ràng là mơ tưởng hão huyền. Thân pháp thanh mục biến hóa m a u l ẹ không cần thiết mạnh mẽ đột phá, trên đường nhanh chóng quay trở lại đánh về phía cửa sổ đại điện. Chương 217, cùng vui. Bên ngoài thế lửa tuy lớn, nhưng còn chưa tới mức không thể trốn, chỉ cần có thể lao ra hậu điện, có thể còn hy vọng sống. Tống Dương sớm vận sức chờ phát động, há nàng dễ dàng bỏ chạy, long tước xông lên nhằm thẳng Nicozanta. một trốn, một cản, chia làm hai hướng, mục tiêu đều nhằm vào cửa sổ. Thanh n g c c t h â n nhẹ như chim biến, nhún nhảy bay lên như khói. Tống Dương lại như á c thú bị đè nén mười năm, hung mãnh như sấm sét, Thanh n g c c đến trước nửa bước, nhưng thế trường đao của Tống Dương hung mãnh, trong lòng hoàn toàn nắm chắc. Thanh n g u nếu cố tình xông ra cửa sổ, nhiều nhất cũng chỉ có thể chạy đi nửa người. Hướng cửa sổ chạy trốn vô vọng, Thanh n g c c lại xoay mình, lần thứ hai nửa đường chuyển hướng, rồi đột nhiên nhằm thẳng phía trước nàng không thể rơi vào cuộc đấu. một tống dương đã ứng phó không nổi, giờ lại thêm hòa thượng đẹp trai, nàng tuyệt không có phần thắng, không được lựa chọn, chỉ có thể mong nóc nhà đừng quá i á m chắc, ngăn cản không cho nàng vọt lên trời. Long tước thế tấn công uy m ã n h có thừa, nhưng độ linh hoạt hơi kém, tống dương chuyển hướng không kịp, lập tức không nghĩ ngợi, trong tiếng g i ố n g lớn long tước rời tay lao đi, nhằm đuổi theo thanh m ụ c Lần đầu tiên trong cuộc đời, long tước rời tay cầu mong đả thương địch thủ, kẻ giả mạo này quá quan trọng, bất kể thế nào cũng không thể để nàng chạy trốn. t r ư ờ n g a o phá không. Tựa như gió lửa, như sa o băng, thanh ngục hốt hoảng, trong không trung lần thứ ba chuyển hướng. Lần này hướng chạy trốn không cần suy nghĩ, mục đích duy nhất còn lại là giữ mạng, tránh đi lưới đao hung tàn đang lao tới. Nguy hiểm tới cực điểm, cũng miễn cưỡng đến cực điểm, long tước sáng rực đến sát bên người, thanh ngục cũng không biết mình có còn sống hay không. Nhún mình một lần, ba hồi lan loạn, thanh ngục dùng hết sở học cả đời của mình, phát huy hết sức lực, tuy nhiên thi triển một hơi, so mới khổ chiến một ngày một đêm càng muốn mệt mỏi hơn. Khi tránh thoát được Long Tước, Thanh n g c đã kiệt sức, nhưng tình thế trước mắt chưa khiến nàng hồi h ồ i khí. Thanh n g u cắn răng, bạo hiểm hít một hơi điều chuyển huyệt mạch, đang muốn nghĩ biện pháp chạy trốn, trong tai h đ n g nhiên truyền đến một tiếng Phật hiệu. Một bóng dáng màu xám lao ra bốn chữ Phật hiệu nghe chưa đủ, bóng ảnh đã kể đối diện nàng. Vô Ngư giả bảy năm, Thanh n g u t h ậ m chí đã coi chính mình là Vô Ngư, cho nên khi nhìn thấy bóng ảnh, đồng tử Thanh n g u co rút dựng lên, nàng nhìn thấy chính mình. Thanh n g u y hoàng hốt hiểu được. lần này chính là vông ngư ra tay ngăn cản mình sư thái ngón tay vững vàng điểm ở giữa ấn đường sức lực thanh mục vừa mới có được trong nháy mắt hoàn toàn bị đánh tan toàn thân giống như bị hút sạch chân khí thân thể trực tiếp rơi trên mặt đất t ố n g dương không ngờ sư thái biết võ thuật đáng tiếc tô hàng không ở đây không ai có thể tiếp cho hắn một câu ai cũng không thể ngăn được một tiếng keng long tước rơi xuống nát thành một mảnh n g ự tiên thị vệ trong điện khổ chiến còn hơn 10 người đột nhiên nhìn đến thế giới đất lao tới một v ô n g ngư sư thái tất cả đều ngạc nhiên. Thi tiêu hiểu lên tiếng giải thích. Vô ngư sư thái bị kẻ gian giả mạo. Trong đám thị vệ có người nhận ra hắn. Đại sư đẹp trai ở trong phật đồ nam lý cũng có chút tiếng t a m Hắn mở miệng phân trần cho vô ngư. Thị vệ lập tức tin đến bảy thành. t ố n g dương lại không lưu tình chút nào. Trầm giọng truyền tinh binh. Giết chết hết thảy. mệnh lệnh vừa ra, tất cả mọi người có chút giật mình. cũng chỉ có vô ngư dường như có thể hiểu được nỗi lo của tống dương lúc này lắc đầu không sao thạch lao thiết kế khéo léo đường khí đặc thù nhiều người đi xuống cũng tốt lại càng không chịu ảnh hưởng của đại hỏa ở thiền viện quả thực tống dương đang lo lắng như thế địa cung diện tích không quá lớn tuy rằng có thể chứa được tất cả mọi người nhưng không khí có hạn chờ đến khi đóng cửa lại thêm một người đi xuống là thêm một cái miệng h ẽ ra hí thở sau khi vô ngư giải thích tống dương mới gật đầu ngón tay chỉ lối đi bí mật không muốn chết thì ném đao xuống người xuống nói xong với tay với thi tiêu hiểu ra hiệu gã tới hỗ trợ hai tầng địa cung đều là cửa đá đối ngoại không đối nội hộp khống chế mở cơ quan đều ở bên ngoài cứ như vậy cho dù có người tình nguyện ở ngoài đóng cửa cho bạn tương lai người xuống cũng bị nhốt lại rồi không thể đi ra chúng chi biết cách khống chế cơ quan chỉ còn lại một mình thanh m u ộ c cửa đá chỉ trông cậy vào nàng ta t ố n g dương mang theo thi tiêu hiểu chạy t u ậ t hướng bàn thờ Phật đại điện Phật tổ giống như lúc trước bị trần phản bắn một tên, nhưng tỏa sen đá vẫn còn đây, đợi những người khác sau khi tiến vào địa cung. Hai thanh niên tay nghề l ã o luyện đem tỏa hoa sen đẩy cửa ngầm lên, đến khi t h ừ a ra khe hở, Tống Dương và Thi Tiêu Hiểu cùng nhảy lên, theo mọi người hợp sức từ phía dưới đẩy lại, cuối cùng đóng chặt cửa đường hầm. Chờ bọn hắn bận rộn xong, chỉ trong giây lát ngọn lửa đã nuốt ngọn cả đại điện, ba âm thanh tạch tạch liên tục vang lên. Thanh mục bị vô ngư đem xuống địa cung, bà ta bị bệnh viêm phế quản. tứ chi toàn bộ không thể nhúc nhích, ngay cả cắn răng cũng không làm được. tuy rằng tống dương vẫn sợ bà ta uống thuốc độc tự sát. sau khi nhảy xuống việc đầu tiên chính là bóp quai hàm của bà ta, ép bà phải há mồm, kiểm tra quả nhiên phát hiện trong răng có độc, lập tức cho tay vào, không nể tình chút nào đem viên độc dược đó lấy đi. tiếp đó hắn xem la quan, xác định thương thế của đại tông sư ổn định liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dừng tay, lại tiếp tục c h â m chỉ thường cho lão, vừa bận rộn, hắn vừa hỏi thế nào, t ử ngươi nói. hay chờ chúng ta ép cung, Tống Dương t ú i đầu làm việc. Tuy nhiên ai cũng hiểu, hắn đang nói với người nào. Thanh Mục cố sức lắc đầu. Tống Dương lãnh đạm, tạm thời không để ý đến bà ta. Ép cung chỉ là dự định ban đầu của hắn. Cao nhân độc môn đều là cao thủ dùng hình, Tống Dương không thích tra tấn người, nhưng không có nghĩa hắn sẽ không dùng thủ đoạn cực hình. Thi tiêu Hiểu vẫn có điều nghi vấn, cũng không quản Thanh Mục có thể trả lời hay không, liền hỏi thẳng. Bắt ta rồi giữ ta lại làm gì? Vì sao không giết ta? Không ngờ, Thanh n g u t r ả lời vấn đề của gã, đưa mắt nhìn Thi Tiêu Hiểu. Khi ngươi còn nhỏ, sư phụ ngươi thường và sư phụ của ta thường khen ngươi. Thi Tiêu Hiểu sửng sốt. Sư phụ ta, a Thái, Tam sư huynh a Thái. Nhắc tới tên này, Thanh n g u đống nhiên mỉm cười. Tất cả các sư phụ, mọi người trong lôi âm này cũng không biết Tam sư huynh ở bên ngoài nhận một đệ tử hợp ý, chỉ có ta biết điều đó. Đề tài đống nhiên đề cập đến Ân sư, Thi Tiêu Hiểu không biết nên nói gì, Thanh n g c c vẫn cười. A Thái đặt trên người ngươi rất nhiều tâm huyết, ta thật s ự không nợ hủy hoại ngươi như vậy. Nhưng thả ngươi khả nay sẽ hỏng đại kế của sư phụ, không có cách nào khác, đành phải đem ngươi n h ố t lại, đợi sau khi kết thúc mọi việc nói sau. Vừa mới dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng nổ như sấm rền, địa cung bị chấn động bùi đất rơi tràn ngập, đại điện chịu không nổi lửa cháy, ầm ầm sụp xuống, mà một tầng không khí trong địa cung cũng trở nên cạn kiệt, hô hấp rõ ràng có thể cảm nhận được trong phổi nóng như thiêu như đốt, thực sự khó chịu. mọi người lại thay đổi vị trí, tự tầng một xuống tầng 2, quả nhiên mát mẻ hơn không ít, nhưng xung quanh hoàn toàn tối đen. Thi tiêu hiểu lại hỏi thanh mục: ngươi và sư phụ ta rất tốt sao? thanh mục không trả lời, cũng không cần trả lời. nếu không phải thật sự thân thiết, như thế nào lại biết a thái ở nam lý còn có một đệ tử? Thi tiêu hiểu tiếp tục hỏi: vậy ngươi có biết sư phụ ta chết vào tay l i n đình không? ngươi và sư phụ là bạn tốt, sao còn muốn rút? không đợi gã nói xong. Thanh Mục nhẹ nhàng mỉm cười. A Thái là sư phụ ngươi, quốc sư cũng là sư phụ ta. Ta nhận được đại ân của sư phụ, A Thái làm sao không phải thế? Sư phụ muốn giết chết Y, Y chỉ có thể cam tâm mà đi, t u y ệ n sẽ không phản kháng chạy trốn. Ta và A Thái là bạn tốt là một chuyện, sư phụ giết A Thái là một chuyện, ta trung thành với sư phụ lại là việc khác. Có thể hiểu rõ chưa? Ta sẽ không bởi vì A Thái ngô nghịch với sư phụ mà hận Y, cũng sẽ không vì sư phụ giết Y mà phản loạn. Việc nào rõ ràng việc đó, không cần lẫn lộn với nhau. Thi tiêu hiểu trầm mặc một hồi, khi mở miệng khẩu khí đã trầm tĩnh hơn. Đã hiểu. Ngoài ra, người chưa giết ta, đa tạ. Lúc này ngồi ở một chỗ khác trong thạch thất, Tống Dương đang bôi thuốc cho La Quan đột nhiên thở dài. Có hồng ba vệ nhận thấy hắn buồn rầu, thân thiết hỏi: Hầu gia, thế nào? Thi tiêu hiểu cười, trả lời thay Tống Dương. Hắn cảm thấy không có cách nào ép cung thanh m ụ ộ không lấy được khẩu cung, cho nên trong lòng hắn không vui. A Thái từng rút Vu ư Thái Y thoát đi Nam Lý, cuối cùng vì che giấu việc Vu ư Thái Y lẩn trốn ở trấn nhỏ, mới bị Quốc sư trừng phạt, đoạt lấy tính mạng. Thi Tiêu Hiểu chịu ân chi mệnh, tiến vào đội ngũ kỳ sĩ bảo hộ tông Dương. Lại vì sư phụ bị Yến đ ỉ n h giết chết, cho nên sẽ đối phó đại Yến. Thanh n g t nguyện trung thành với Quốc sư, cũng là bạn tốt của A Thái. Thời điểm mấu chốt cũng không ngại vi phạm lệnh sư phụ buông tha tính mạng của Thi Tiêu Hiểu. Mỗi người đều có chỗ cứng nhắc của mình, quan hệ rối loạn hỏng hết, lý trong lý cũng không rõ ràng. nhưng sau khi liên quan tới A Thái được lộ ra, Tống Dương bất kể thế nào cũng không thể ép Cung Thanh Mục. Tống Dương không có cách nào ép Cung Thanh Mục để tìm những tin tức có liên quan đến Quốc sư, đương nhiên không thể không buồn rầu. Ngược lại Thanh Mục lúc này không hề gì, lạnh lùng nói với Tống Dương: Ngươi muốn bức cung cứ việc làm, không sao cả. Vừa rồi ta nói sai rồi vẫn không được sao? Tống Dương cười khổ, nói xong, không cam lòng khuyên một câu. Kỳ thật tất cả đều là người quen, n g ư ơ i không ngại nói ra hai câu. Thanh n g u không trả lời hắn, thống Dương bất đắc dĩ chuyển đề tài. Vô Ngư sư thái đoán chừng lửa đã tắt, khi chúng ta đi ra ngoài, người bên ngoài không thiếu, người xem c ó n ê n sửa sang một chút. Vô Ngư cười, Bần Nhi đang có ý này. Nói xong, tìm Hồng Ba vệ bên cạnh mượn một thanh đao, trong bóng tối bắt đầu sửa sang lại, cạo cho đầu mình sạch bóng. Đại hỏa biệt lai t h i ề n viện từ ban ngày cháy tới ban đêm, thủ đoạn của hỏa đạo nhân càng ngày càng thành thục, trận lửa này quả nhiên không thể cứu. Trọng binh tới gần cũng không thể làm gì, cũng chỉ là ngăn cản xung quanh, cố gắng để phòng thế lửa lan sang chỗ khác. Về phần bên trong thiền viện, chỉ có thể chờ lửa tự tắt. Về phần t ĩ n h vương nhâm đường, cho tới thường dân, toàn bộ phượng hoàng thành đều bị đại hỏa gây kinh động, cấm quân c á c con đường lân cận, t ĩ n h vương tự mình chấn thủ nhâm đường trong lòng bị đè nén. Việc lưu phản tiến hành đến bây giờ, gần như hết thảy đều thuận lợi, không cần đến vài ngày có thể hoàn thành đại c c mọi việc viên mãn. Mà vị trí vô ngư quả thực quá quan trọng. Thời điểm mấu chốt này không thể để bà ta có chút tổn thương nào. Bà ta nếu thực bị lửa thiêu chết, tuy rằng không đến mức kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, nhưng phía sau không thể nghi ngờ muốn hoảng loạn một phen. Nghe nói thiền viện xảy ra hỏa hoạn, tĩnh vương bỏ mọi việc trong tay, dẫn theo thị vệ cấm quân tới. Bởi vậy cũng chính mắt nhìn thấy quá trình lửa từ sinh tới diệt, từ mạnh tới yếu. Vương gia có chút tuyệt vọng, lửa lớn như vậy, bên trong căn bản không thể có người sống sót. Tuy nhiên nhìn không thấy thi thể, cuối cùng có thể có một chút may mắn. khó có thể đợi cho lửa tắt hoàn toàn, t h n h vương lập tức phái người tiến vào đám cháy tìm người. trời đã tối, trong kinh đã giới nghiêm, bất cứ kẻ nào cũng không được đi lại trên phố, nhưng cấm quân vẫn ở ngoài, vẫn có một đám người không chịu giải tán, cũng không ngoại lệ. đóng giữ lúc này đều là đệ tử cửa phật, vừa là người xuất ra các miếu chỗ biển kinh, cũng có không ít tăng khổ h à n h trước đó không lâu các khổ tu đó còn tụ tập ở thiền viện, đôi bên còn có thể gặp mặt, khổ tu đưa lên kính ý sau đó tàn đi. Không ngờ còn chưa kịp rời khỏi kinh thành, chợt nghe nói thiền viện cháy, bọn họ lại quay trở lại. Bởi vì đều là người tu hành, thân phận địa vị đặc biệt, tinh vương pháp ngoại khai ân cho phép bọn họ tạm thời ở lại gần đó chờ tin tức. Tinh vương ở ngay ngoài đám cháy, lửa mặc dù yếu nhưng chưa tắt hết. Ngày mai vương gia không chịu đặt mình trong nguy hiểm. Trên đường đi qua đi lại, nôn nóng bất an. Ở trong tay ông ta còn cầm một chén trà. Xung quanh không khí đám cháy bao trùm, bất kể người thế nào cũng phải uống nhiều nước. Khi đang s ố t ruột. đống nhiên một tâm phúc trong đám cháy vui mừng chạy ra không người nói vương gia đại hỉ tìm thấy sư thái rồi lao nhân gia ngài vẫn khỏe mạnh hơn nữa chưa hề thường tổn chút nào một tiếng hạ giòn tan mừng như điên tĩnh vương không tự chủ trên tay dùng sức dù sao cũng là người xuất thân b i n h nghiệp từng là lãnh đạo tác chiến lực đạo trong tay không nhỏ bóp chặt chén trà trong tay mảnh sứ của chén trà vỡ cắt vào tay máu tươi và nước trà tít á c h chảy xuống thị vệ quan l ạ tôi tớ cả kinh Vội không ngừng tiến lên muốn giúp vương ra băng bó. Tĩnh vương lúc này không để tâm tới vết thương nhỏ, giơ tay ngăn lại, chuyển cho thuộc hạ nói: "Mau mời sư thái pháp ra không, không, dẫn đường, b u ổ n vương đi gặp sư thái." Nói xong cất bước bước đi. Sau khi đi vài bước cười truyền lệnh: "Đem tin tức tốt truyền đi, bảo chúng tăng chờ bên ngoài an tâm." Sư thái còn sống. Nói như vậy trận đại hỏa này nếu không phải tai họa, ngược lại chính là phúc duyên. Lửa lớn kinh người như vậy khó có thể thoát được. càng chứng minh được sự thần kỳ của Vô Ngư s ư Thái, Tĩnh Vương có thể nghĩ đến ngày mai trên phố lưu truyền một tin đồn Vô Ngư s ư Thái có thần phật phù hộ nước l ư ợ không thể xâm phạm có thể đoán được trải qua trận đại hỏa này Vô Ngư ở phượng hoàn g thành ở trong lòng dân chúng Nam Lý uy vọng sẽ lên rất cao danh vọng của bà càng lên cao đối với cơ hội đăng cơ của Tĩnh Vương càng lớn Tĩnh Vương vui mừng đuôi m ứ c h e o lại cười toét toét ông ta trước tiên phải đem tin tốt truyền ra dân chúng cùng vui đây không phải là việc thiên tử nên làm sao Tĩnh Vương thẩm nghị trong lòng, nhưng mệnh lệnh này của ông ta, nếu là Tống Dương lúc này sẽ rất nghi ngờ liếc ông ta một cái. Tất cả những người khác tất cả đều lưu lại trong thành lao, những chiến sĩ tinh nhuệ đến từ Hồng Ba phủ, Tả Thừa tướng, Hình Bộ và Mộ Dung gia đều nghe theo Tống Dương sai khiến, không được ra ngoài, tạm thời án binh bất động. Các ngự tiền thị v y đó, bọn họ muốn động cũng không động được. Tuy rằng sau khi biết được trận tướng, bọn họ đều tỏ ra ý phản chiến, nhưng Tống Dương chưa tin bọn họ, không chút khách khí. Hạ kịch độc tất cả mọi người. Trước khi nói rõ việc này hoàn toàn, bọn họ đều sẽ bị tạm giam, đợi sự việc kết thúc sẽ trả lại tự do cho họ, giải độc cho họ. Cùng đi với Vô Ngư n g chỉ có một mình Tống Dương. Hai người họ bước lên một bước, trước khi cấm quân tiến vào đám cháy đã mở cửa đá ra, những viên đá vụn sụp xuống rất là tả. Người bình thường không thể nào thấy lại được ánh mặt trời, nhưng những trở ngại này đối với c á c cao thủ cũng chẳng là gì. Ngay cả cho tàn của đống gạch ngói vẫn còn rất nóng, thực sự rất phiền. Tống Dương và sư Thái tránh ra, toàn thân đều bị phỏng. May mà Tống Dương có thuốc trị bỏng. Hai người quay lại mặt đất, để lại cửa hầm đúng nguyên dạng. Vừa mới làm việc xong, bên ngoài truyền vào tiếng bước chân, cấm quân đi vào tìm kiếm. Ngạc nhiên phát hiện Lão sư Thái đang bị cháy x e m phía trong, ngoài vẻ mặt sẫm đen, lông tóc đều không sao. Vô Ngư vẫn chưa rời bước, vẫn lưu lại phía trong đống hoang tàn. Rất nhanh sau lại ồn á o tiếng bước chân tiến đến, Tĩnh Vương dẫn Tâm Phúc và đại đội vệ sĩ đã tới. Khi gặp mặt Tĩnh Vương, nước mắt g à n rủa. liên tục nói quả nhiên là Phật tổ hiển linh Phật tổ hiển linh đi đến bên cạnh t í n h vương thấy bên cạnh sư thái còn tên đàn ông đáng ghét mày hơi chay lại hỏi sư thái vị này là vông ư đáp sư môn sâu xa hắn tuy là tục gia nhưng là sư đệ của ta từ xa cố ý tới hỗ trợ ta hôm nay mới vừa tới tĩnh vương mỉm cười gật đầu với tống dương tiếp tục hàn huyền với vông ư trước đây chưa từng nghe tới sư thái nhắc tới sư môn còn nói là Không ngờ kế thừa vẫn còn, nhân tài xuất hiện l ớ p l ớ p Trong lòng Tống Dương khẽ động, sự việc không đúng Vô Ngư là môn đồ của Quốc sư. Giới thiệu Tống Dương là sư đệ của bà ta, vậy Tống Dương tự nhiên lại là môn đồ của quốc sư. Nhưng thái độ của Tĩnh Vương với mình chỉ gật đầu cười, không có một câu hỏi hằn nào, thậm chí ngay cả t ê n cũng không hỏi, điều này cũng quá là vô lễ. Lại nghe cuộc nói chuyện của Tĩnh Vương với Vô Ngư, hình như căn bản không biết thân phận lai lịch của Thanh n g c hoặc là tĩnh vương nói như vậy chỉ vì muốn thăm dò sư thái trước mắt, rốt cuộc là v ô n g ngư hay là thanh mục? Theo lý, thiên viện bị cháy, bất cứ người nào biết rõ sự tình đều hoài nghi. Vô ngư trước mắt đây rốt cuộc là thật hay giả? Phải nói thanh mục bắt trước v ô n g ngư, quả thực đã bỏ không ít công phu, chính là vì trước đây bà ta bắt trước rất giống, cho nên bây giờ người ngoài khó mà phân biệt được thực hư. Nếu từ bên ngoài, giọng nói đều không thể phán đoán, thì chỉ có thể dựa vào xuất ngôn thăm dò. Nhưng tống dương nghĩ lại. lại phủ định việc thăm dò xung quanh đây đều là cấm vệ tâm phúc của t ĩ n h vương, t ĩ n h vương cũng không cần thử thăm dò, nếu có nghi ngờ có thể trực tiếp phân biệt thật giả, nếu là thanh mục thì rất vui mừng, nếu bị đánh cháo thì lập tức chém giết, ông ta chỉ cần hỏi một câu, tối qua trong cung ta mời người ăn món ăn gì, lập tức sẽ có kết quả. vừa rồi khi biết tinh vương tới, t ố n g dương vốn đã chuẩn bị biện pháp để đối phó, vô ngư cũng cảm thấy có chút khác thường, nhưng bà không d ễ nói gì. mà Tống Dương tạm thời cũng không dám chắc chắn điều gì, bày ra cái bộ dạng biết rất rõ, chính mình chuyển đề tài, cười nói: Ta thật không ngờ, vừa tới Phượng Hoàng Thành, lại được nên đón bởi một trận hỏa hoạn, may mắn. Nói xong hắn giơ tay chỉ xuống mặt đất, đồng thời tạm ngừng, đưa mắt nhìn Tĩnh Vương, thấy thần sắc nghi ngờ của đối phương, Tống Dương lại thay bằng vẻ kinh ngạc. Vương gia không hiểu được, Thiên Viện này là có địa cung ám điện sao? Nếu không có nơi ẩn thân n g ẩm, lần này cũng sẽ bị chết cháy. Ý tứ trên mặt vương tĩnh đã rất rõ ta làm sao mà biết được? Thuận miệng đáp. Còn có địa cung sao? Chà trách, chà trách. Chương 218, con đường mới của sư thái. Không biết địa lao, đương nhiên không biết trong địa lao có giam phạm nhân. Lúc này ngoài thiền viện đột nhiên truyền tới một tiếng hoan hô dung trời. t h n h vương cười giải thích nói: Bên ngoài còn có vô số tăng lữ đang tụ tập. Vừa rồi ta đã hạ lệnh truyền tin sư thái không việc gì ra ngoài, hẳn là mọi người nghe tin nên hoan hô. Sư thái vô sự. thật là chuyện may mắn của Nam Lý, quả nhiên là phúc của dân chúng. Vô Ngư và Tống Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người đều hiện ra một nụ cười. Sự việc coi như là chính thức, t h n h Vương này quả thật không biết có Vô Ngư thật giả, càng không hiểu thân phận thực sự của Thanh n g u c Nếu không trước khi phân biệt được thật giả, ông ta đâu biết đã mạo muội đem tin Vô Ngư vô sự chuyển ra ngoài chứ? Thanh n g u c t h i ê n h ố t h n h Vương ba người đều là thuộc hạ của Quốc sư, cấu kết với nhau mưu đồ chiếm ngôi Nam Lý Vương, điều này tuyệt đối không thể sai. Nhưng thân sơ bất đồng gần có khác biệt, hai người trước đều là đệ tử thân truyền của quốc sư, không tồn tại vấn đề tín nhiệm. t í n h Vương nhiều nhất cũng chỉ có thể coi là bạn t h ầ n Quốc sư thu nạp ông ta chỉ là vì coi trọng địa vị thân phận của ông ta. n h â m đường thân là vương gia, đích truyền của hoàng thất, không ngờ lại kết cấu với kẻ địch bên ngoài, bán đứng tổ tiên, nhân phẩm có thể nghĩ cũng biết, trừ phi quốc sư mù mắt nếu không làm sao có thể tín nhiệm ông ta, nhưng chỉ là quan hệ lợi dụng mà thôi. Đúng vậy, thanh muội. Thiên Hổ đều biết sự sắp xếp của quốc sư, nhưng Nhâm Đường chỉ biết thân phận của Thiên Hổ, không biết lai lịch của Thanh n g u y có liên quan tới Âm U. Thời kỳ trước đều là liên lạc với Thiên Hổ, đến bây giờ Tĩnh Vương cũng cho rằng là Thiên Hổ thuyết phục Vô Ngư sư Thái xuất quan giúp mình làm việc. Trong đầu Tĩnh Vương căn bản không tồn tại khái niệm Vô Ngư thật giả, đâu có thể nghĩ tới việc điều đi cho à i thế này. Nhâm Đường không tin Phật tổ, nghe nói Vô Ngư còn sống, trong lòng ông ta nghĩ tới liệt tổ liệt tông phù hộ. Quả nhiên. Tiên tổ Hoàng thất Nam Lý thật sự đã phù hộ ông ta. Được lấy tại t r Huyện Phủ v i n Nhân đường nhìn t h i ề n v i ệ n đã hóa thành cho tàn, thấp giọng hỏi: Sư Thái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sắc mặt vông ngư chầm xuống. Có Ngịch Tắc tấn công t h i ề n v i ệ n cố tình dồn ta vào chỗ chết. Hộ Pháp và các chư vị thị vệ của t h i ề n v i ệ n đã chiến đấu anh dũng, Ngịch h Tắc đã trốn mất, liền phóng hỏa đốt tất cả nơi này. Việc này Vương gia tốt nhất điều tra rõ ràng, còn sự thanh tịnh của Biệt Lai t h i ề n v i ệ n còn cho một lời giải thích hợp lý với đệ tử phật ra sắc mặt nhâm đường nổi giận gật đầu đồng thời trầm giọng đáp sư thái yên tâm bùn vương sẽ lập tức điều tra ra kẻ chủ mưu một tên cũng không được sống sáu chữ cuối cùng ông ta nhấn mạnh gần như từng chữ từng chữ một sau đó ông ta lại hỏi vậy bây giờ không đợi ông ta hỏi xong vông ngư đã lắc đầu nói chỉ có chúng ta còn sống những người khác đều đã h ỷ y ì i không cần tìm gì nữa đợi một thời gian có thể dọn sạch cái đống hoang tàn này. Nói xong, Vô Ngư chắp hai tay lại, s ắ c mặt thành kính thấp giọng tụng kinh. Nhâm Đường cũng hiểu, trong thiền viện này không chừng có giấu một bí mật gì đó, Vô Ngư không muốn người ngoài biết, cho nên không cho lục soát. Tĩnh Vương chỉ cần sư thái trợ giúp mình đ ă n g cơ, những việc khác ông ta không quản, lập tức gật đầu đồng ý. Một lát sau tụng kinh xong, Vô Ngư ngẩng đầu lên, vẫn phải mời Tĩnh Vương giàn xếp, gọi đệ tử Phật ra bên ngoài vào, Bần Nhi muốn mời các vị sư huynh cùng nhau hành lễ. siêu độ cho những vong hồn ba ngày pháp độ làm bây giờ n h â m đường hỏi sư thái gật đầu giọng nói nhẹ nhàng nhưng ngữ khí rất chắc chắn bây giờ n h â m đường lúc này truyền lệnh cho cấm quân phật tử bên ngoài tiến vào việc của phật gia bây giờ không có liên quan gì tới ông ta lại thực sự an ủi hỏi han vài câu rồi sau đó cáo từ trước khi đi còn truyền lệnh cho cấm quân đ ể phòng tứ phía ngoài ra còn để lại một đội binh mã tinh nhuệ để phòng địch tặc đả thương đêm đó Vô Ngư sư Thái chủ trì, mấy trăm tăng lữ cùng tham dự. Ngay tại trên đống hoang tàn này làm một bài kinh, đợi khi trời sáng, số lượng tăng lữ không những không giảm, mà còn tăng lên rất nhiều. Các chùa lớn trong phượng Hoàng Thành nghe tin, đều lũ lượt phái tăng lữ tới. Vô Ngư rất kiên nhẫn, nhưng tuyệt đại đa số tăng ni đều là người thường, chúng hồ còn không ít những tăng lữ lớn tuổi đã yếu, đâu có thể trụ cùng Thái sư ba ngày ba đêm không ăn không nghỉ, tất cả đều thiện sướng một trận, bỏ ra một phần sức lực của mình. từ một nén nhang đến một canh giờ. Bởi vậy hành lễ của thiền viện hoang tàn không ngừng có người ra nhập vào, cũng không ngừng có người rời đi. Cũng là nhân cơ hội người tới người đi, tới canh ba, những người h ẩ n thân ở địa cung toàn bộ rút lui, tất cả rời khỏi vòng nguy hiểm dưới sự an bài của gia chủ, hoặc là trở về phủ, hoặc là biến mất giữa phố phường. Về các t ù binh, hầu như tất cả mọi người trong phượng hoàng thành đều quen biết hòa thượng đẹp trai này, tất cả môn sinh của mộ dung gia đều t ư ơ n ứng. Lúc này. tất cả quan viên trong triều đều bị nhầm đường phái người theo dõi đồng thời giống như vậy h ồ n g ba phủ tả thừa tướng đỗ đại nhân cũng bắt đầu huy động các cơ sở ngầm bắt đầu đi theo dõi tinh vương dò hỏi theo dõi lẫn nhau rõ ràng đều loạn thành một đám chưa có phủ của vị đại nhân nào có thể nói tới an toàn ngược lại là hắc đạo lực lượng càng hỗn thỏa tống dương là sư đệ cũng là đệ tử t ụ ộ c gia bởi vậy không cần đi t ụ n g kinh còn có thể canh giữ bên cạnh sư thái lúc nghỉ ngơi vô ngư hỏi tống dương Ngươi có t h ủ với Hiến Quốc rất sâu. Tống Dương nói, chính là mối thù không đội trời chung. Vô Ngư gật đầu, ta nhớ rõ Thi Tiêu Hiểu từng nói, ngươi có phong ấp rộng năm ă m Ta muốn thương lượng với ngươi hai việc, một là việc của Phượng Hoàng Thành, ta muốn tới phong ấp của ngươi. Tống Dương cười, cái này còn cần thương lượng sao? Câu còn không được, ta sẽ mời cho ngài một đầu bếp chuyên nấu món chay. Vô Ngư Phật pháp tinh tu, nhưng đối nhân xử thế cũng không phải là quá dơ quân. nghe vậy cũng cười, tiếp tục nói việc thứ hai. c ò n nữa là, ta muốn xây miếu thờ trong phong ấp của ngươi. Tống Dương bây giờ là người có c ổ mộ, sau này sẽ không thiếu tiền. lập tức nhận lời. xây dựng một ngôi chùa để sư Thái thanh tu, đây cũng coi là một việc, tiền do. không đợi hắn đảm nhiệm nhiều việc, Vô Ngư lắc đầu mỉm cười. nơi này không phải xây cho ta dùng, nó cũng không phải là một ngôi chùa bình thường, mà là một dãy cát chùa, một diệu hương cát tưởng. Tống Dương thấy khó hiểu. Diệu hương cắt tưởng. Lần này vô ngư nghĩ một chút, nhưng nhất thời không tìm được từ nào thích hợp, liền lấy ví dụ. Ngươi biết đại lôi âm đài chứ? Ta muốn xây dựng chính là đại lôi âm đài của Nam lý. Diệu hương cắt tưởng, niết bàn, thánh địa trong lòng đệ tử Phật gia Nam lý. Diệu hương cắt tưởng, đại lôi âm đài của Nam lý. Vô ngư sư thái muốn thống nhất Phật tông Nam lý. Đối với lời nói của sư thái, Tống Dương còn không quá hiểu, không phải bà nói không đủ hiểu, mà là sự khoa trương này thật sự quá lớn. Yến Đỉnh là ai? Thời thiếu niên gặp thảm họa, nhưng trong họa lại gặp phúc, được bái nhập kỳ môn đệ nhất thiên hạ. Bản thân lão ta càng ngút trời kỳ tài, nhưng khoảng 10 năm nay lại trở thành người dùng độc đệ nhất thiên hạ, đệ nhất thiên hạ võ công, đệ nhất thiên hạ cơ quát. Mà xuất thân của lão ta có liên quan tới Hoàng thất Đại Yến, Yến triều trợ lực cho lão làm việc, sau này mới có Đại Lôi Âm đài, có Yến quốc sư thần bí nhất trung thổ. Vô Ngư sư Thái Mí Môi đứng thẳng người truy hỏi thành tựu của Yến Đỉnh. Cho dù bây giờ bà danh vọng rất cao, sức ảnh hưởng tới Phật đồ Nam lý là không nhỏ, nhưng muốn bằng sức của bản thân nắm giữ toàn bộ Phật tông Nam lý trong tay cũng là tham vọng viển vông. Tống Dương chọn lọc từ ngữ một lúc mới luyện chuyển nói. s ư Thái, tình hình hiện nay của bà không giống với thanh m ụ c Quan trọng nhất chính là phía sau sự giả mạo có sự ủng hộ toàn lực của y ế n Đỉnh. Đối với chủ đề này Vô Ngư rất có hứng thú, khoa chân mua tay ra hiệu Tống Dương tiếp tục nói. Thanh m ụ c giả mạo s ư Thái giúp Tĩnh Vương đoạt lấy ngai vàng. sau đó tĩnh vương sẽ phong cho bà ta danh hiệu pháp sư hộ quốc đây là kết quả mà ta sớm đã thảo luận với hồ đại nhân hẳn là không sai mà sau đó triều chính quân quyền triều đình không cần nói tĩnh vương chính là con rối của quốc sư nói khó nghe một chút thì là ông già nhâm đường 6-70 tuổi này làm hoàng đế bù nhìn đại yên là phụ bang tiến đế và cảnh thái là phụ hoàng h ắ n về thân quyền thanh mục sẽ giúp quốc sư chủ trì nơi này phân ra thành hai kết quả điều lý tương nhất Thanh n g t lợi dụng uy danh của vô ngư và sự ủng hộ của t h n h Vương, kết nối Phật Tông của Nam Lý thành một sợi dây, biến thành một lực lượng h ù n g h ậ u Thật giống với bộ dạng hiện nay của Yên Quốc. Nhưng Phật đồ Nam Lý tàn mạn nhiều năm, so với Hòa thượng Yên Quốc thuần túy hơn nhiều. Muốn bọn họ thực sự thần phục vĩnh viễn nghe lệnh, khó hơn lên trời. Kết quả thứ hai, lùi lại lần sau. Quốc thủ có giới mà Phật tổ vô cương, Hòa thượng Yên quốc và Nam Lý Tụng Kinh cũng không có gì hiếm lạ. Phần lớn c á c cao tăng Yên quốc đều phụng theo pháp chỉ của Yên đỉnh. đến Nam Lý trực tiếp thay thanh mục mở ra một cục diện mới. Dù sao Phật đồ của Nam Lý đều là năm bệ bảy đảng, nếu không thể ngưng tụ lại thì thật uổng phí công sức. Có chuyện gì rõ ràng do cao tăng đại yến dốc sức. Chương 219, xá lợi Tống Dương cũng tự đoán được hai loại tình hình này, loại thứ nhất gần như không có khả năng, kết quả của loại thứ hai tính khả năng thành công rất lớn. Tống Dương nói rất chi tiết, sự phân tích này của hắn đều như rội nước lã vào vông ngư, không ngờ vông ngư lại cười. gật đầu người trẻ tuổi có thể có nhận thức như vậy coi như là không tuổi t r ả trách tuổi trẻ đã được phong long ban thưởng phong làm thường xuân hậu nói xong bà lại tiếp tục vấn đề lúc trước vậy ngươi lại giúp ta nghĩ xem ta muốn xây dựng diệu hương cát t ư ở n g nên hành sự thế nào thống dương nỗ chí những lời vừa xong đều nói vô ích rồi tuy hắn và vông ngư tiếp xúc với nhau không lâu nhưng nhìn thế nào cũng không cảm thấy vị sư thái này có bộ dạng thiếu mất con ngươi nhưng bà trong chuyện này vẫn cố tình cãi lại Vô Ngư là trưởng bối, là bạn, là chiến hữu cũng là người t ì n ngỉm của Thi Tiêu Hiểu. Tống Dương không dễ đi tưởng thuật qua loa lại cho bà. Vẫn là chân thật nói. s ư Thái nếu muốn được việc, thế nào cũng phải có sự tương trợ của triều đình. Nhưng chỉ có sự ủng hộ của triều đình không thôi thì mãi mãi không đủ. Mấy trăm năm qua, từ triều trước tới bây giờ qua nhiều thế hệ quân vương Nam Lý đều không can thiệp tới những việc của phật gia. Bây giờ muốn ngẩng đầu chỉ e sẽ tạo thành kết quả ngược lại.ít nhất s ư Thái có được cục diện trước mắt của chính mình. Triều đình mới bỏ ra một phần công sức. c ụ c diện này không phải chỉ hy vọng hiện nay của ngài, ý của ta là thật sự ủng hộ hết hy vọng thần phục. Ý của Tống Dương đã rõ, Vô Ngư có thanh danh tốt, hiện tại nhân khí cao, Hòa thượng Nam Lý dựa vào sự nhiệt tình giúp bà làm việc không khó, nhưng phải có nhiều phương trượng của các chùa danh tiếng, Đại Đức Cao Tăng đứng ra tuyên bố ủng hộ Vô Ngư làm Thánh Pháp sư, p h g Pháp chỉ của bà lấy làm pháp hiệu, có gì khác đâu người si nói n g n g Sau khi nói xong, Tống Dương lại nói thêm một câu. lão ngài chớ hiểu lầm, việc ngài nói, ta ước chi có thể làm thành, nhưng ta luôn phải ăn ngay nói thật. Vô Ngư ra hiệu hiểu ý, lại mỉm cười nói, người có thể biết, thời cổ Nam Lý cũng từng xuất hiện những nhân vật giống như Yến Đỉnh, mà còn là một phát ra hai. Tống Dương chớp mắt, đề tài chuyển qua rất đột ngột, một lúc có nhiều việc không rõ cho nên, Vô Ngư lại tiếp tục nói, tài được lấy tại Trùy Huyện p h n v ì n phật đồ Nam Lý hiện có hai nhân vật tuyệt đỉnh, pháp hiệu của họ không nhắc tới nữa. Tạm thời gọi là A Miêu và A Cẩu đi. Phật học tinh thông, tâm trí thông thiên, thủ đoạn sắc bén. A Miêu, A Cẩu đều là rất xuất sắc, mấy trăm năm đều không có kỳ tài nào như vậy. 300 năm trước một l ợ a sinh ra hai, hai người đều là trí lớn vô cùng, đều muốn thống nhất Phật gia Nam lý. A Miêu được tín đồ lấy tên thánh tăng, A Cẩu lại được cho rằng là La Hán truyền thế. Thế lực của hai người đó sau này càng ngày càng lớn. Lúc đầu đấu đá nhau, từ ám đấu đến minh đấu, hai người tài trí tương đương, thủ đoạn như nhau. Ai cũng không làm gì nổi ai. Hôm nay ta thắng, ngày mai ngươi thắng, trận đấu kéo dài mấy chục năm, lúc đó còn chưa có Nam Lý quốc, toàn bộ Phật môn trong ngoài đều gần như bị liên lụy. Vốn n h ấ t bản ngoại thế yên t ị n h an bình bị hai người đó làm trò trướng khí mù, Mịt, cùng với Hắc Đạo, Giang Hồ cũng không thấy sự khác biệt gì. đương nhiên, đây là cách nói của ta. Lúc đó, tín đồ lúc đó không nghĩ thế nào, cho nên những người tham dự đều cảm thấy mình đang hộ pháp, dân thân trong xã quên mình. Amiu và A Cẩu tuy hậu thế cộng sinh, nhưng số tuổi dù sao vẫn không giống nhau. Amiu lớn hơn A Cẩu 20 tuổi. Hai người đấu đến trời ủ đất á m nhưng Chung quy vẫn không đấu nổi trời. Amiu chưa thua nhưng già không sống nổi. 90 tuổi rồi, tuổi thọ đã đến, nghĩ muốn không thua cũng không thể được rồi. Trước khi chết một mình ông ta tới đại bản doanh của A Cẩu, bồ đề t h i ề n viện. Trước khi chết Amiu muốn gặp lại A Cẩu. A Cẩu đã nắm chắc phần thắng, nhưng ông ta hiểu Amiu thua trời, chứ không phải thua dưới tay ông ta. Trong lòng A Cẩu không thấy thoải mái, nhưng đối với a m i e l ông ta cũng rất khâm phục. Mà trời đất đối đầu, suốt đời đối địch, trước khi chết lại chạy tới tìm ông ta, làm sao không phải là một sự tôn trọng? A Cẩu không để ý lời khuyên can của m ô n đồ, tự mình ra đón, đưa a m i e l vào thiền viện. a m i e l tính mệnh không còn nhiều, không có tâm trạng tranh đấu. Trong ba ngày sau đó, a m i e l A Cẩu nói chuyện kinh đạo, bàn tới Phật lý, lại không hề có tranh chấp, chỉ là mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình. Phải biết rằng hai người họ đều là đại đức đương thời, đều có kiến thức, trò chuyện với nhau vui vẻ vô cùng. Các tăng lữ ở bồ đề thiền viện lúc đó có thể thấy hai lão hòa thượng nói chuyện với nhau cao hứng vô cùng, vui vẻ cười to, khoa chân múa tay vui sướng. Đợi tới dạng sớm ngày thứ tư, tinh thần Am i ê u bắt đầu mệt o ỏ i thực sự không thể sống tiếp được nữa rồi. á Cầu ở bên cạnh ông ta, ảm đạm thở dài. Nếu có thể, ta nguyện cho n g ư ơ i mười năm tuổi thọ của ta, sau đó ta ngươi lại tranh đấu mười năm nữa. sau đó cùng d ắ t tay nhau sóng vai đi tới cực lạc. Amiu kinh h thường, ngươi có thể khẳng định, ngươi sẽ thọ hơn ta nhiều vậy sao? Thọ được 90 tuổi sao? A Cẩu s ư n g sốt, rồi cười lớn. Amiu nói tiếp, ta ngươi đã đấu nhau mấy chục năm rồi, ngươi thấy đủ rồi. A Cẩu lại ngẩn người, đấu thì đấu rồi, cái gì gọi là đấu nhiều? Ngươi không bằng ta. Amiu giọng nói suy yếu, không phải nói tài học tâm trí, mà là sư môn. Amiu xuất thân danh môn cổ tháp. A Cẩu lại là lớn lên ở g i a Miếu, luận tới xuất thân, hai người cách nhau khá xa. Nhưng A Miêu nói như vậy, A Cẩu lại cười và lắc đầu. Ngươi có sự dạy bảo của sư phụ, có tiền bối giải thích mà luyện tập, còn ta, toàn bộ đều tự dựa vào bản thân mày mò tìm hiểu. Đến cuối cùng ta, ngươi thực lực ngang nhau, tính ra vẫn là ta thông minh hơn ngươi một chút. A Miêu mệt mỏi thật sự, không hề cãi lại câu nào, chỉ cố hết sức cười nói. Ta có lễ vật tặng cho ngươi, một lát nữa mới có thể mang tới. t r a n h đầu với ngươi nửa đời, thật là sảng khoái. Ta không hối hận. Trước tiên không nói nữa, đi ra đi ra, để ta ngủ. Rất nhanh sau Amiu chìm vào giấc ngủ nặng nề, rồi không hề tỉnh lại. A Cẩu lấy lễ sư huynh đồng môn đợi triệu tập đệ tử hành lễ. đệ tử Amiu muốn tham gia một mực dàn xếp. đợi 10 ngày sau khi Amiu chết, lễ vật ông ta để lại cho A Cẩu rút cuộc cũng được gửi tới Thiên v i ệ n là một phần k h ế đất. A Cẩu h u nghi khó hiểu, tìm đến chỗ k h ế đất, càng khiến ông ta bất ngờ hơn. đó là một hồ nước dưới chân danh núi Phật gia của Nam Lý, diện tích không lớn, gộp lại cũng không quá ba mẫu. Ông ta đi xung quanh hồ nước một lúc, bề mặt không nhìn ra cái gì, liền thoát ý vào nước, lặn xuống xem. Ông ta vừa xuống nước, liền kinh ngạc phát hiện nước trong hồ lạnh thấu xương, hang động đá vôi trong nước, nơi sâu của động có một tòa băng hàn, trong phật tông của Nam Lý cực kỳ nổi danh. Không cần hỏi, hồ nước này có liên quan tới cái lạnh của nước. A Cẩu biết A Miêu để lại cho ông ta khế đất này là có thâm ý. Trong nước lạnh cắn răng chịu đựng, may mà bản thân ông ta cũng là một cao thủ t ô n g sư, đây mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Nếu là người thường sẽ bị đông cứng liền. Hồ nước rất nhỏ, A Cẩu vừa xuống nước không lâu thì phát hiện có điều lạ thường, bùn trong hồ nước, không ngờ thành một cái hang, tiến vào hang vài bước thì thấy một cái xích sắt cố định ở đáy. Khi nhìn thấy tiểu tháp đó, A Cẩu chỉ cảm thấy trong đầu có tiếng gì đó, gần như lập tức hiểu ra sư môn bất đồng mà Amiu lúc trước nói với mình, đầu mấy chục năm. Ý của câu nói đó. Nam lý t r ị u Phật hương tiêm nhiễm, t h i ề n tông hương thịnh ngàn năm. Trước sau không biết bao nhiêu thánh tăng phật sống, danh nhân vô số, nhưng phải nói người nổi tiếng nhất kia, không phải A Miêu A c ẩ u càng không phải Vô Ngư s ư Thái, mà là một vị cao tăng Bình Đà thời cổ đại. Giảng kinh dẫn tới Kim Long h i ệ n thân, trong thuyết pháp Thiên Hiện tường quang, tu hành trải qua bạch liên bất bại. Những truyền thuyết có liên quan tới Bình Đà nhiều vô kể, đến khi ông ta viên tịch nghe nói chân thân ông ta h i ệ n thế, ngồi trên ngai vàng hoa sen. cho đến khi người trong thiên hạ biết ông ta là đệ tử thân truyền của phật tổ, ngồi xuống tôn sùng là ngạch lý đại đức truyền thế. Nghe đến đó, tống dương lại muốn cười, mà vông ngư sư thái rõ ràng đã mỉm cười. quả thật là có chút ly kỳ, nhưng vẫn không phải là ly kỳ nhất. Sau khi bình đ à viên tịnh, đệ tử của ông ta xem lời chăn c h ố i hóa ra kiếp trước của tông sư đã biết chân thân của mình, tất cả luân hồi của kiếp trước kiếp này đều bị ông ta tham phá, thậm chí ngay cả sau khi chết, sẽ để lại một miếng xá lợi cốt cũng đều tính tới rồi. Pháp Chỉ nói rõ, lệnh cho đệ tử đem xá lợi cốt vào phong ấn, chìm vào hang đá ngầm dưới hồ. Có một ngày tôn giả ngạch lý còn có thể luân hồi trở về thế gian, lúc đó sẽ thu hồi lại xá lợi của chính mình. Đệ tử vâng theo pháp chỉ của sư tôn, mời vô số c á c cao tăng của nam lý tới bố trì đặt xá lợi vào trong tiểu tháp, rồi lại để tiểu tháp chìm vào trong hồ nước. Điều quan trọng nhất là, truyền thuyết này chi tiết đầy đủ, có liên quan tới thanh sắt tháp, miêu tả lại xá lợi chi tiết vô cùng, căn bản không phải là đồ giả. có người muốn tạo ra một cái giả cũng không thể vàng thau lẫn lộn, lừa trời dối đất. Lúc đó A Cẩu vừa nhìn thấy thanh sắt tháp liền giật mình kinh ngạc, lấy ra thanh tháp từ trong hang. Sau khi trở lại mặt đất sẽ mở ra. Quả nhiên, trong đó có một đầu xá lợi, chân bóng n ư ự t mà, rực rỡ như minh châu. Bất luận là tháp hay là xá lợi châu, đều là độc nhất vô nhị trong truyền thuyết. Nghe tới đây Tống Dương hiểu ra, A Cẩu 300 năm trước cũng bừng tỉnh, Bình Đà có lẽ thật sự là một vị cao tăng. Nhưng miệng đó của ông ta phun ra hoa sen, chuyện tôn giả chuyển thế hoàn toàn đều là được người ta thêu dệt ra. Quan trọng không phải là con người bình đ à mà là trong truyền thuyết ai có thể lấy ra được xá lợi tháp thanh không, người đó chính là tôn giả chuyển thế nghịch lý. Về truyền thuyết bình đ à đó là sư môn của a m i ê l Có lẽ là c á c cao tăng tiền bối sớm đã đoán trước được, phật môn Nam lý trong đời sau sẽ có phân tranh. Có lẽ là lo lắng trong phật môn sau này sẽ xuất hiện yêu nghiệt, các tín đồ đi theo tà ma. cho nên tiền bối sư môn của Amiel tạo ra truyền thuyết này, tạo ra một tâm lưu để nhiều thế hệ tương truyền nhau. Thật sự có một ngày Phật môn đại loạn, đệ tử Phật gia chỉ cần đến hồ lấy ra xá lợi tháp thanh không, để mời các cao tăng làm chứng, dâu bảo bối vào hồ sau, đợi hắn trở lên sẽ là tôn giả chuyển thế, tôn giả trở về nhân gian, Phật đồ nam lý quy tâm, mặc kệ lúc đó có phân tranh gì đều có thể được ông ta giải quyết dễ dàng, đương nhiên sóng yên biển lặng. Vì việc này. Tiền bối sư môn của Amil đã tốn nhiều tâm sức căn bản không thể tính toán. Bào chế ra một truyền thuyết không khó, nhưng để biến truyền thuyết mơ ảo này thành một ấn tượng thâm căn cố đế trong lòng các Phật đồ Nam lý thì không phải là chuyện dễ dàng. Phải mất một thời gian dài để đi truyền giảng, hết thế hệ này tới thế hệ khác không ngừng đi truyền bá mới có thể thành công. Dưỡng xá lợi tháp ở dưới mạch thủ kính cũng giống như một lương khổ dụng tâm. Xá lợi trong truyền thuyết tẩn chứa hàn đ ầ m trải qua bao nhiêu năm đầu từ thanh tháp tới xá lợi đều vào trong nước. lắng đ ộ n g hàn ý, tương lai sẽ không bị nghi ngờ. Nhìn thanh khổng xá lợi tháp trong tay, A Cẩu đột nhiên cười, không vì vui vẻ đắc ý mà là tự d ễ a mình. Khi đấu với Amil, ông ta từng nhiều lần suy nghĩ muốn lợi dụng truyền thuyết này, tìm ra hoặc tạo ra một bảo bối để lôi kéo tín đồ, nhưng đều vì độ khó rất lớn không thể không từ bỏ. Ông ta cũng thật không ngờ, xá lợi tháp vẫn luôn trong tay Amil. Trái lại lại nghĩ, Amil nếu đồng ý dùng thanh k h ô n g xá lợi tháp, A Cẩu sớm đã thất bại thảm hại. nào còn có mấy chục năm tranh đấu nữa. Nguyên nhân ông ta chưa từng dùng tới bảo bối đã rất rõ ràng. Có thể là Amil cảm thấy cục diện trước mắt không đáng để phải lãng phí bảo vật. Có thể là vì bản thân là phụ lòng sư môn, khiến trong lòng ông thấy hổ thẹn. Cũng có thể Amil không cầu thắng mà đánh, cảm giác kỳ phùng địch thủ khi En c ông ta không thể bỏ, vừa không muốn dựa vào ngoại lực, cũng không muốn chấm dứt ván cờ. A c ầ ẩ u tự mình nghĩ càng nghiêng theo suy nghĩ cuối cùng. Trong mấy chục năm, ông ta lúc nào cũng ngông thắng. vì đối phó với kình địch mà phải v ắ t hết ó c suy tính cho đến khi a m i u chết rồi ông ta đ ã thắng nhưng không vui vẻ chút nào đương nhiên cũng không quá buồn không vui không buồn chỉ là cảm giác trời đất đông rộng lớn mà bản thân lại quá nhỏ bé vắng vẻ không có chỗ dựa không nói đến cô đơn lại hơi chút cô độc ván cờ này xong rồi Amil không dối trá nhưng thực sự đã nhường A Cẩu A Cẩu đặt mình vào hoàn cảnh người khác nếu ông ta là Amil hẳn cũng sẽ làm như vậy. Ván cờ không nỡ kết thúc cũng đã kết thúc rồi, không có đối thủ, h ù n g tâm tráng í hình như cũng mất đi. Trước mắt một thế giới rộng lớn, nhưng Á c ẩ u lại không hề thấy hứng thú. Nếu có thể lựa chọn, ông ta muốn trước khi chế a m i u vẫn thì thảo m ắ n g ông ta, ông ta muốn trước khi chết a m i ê u không tới b ồ đề thiền viện của ông ta. Cho nên ông ta đổi lại tên chùa, b ồ đề thiền viện gọi là Thiên Viện. Á c ẩ u đặt thanh không xá lợi tháp vào chỗ cũ, rồi trở về t h i ề n Viện, bỏ lại tất cả mọi việc, lặng lặng vào p h ậ t đường. Ba năm sau, lão tăng mang theo bộ mặt vui vẻ, không nói với ai câu nào, đứng dậy rời khỏi thiền viện. Sau đó không rõ tung tích. Việc của Amil, A Cẩu đã nói xong. Tống Dương hai con ngươi sáng loáng, nhìn c h ầ m c h ầ m vào sư thái. Đừng tới thiền viện. Vô Ngư cười. Đúng, biệt lai like thiền viện. A Cẩu chính là sư tổ của ta. Sắc mặt Tống Dương trở lên căng thẳng. Thanh không xá lợi tháp đó. Vô Ngư gật đầu, cười. Ta biết nó ở đâu. Ta còn biết truyền thuyết liên quan tới tôn giả truyền thế, tới nay còn đang lan truyền giữa Phật đồ Nam lý, sức nặng rất lớn. Nếu như thế, ngươi cảm thấy Yến Đỉnh sẽ tìm tới ta không? Thanh n g u t ạ i sao không nỡ giết ta? Chỉ dựa vào thanh danh của Vô Ngư, giả mạo lại có thể có nhiều tác dụng sao? Xét tới cùng, vẫn không phải là vì tòa thanh không xá lợi kia. s ư Thái tạm dừng một lát, lại nói tiếp. Còn có t h i ề n Viện Địa Cung, khí đường xa xa sửa ra, vì Địa Cung vốn là làm tị nạn địa. A c ẩ u lúc đầu sợ a m i u sẽ giết tới sư môn, liền xây ra địa cung cho chính mình. Nhưng cơ quan xuất nhập bị thành một cải biến, nên mới có dáng vẻ sau này. Tống Dương mới không tới địa cung, tiếp tục đ ể tài trước. n g à i biết bảo bồi xá lợi mất tích là việc tuyệt mật, tiến đỉnh sao biết được? Vô Ngư trầm rãi lắc đầu. Ta không biết hắn từ đâu mà biết, nhưng không quan trọng. Quan trọng là hắn muốn đoạt tòa tháp đó, muốn tất cả phật đồ nam lý phục t ù n g hắn. Ta sao có thể để hắn tọa nguyện? đệ tử Phật môn từ bi. Không tranh đoạt với thế giới, nhưng khi tà ma xuất hiện, trừ ma diệt đạo cũng là việc của ta. Đây cũng là bổn ý của tiền bối sư môn á m i ê u t ố n g dương nghe vậy vui vẻ nói: Sư thái là muốn muốn sử dụng bảo bối kia, tiến đỉnh lấy pháp hiệu của ta đi làm việc á c là kẻ địch của Phật đồ thiên hạ. Mà tà ma thế lớn, đệ tử Phật môn Nam lý phân bè kết đảng, nếu không thể đồng tâm hiệp lực, làm sao có thể hộ pháp trừ ma? Thanh không xá lợi tháp đã nằm yên ngàn năm, nên đánh thức nó rồi. Vô ngư ngồi ngay ngắn. không dùng được bao lâu, tôn giả chuyển thế chính là làm lại thế gian, diệu hương cắt tưởng địa chính là nơi tu hành của nó. ta chọn phong ấp của ngươi là vì ngươi có mối thù sâu xa với hiến đỉnh. t ố n g dương vui vẻ hướng lông mày, trước đây có liên quan, sư thái muốn xây dựng đại lôi âm đài của nam lý, cố nhiên trở thành hư không. có một tháp bảo bồi đó, tín đồ của tôn giả sẽ chuyển thế quy tâm, sư thái lập tức sẽ có cục diện cho dù triều đình không giúp đỡ, diệu hương cắt tưởng sẽ trở thành thánh địa phật giáo của nam lý, nhưng t ố n g dương lòng tham vô đáy. không kìm nổi có chút tiếc nuối nho nhỏ. đáng tiếc nếu tăng nhân của y ế n quốc cũng tin vào truyền thuyết này thì tốt. Truyền thuyết tôn giả ở Đại y ế n không ảnh hưởng sâu đậm như ở Nam Lý, nhưng cũng không hẳn là không có ảnh hưởng. s ư Thái g i ọ n g nói nhỏ nhẹ, trong ngữ khí có mang theo vẻ tươi cười. Thật muốn truy cứu về thời xưa, lễ Phật Nam Lý trước đó còn ở y ế n quốc, bây giờ y ế n quốc đã có không ít cổ tháp đại tự, ngược về tội nguồn vẫn là tăng l ữ Tây Nam ta đã xây dựng trong thời kỳ truyền giáo phía Bắc. trong trăm ngàn năm tăng lữ hai nơi lui tới đều chưa hề gián đoạn đợi tin tức tôn giả chuyển thế truyền ra ngoài chưa chắc không có cao tăng y ế n quốc đến triều bái tống dương cười lớn vui vẻ càng thêm vui vẻ không gì có thể diễn tả được nói với vông ngư sư thái hậu bối hiểu ít bái kiến yêu lê tôn giả tôn giả ngạch lê yêu bác vông ngư bật cười tiếp tục lắc đầu nói tôn giả này trừ phi vạn bất đắc dĩ ta không muốn mình làm phật nói vô ngã tương vô nhân tương vô chúng sinh tương lại không phân nam nữ, nhưng tôn giả chuyển thế thành một Lão Ni cô, c h u n g quy vẫn cảm thấy có chút cổ quái. lại chính là phúc của thanh mục nâng đỡ, khiến Lão Ni cô có danh tiếng không tồi, ngoài bình định còn có thể dùng để làm một vài việc khác. ví dụ, tôn giả chuyển thế không thể tự mình đi lôi kéo tín đồ được, nhưng ta có thể giúp hắn. thêm nữa, dựa vào chút thanh danh của ta hiện nay, nếu dẫn đầu tán thành việc tôn giả chuyển thế, ít nhiều có thể làm cho việc này thuận lợi hơn chút. về tôn giả có ai tới làm, ta cũng có người để lựa chọn. t ố n g Dương đương nhiên biết người được chọn là ai. Thi tiêu hiểu, Bạch Di vô diễm sinh diệu tường, thiếu niên có tài tinh thông Phật pháp, tôn giả chuyển thế không phải hắn ta thì còn ai nữa. Vô Ngư sớm đã tính toán hết mọi việc. Khi ở địa lao, ta đã nói qua việc này với hắn ta, hắn ta đã đồng ý rồi. Chương 220, bắt đầu hành động. Hoa thượng đẹp trai có tính cách ngoài cứng trong mềm, tiếp nhân đ ã i vật đều rất hiền hòa. Thật có bị người ta đánh, m á n g phần lớn hắn ta sẽ không để bụng. nhưng trong lòng nhất định sẽ nghĩ ngợi gì đó, e là chín vị đại tông sư cũng không kéo về được, hắn ta luyến tiếc hồng trần hoàn tục rồi, tống dương vốn hơi lo lắng, sơ hắn ta không chịu bước lại vào phân môn, không ngờ vô ngư đã thuyết phục được, liền cười, ngài đã an bài xong hết mọi việc rồi, cười một lúc lâu, tống dương bắt đầu nháy mắt, hổ phách nói để thi tiêu hiệu giúp con trai ba năm hắn ta đồng ý rồi, vô ngư lại muốn thi tiêu hiệu xuất gia, hắn ta cũng đồng ý rồi trong lòng tống dương hơi cân nhắc. h o a thượng đẹp trai tích nghe lời của lão thái thái sao? Vô Ngư nào biết Tống Dương đang nghĩ ngợi lung tung, tiếp tục nói: Có liên quan tới Lưu Ly Tháp, tôn giả truyền thế, lão nhi cô chỉ là nhắc trước với người, việc cần thiết trước mắt là làm thế nào để bình ổn phản loạn, cần ta làm gì, còn cần người phải suy nghĩ kỹ. Tống Dương lập tức gật đầu bắt t ĩ n h Vương giúp cha vực bằng cục diện mới là việc cấp bách. Đừng tới t h i ề n v i ệ n ba ngày lễ bái, trong địa cung còn ẩn giấu bản hữu, tù binh luân phiên rút lui, Tống Dương cũng từng rời khỏi đây mấy lần. trong địa lao có hai người hắn không yên tâm một là thanh mục đệ tử của quốc sư bà ta do thi tiêu hiểu phụ trách trông coi vốn không cần người ngoài quan tâm nhưng bên cạnh đó bà ta còn liên quan tới a thái tống dương sợ hòa thượng đẹp trai sẽ không chịu nổi áp lực nhất thời mềm lòng cũng là vì liên quan tới a thái tống dương bỏ đi ý niệm đối phó với thanh mục trong đầu nhưng cũng chỉ là không bất cung không ngược đãi cứ như vậy thả bà ta là không thể nào thời điểm đặc biệt nếu thanh mục thoát được ra ngoài hợp nhất với t ĩ n h vương lập tức sẽ xảy ra nhiều tai h ư ơ n g Vì thế Tống Dương dặn dò Thi Tiêu hiểu rất kỹ cho tới tận khi Thi Tiêu hiểu lấy tên truyền nhân của phật tổ, tuyệt không thể tự mình đưa ra chủ ý phóng thích thanh m u ộ Một người nữa mà Tống Dương lo lắng đương nhiên là La Quan đang bị trọng thương, tự mình hộ Tống La Quan rời đi. Dưới sự tiếp ứng của Hồng Ba Vệ, Tống Dương đã đưa Đại Tông sư tới nơi an toàn, tĩnh tâm để lao ta hoàn thành trị liệu, cuối cùng để lại phương thuốc, dặn dò tỉ mỉ Hồng Ba Vệ người phụ trách chăm sóc La Quan về cách dùng và lượng dùng. sau đó mới an tâm rời khỏi. lần này La Quan bị thương không nhẹ, nếu là người khác sớm đã chết rồi. Cũng may bản thân lão ta thân thủ không tồi lại có sự trị liệu của Tống Dương, lúc này đã thật sự ổn định chỉ cần điều dưỡng là được. đợi thêm một thời gian nữa sẽ hồi phục lại. những việc trong địa lao xử lý ổn thỏa xong, Tống Dương nhờ sự giúp đỡ của Mộ Dung Gia đã hẹn gặp Tả Thừa tướng và Hình bộ t h n g thư bàn bạc đối sách. trong ngoại phủ Tả Thừa tướng đều bị người của Tinh Vương giám sát. bên cạnh t ĩ n h vương đương nhiên cũng có t h a i mắt của hồ đại nhân nhưng có thể thăm dò được những tin tức hữu dụng thì không nhiều trong đó một điều quan trọng nhất là thanh mục từng thương lượng với t ĩ n h vương sắp tới sẽ mở đàn cầu phúc cầu bình an cho nam lý đến lúc đó đem kỳ nguyện tiên p h ậ t tính ra lúc đăng cơ của t ĩ n h vương sẽ báo trước cho ngài nghe hồ đại nhân nói xong thống dương lại cười đây cũng là dùng để nghe ngóng sao hai chúng ta lần trước từng đoán rồi ngài quả thực đã phái thám tử rồi hồ đại nhân hừ một tiếng xua tay cười nói, chán ngắt, ta hỏi ngươi, vô ngư biết khi nào làm pháp sự, biết thanh mục và tĩnh vương thương lượng hành lễ, cụ thể chi tiết là gì sao? những cái nếu này đều không biết không sợ khi gặp lại tĩnh vương ý sẽ hoài nghi sao? t ố n g dương lập tức cười, những cái này cũng phải thăm dò sao? thời gian, chi tiết, mau nói nghe xem. không biết, lão nhân nói xong, đương nhiên, t ố n g dương tức giận đến nắm chặt bàn tay. tả thưa tướng cười càng vui vẻ, không chỉ lão phu không biết. Thịnh Vương cũng không biết, Thanh n g u chỉ là nói nhanh chóng làm pháp sự, không nói thời gian cụ thể về các tình tiết trong đó, hai bên đều chưa xác định. Theo phỏng đoán của Thịnh Vương sắp không đợi nổi rồi, bị nốt trong địa lao 4 n g à y Thiên v i ệ n tiến hành pháp sự trong 3 ngày, Tống Dương trong chốc lát đã chỉ hoãn được 7 ngày. Nghe nói Trấn Tây Vương đã nhận được tin tức, liền từ Tây Quan quay trở về Kinh Sư. Biên quan trọng địa, binh mã đều vì phòng ngự kẻ địch bên ngoài mà lập lên, Vương gia khi khởi hành vẫn chưa lên binh. Nhưng bộ phận phía tây của Nam Lý đều coi là phạm vi thế lực của Vương Gia. Sau biên quan vẫn có đội quân trung thành. Vương Gia trở về từ biên quan chưa l ê n h binh, không có nghĩa ông ta lo sợ sau khi về Phượng Hoàng Thành sẽ không có đại quân. Tuy thăm dò hiện tại là bên cạnh Trấn Tây Vương không quá mấy trăm vệ binh, nhưng phòng tuyến phía tây đã bắt đầu có dấu hiệu điều động binh mã. Cho nên phản tặc trong kinh sư, Bình Định hai phương, bây giờ đều muốn Tĩnh Vương nhất định phải hoàn thành đại nghiệp đăng cơ trước khi Trấn Tây Vương về kinh. đây mới có thể giành chính n g ô n thuận đối phó với t r ấ n tây vương tả thừa tướng đỗ đại nhân không muốn loạn trong nam lý t r ấ n tây vương một khi quay về sẽ có thể sẽ khai chiến bọn họ cũng hy vọng có thể trước khi vương gia về kinh sẽ đánh đổ vương nhâm đường đối với hai bên thời gian cũng rất gấp vô số chùa miếu trong phượng hoàn thành đương nhiên không chỉ có một vị sư thái tính cách của vô ngư và thi tiêu hiểu cũng có vài phần giống nhau trong lòng có phật mà tu cẩm tùy ý làm việc không câu n ệ tiểu tiết Cô thạch lại chính là hình ảnh tương phản với bà trong kinh sư. l a o ni cô cứng nhắc nhất, cô thạch người như pháp hiệu, tính tình bảo thủ, gần như chưa ai nhìn thấy bà nở nụ cười. Liên tông am mà bà chủ chỉ không cho phép đàn ông bước vào nửa bước. Đối với nữ nhi cũng có rất nhiều quy tắc, kỹ, linh không chính xác, danh tiếng không tốt, không được vào, nụ cười không kính không được vào, thậm chí người t á i giá cũng không được vào. Liên tông am dưới sự quản lý của bà, không giống với ngôi chùa ai đến cũng từ c h ộ i ỉ cạo duyên thì độ, mà giống như một ngôi chùa trinh tiết. bà đối xử với môn đồ cũng hà khắc vô cùng gần như tu trì của sự tự khổ nếu không ngắt sẽ bị nghiêm trị sau khi hành lễ của biệt lai thiền viện xong xuôi vông ư sư thái tạm thời ở liên tông am của cô thạch cho dù danh vọng của vông ư cực cao nhưng cô thạch đối xử với bà cũng không đổi khác khi vông ư sư thái tới vừa đúng thời gian lên lớp muộn cô thạch lạnh lùng cười sư tỷ tới liên tông am coi như phải tuân theo quy định nơi đây bất kể thân phận như thế nào thân là đệ tử phật gia không được chậm trễ t u cẩm, ngài mau chóng thu dọn, lên điện cùng ta. Lời của bà còn chưa nói xong, vô ngư liền lắc đầu nói, lên lớp muộn không cần đ ộ i Cô thạch mặt mày nhăn nhó, đang muốn nói gì đó, không ngờ vô ngư bỗng hiện ra vẻ mặt cảnh giác, đi tới cửa, nhìn xung quanh. Cô thạch không hài lòng nói, ngài làm gì vậy? Liên tông am tu hành nghiêm ngặt, không ai dám tới đây quậy rối, càng không có kẻ xấu do thám. Sự tình trọng đại không thể không phòng. Nói xong, vô ngư đóng cửa quay người. chắp tay hành lễ, cẩn thận nói, vương ư có việc, cầu sư tỷ tương trợ. cô thạch trời sinh là người có tính tình lạnh lùng, cho nên không có thái độ gì tốt với vương ngư, nhưng bà nghiêm mặt, không có nghĩa cũng lạnh lùng cả trong lòng. cô thạch là phật đồ thành kính, đối với những việc mà vương ngư làm bà cũng giống như người khác, đều khâm phục từ đáy lòng. nghe v ô n g ngư nói như vậy, cô thạch m à n g ư ờ i hiểu rõ đối phương nhất định có việc đại sự muốn nói, bà không nói hay, không thể nói lời khách khí, chỉ gật đầu nói, xin cứ nói. Mấy ngày trước, trong cung miết bảng, chiếu cáo thảm họa đêm trung thu với dân chúng khắp nơi. s ư tỷ từng nhìn thấy bảng cáo thị chưa? Võng ư đi thẳng vào vấn đề. Sau khi đợi đối phương gật đầu, bà lại tiếp tục nói: Bảng cáo thị theo như lời nói là thật, tự ta đã xác minh qua thi thể của Vạn Thúy, đúng là tà ma chiếm thể, nhưng có chút không đúng. Trong Phật hiệu trung thổ vốn có bài học trừ yêu diệt quỷ, nhưng môn học này không phải ai cũng có thể học được. Cô Thạch cũng không có tư cách này, đối với điều này chỉ là hiểu biết nửa vời. Tuy có thể nghe hiểu lời của Vô Ngư, nhưng vẫn không lộ ra điều gì trong đầu. Cô Thạch ánh mắt có chút mở m ị t Chỗ nào không đúng? Vô Ngư kéo cô Thạch cùng ngồi xuống. Phong Long chính trực, tuổi trẻ c ư n g tráng, hành sự đoan chính, vừa không có dấu vết của việc xấu cũng không tồn tại tà niệm, không phải dễ dàng mà bị ngoại xâm bắt nạt. Huấn Hồ sân vườn trong hoàng cung nơi ông ta sống, hàng năm đều mời cao tăng cầu phúc, lại công khai thờ phụng phật tổ, tà ma trốn tránh còn không k ị p làm sao có thể chạy tới đó quấy r ậ y Cô Thạch hồ đồ. lời nói cũng lộn xộn, không chút khách khí. Lúc trước nói hoàng thượng chúng ta cũng chính là ngươi, bây giờ nói hoàng đế không chúng ta cũng lại là ngươi, rút cuộc là chuyện gì? Hoàng đế chúng ta, việc này chắc chắn không sai, nhưng vì sao ông ta chúng ta mới là điều đáng nghi vấn? Vô Ngư kiên nhẫn nói: khi ta kiểm tra thi thể của Phong Long trong cung, gần đấy cũng dò xét qua, mấy đồ trừ ma đều có dấu vết bị di chuyển. Quan trọng nhất là, một gốc cây bản lòng trong tẩm cung có dấu chân, còn lưu lại chút dấu ấn. gốc bàn long là màu đỏ, màu chua x không phát hiện được, coi như là bí ẩn. dấu ấn là như vậy. nói xong vô ngư lấy giấy bút ra, chấm nhiều điểm, vẽ ra những ký hiệu lạ. cô thạch nhận bức vẽ, nhìn một lúc rồi lắc đầu, hiển nhiên không nhận ra những họa tiết này. vô ngư giải thích cho bà ta nói, sư tỷ nghĩ xem, tẩm cung là nơi nào, người ngoài có thể tùy tiện vẽ bừa sao? có người trăm phương ngàn kế dở trò, sau khi việc thành nhất định còn muốn tiêu hủy dấu vết. chỉ có điều nơi ta phát hiện ra không thể hoàn toàn bị xóa sạch, cho nên dấu hiệu ta vẽ ra là nửa phát hiện. vừa nói, vô ngư vừa giơ tay, nhẹ nhàng đặt đấu vào chỗ trống. qua sự nhắc nhở của bà, cô thạch lại cẩn thận, sắc mặt hơi biến đổi. đây là chữ la chú. vô ngư khẽ gật đầu. không sai, nhất định có thể khẳng định, trong cung có yêu nhân sử dụng tà thuật. g i la, là t ê n người, nhân sĩ thổ phồn, bái nhập một vị phật sống ở trên cao nguyên, tu hành mật tông. Sau mười mấy năm không biết tại sao lại rời khỏi cao nguyên tới trung thổ tu tập Phật hiệu Thiền Tông. Khi tới tuổi trung niên lại xuất khỏi sư môn, tới Tây Nam ẩn cư. Mấy năm sau Giá La lại nhập thế. Lúc đó người này đã bị tẩu hỏa nhập ma, tự mình lập lên tà giáo, tạo ra không ít mưa gió. Cuối cùng bị quan gia tiêu diệt. Đây là việc của hơn 200 năm về trước. Giá La tà giáo bị trừ tận gốc, nhưng tà thuật của Y trong dân gian vẫn có lưu truyền. Trước giờ đều bị quan gia và Phật đồ coi là dị đoan, một khi phát hiện lập tức diệt trừ. Bí thuật của Giá La là dung hợp mật tông, mật tông và vu trung pháp môn, trong đó một hạng nổi tiếng nhất là tà pháp độc quỷ trên thân. Loại tà thuật này rốt cuộc linh nghiệm hay không thì không ai biết được, chỉ có điều trong thế giới trung thổ từ cao nguyên tới duyên hải, từ băng nguyên tới mãng lâm, tất cả dân chúng đều nói tới thờ phụng quỷ thần. Năm đó g i La tà giáo thế lực rất lớn, tà thuật của y t tự nhiên cũng không thiếu tín đồ. Nói đến bây giờ, cô Thạch đâu còn có thể không hiểu được ý của Vô Ngư? Như mày nói. Ý của sư tỷ là có người dùng tà thuật muốn hại phong long vạn tuế gia, có thể là ai? Tống Dương cứu được Vô Ngư g a cơ hội thành công đã tăng lên nhiều, nhưng khi cụ thể làm việc, cũng xuất hiện không ít phiền phức, hy vọng của Vô Ngư. Trước đây Thanh Mục làm mưa làm gió, khiến thanh danh của Vô Ngư sư thái vô cùng vang dội. Sau khi thoát vây Vô Ngư ngồi mát ăn bát vàng, mà hoàn thành Bình Định, còn có một việc phải đi làm tôn giả luân hồi, đến lúc đó còn phải dùng tới thanh danh của Vô Ngư, cho nên khi Bình Định, Vô Ngư cũng tốt. Tống Dương cũng được, đều cần phải bảo vệ thanh danh này. Trân tướng đương nhiên không thể công bố. Nếu Bách Tính Nam Lý biết được một Vô Ngư Thần Vĩ bị người ta nhốt trong địa lao 7 năm, bị người ta giả mạo đi làm việc ngỗ nghịch, Vô Ngư đâu có thể còn lại thanh danh? Trước sau hai lần đánh cháo đều không thể để cho người ngoài biết. Vô Ngư hiện tại cũng không thể phủ định những lời nói Vô Ngư giả từng nói, chỉ có thể tương kế tự kế, thuận theo mà làm. Cụ thể là người nào, ta không thể nói rõ, chỉ có thể khẳng định là trong cung có người dở trò quỷ. Vô Ngư trầm giọng, cho nên bảng cáo thị trước đây chỉ nói là tự nhiên, không nói rõ nguyên cớ. Không chỉ có bảng cáo thị nghi ngờ có người dùng tà thuật này, chỉ có ta tính toán, còn chưa từng nói cho ai biết. s ư Tỷ là người đầu tiên. Cô Thạch có chút tự hào, nhưng cũng có thấy trong lòng ấ m áp, trên mặt vẫn lạnh như băng, tiếp tục nói chính đề. Không khó đoán, Phong Long n ộ hại, ai có thể đăng cơ, người đó càng có khả năng là hung thủ. Đối với vấn đề này Vô Ngư không có ý kiến, lại quay lại chủ đề. Thảm án biệt lai t h i ề n v i ệ n cũng có chút không bình thường, sư tỷ biết được, Tĩnh Vương vì bảo vệ an toàn cho ta, đã cử một đội thị vệ trong cung bảo vệ ta. sắc mặt cô Thạch càng trở lên đom đ ầ m Là những thị vệ muốn giết ngươi. Vô Ngư lắc đầu. Thị vệ ai cũng rất t r ú n g dũng, liều mình bảo vệ ta, người cuối cùng lấy thân tuân pháp. Nói xong, sắc mặt sư thái lộ vẻ đau thương, hai tay hợp thành chữ thập. Cô Thạch c n g cúi đầu theo bà đọc chú văn. Một lát sau, Vô Ngư lại mở miệng nói. Kẻ ác xâm nhập t h i ề n viện, lai lịch không rõ, nhưng có tố chất được huấn luyện. Thị vệ đơn thuần không thể sánh kịp. May mà vì thời điểm đặc biệt, sư huynh thiên hư của bạch tháp tự dẫn môn hạ vào k i p chiếm giữ t h i ề n viện, có sự tương trợ của bọn họ, nên kẻ ác mới không thể thực hiện được. Trong trận đấu, một thị vệ trong đó đã lột mặt của kẻ ác, hắn nhận ra đối phương là cấm vệ môn hạ của tinh vương, làm nên cũng không khác lắm, vô ngư bắt đầu tạt nước bẩn vào tinh vương, cô thạch lại hồ đồ, phái thị vệ bảo vệ ngươi cũng là tinh vương. Phải kẻ ác giết ngươi cũng lại là tinh vương. Vô ngư nghĩ ra việc này, thực sự rất rõ ràng. Tuy nhiên đối với l a o Ni c â u ngày thường chỉ biết ă n chay niệm Phật vẫn là có chút phức tạp. Cũng may đầu óc cô thạch cũng không hỗn độn, lúc sau đã nghĩ thông đ i ệ u mấu chốt trong đó. Thị vệ trong cung không phải là người của tinh vương, việc giết ngươi không thể giao cho họ làm. Bảo vệ ngươi là sự thật, giết ngươi càng phải là thị vệ có thân thủ vượt qua những thị vệ trong cung. Ngươi phải chết không nghi ngờ chính là tự mình phái sát thủ giỏi, y là muốn ngươi chết. Phái thị vệ trong cung bảo vệ ngươi là để xóa đi sự hiểm nghi đối với y. Vô Ngư nói tiếp, Như sư tỷ nói, Phật tổ từ bi, ta đã tránh được kiếp nạn truy giết và đại hỏa, cũng tránh được kiếp nạn cướp mạng liền đó. Cô Thạch khó hiểu, kiếp nạn sau, sau trận đại hỏa, Thịnh Vương lập tức tìm tòi đống hoang tàn. Vô Ngư ngẩng đầu, Cô Thạch liền bừng tỉnh. Quả nhiên thật sự rất hiểm. Vô Ngư tiếp tục nói, may thay, chư vị sư huynh tới kịp, liền canh giữ khu quanh đó. tin ta may mắn còn sống được lăng ra, t ĩ n h vương tìm thấy ta cũng không có cách nào động thủ. t ĩ n h vương nếu có thể biết ý tốt dân cùng vui của mình bị vong ngư biến thành thế này, không cách nào ra tay, e là sẽ chửi ầm lên. Ý nghĩ của cô thạch cũng trở nên rõ ràng. Ngươi ở trong cung kiểm tra thi thể của phong long, đặc biệt là nghi ngờ có người lợi dụng tà thuật để hãm hại vạn tuế gia, có lộ ra sơ hở gì không? c h â n tướng thật khiến người ta sợ hãi vô cùng, khi đột nhiên nghĩ tới, liền lộ ra sự kinh ngạc. Cô Thạch cười lạnh một tiếng, l a o Nhi cô rất hiểu. Ngươi nghi ngờ có người dẫn quỷ hãm hại Phong Long, Tĩnh Vương nhìn thấy sự nghi ngờ của ngươi, cho nên mới phái người giết ngươi. Đây là diệt khẩu. Vô Ngư thở dài. Ngươi xuất gia lấy Phật làm bạn, cũng chưa từng thấy sự lừa gạt ở nhân gian có thể nói đến cùng, vẫn là trái tim thiền định của ta không đủ, khi gặp phải chuyện cũng không đủ ung dung. Nếu là sư tỷ ở hiện trường, sẽ không có phiền toái phía sau. Những lời này cô Thạch vốn cho là tự nhiên. Lão ni cô cả ngày nét mặt băng l ạ n h không có vẻ mặt khác, tự nhiên không thể tiết lộ tâm tư. Trong miệng bà ta vẫn là những lời phúc hậu. Ngươi làm đã rất tốt rồi. Phải nói cho hết lời. Vô Ngư nói lại chuyện vừa rồi. Tĩnh Vương dấp tâm hại người, thừa lúc thiền viện cúng bái ba ngày, ta phải cẩn thận suy nghĩ, có một cách, nhưng phải dựa vào sức của mình ta. Nói chưa dứt câu, cô thạch liền ngắt lời nói. Chư ma vệ đạo không thể chối từ, cứu bách tính không thể chối từ, viện trợ đồng môn không thể chối từ. nói thẳng ra cách mà ngựa y nghỉ tới đi, cô Thạch sẽ đem toàn lực giúp đỡ. rất nhanh ta sẽ làm một buổi c ù n g bái, cầu phúc cho Nam Lý. Vô Ngư ghé sát chút nữa, nhẹ giọng nói thầm với cô Thạch. khi cô Thạch nghĩ hoặc, gật đầu, ngẫu nhiên còn có thể ngắt lời hỏi vài câu. hai người ước chừng nói chuyện tới nửa canh giờ, cô Thạch rút cuộc thở dài một cái, gật đầu nói.